nữ nhân này ăn mặc một thân đỏ áo da cái này áo da ngực là loại kia v e hình khẽ ngẩng đầu xem xét là có thể nhìn thấy một đạo thần bí và kéo dài khe suối thoa một đạo hơi nồng son môi bạch bạch làn da đoan chính ngũ quan một đầu kim sắc gợn sóng hình tóc rất tự giác ngồi vào trên ghế tay phải kẹp lấy một điếu thuốc lá phối hợp nàng mặc vẹn vẹn lấy mỹ mạo tới nói chỉnh thể tính t o á n n ra bình cái thượng đẳng không có vấn đề lâm thiên diệu chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái không hứng thú cái này dương nữ đối với lâm thiên diệu biểu hiện có chút c h o n g váng trước kia đều là nam nhân đối nàng khởi xướng n g ờ i hôm nay còn là nàng lần thứ nhất chủ động đối nam nhân khởi xướng n g ờ i có thể nàng không nghĩ tới chính mình lại là thất bại trên mặt có chút tức giận trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ là bởi vì chính mình bị lực không đủ nghĩ tới chỗ này nàng không khỏi đem ngực của mình cho nhô lên kia hai cái bàn tay cũng không thể n ắ m xong lâm thiên diệu nhìn thoáng qua bất quá hắn ánh mắt bên trong cũng không có bất kỳ biến hóa nào cái này dương nữ không nghĩ tới hắn có thể như thế bình tĩnh cái này nếu là tại bình thường nàng chỉ cần như vậy run run một chút những nam nhân kia con mắt đã sớm nhìn đăm đăm hận không thể đi lên đối nàng chính là một trận bạo xoa nhưng mà trước mắt người tiểu nam nhân này thế mà không có bất kỳ cái gì biểu thị đột nhiên nàng đối lâm thiên diệu thật đúng là hứng thú bởi vì nàng chưa từng có chơi qua loại này tiểu nam nhân nguyên bản sinh khí nàng trong nháy mắt bất giận nhẹ nhàng hít một hơi thuốc lá đem điếu thuốc phun đến lâm thiên rượu trên mặt, mùi Mà thiên loại này, thuốc lá cũng không phải là loại kia mùi khói rất nặng thuốc phun rượu thuốc thuốc trên rất không cũng này nặng nữ lá là lá. là sương ĩ thuốc khói không phải h cũng lá, là mùi n vậy nồng, t ư phản, còn có một cỗ nhạt nhạt mùi ộ t nhạt cố nhàn m thơm. Sương mùi phun tại lâm thiên rượu trên mặt đem thân thể của mình lao về đằng trước mấy phần phát ra một tiếng ý nghĩa nghi ngờ âm thanh anh chàng đẹp trai đừng như vậy bất cận nhân tình n h a như vậy ta mời ngươi hát nói xong nhìn thoáng qua lâm thiên rượu rượu trong tay đối bạt tệ nợ nói ra cho ta đến hai chén bia đá bặt thẹn đở con mắt vẫn luôn tại nữ nhân phía trước con mắt xem đến trừng trừng nghe được nữ nhân nói với hắn lời nói nàng vội vàng phản ứng lại nhà tranh thủ thời gian cầm hai chén bia đá cho nữ nhân này anh chàng đẹp trai cho ngươi bưng lên một chén cho lâm thiên diệu bất quá lâm thiên diệu cũng không có nhận lấy nữ nhân nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ một mặt nhiều hứng thú cười cười liền rượu đặt ở trên mặt bàn còn rất sợ người sống đón lấy nữ nhân bưng lên chính mình ly kia nàng cũng không có uống mà là dùng đầu l ư ớ i thiểm chén rượu một bên bạt kẽn đờ nhịn không được nuốt nước miếng một cái hắn mả mà mẹ mày thừa dịp đại gia đi nhà xí chạy đến nơi đây chương ba trăm mười hai tiểu tử này quá có tính khí đi hắn mả mà mẹ mày lao tử mới đi đi nhà vệ sinh ngươi thế mà liền chạy ra khỏi đến rồi một tiếng cuồng bạo âm thanh từ phía sau chuyển đến nữ nhân nghe được thanh âm này liền tranh thủ đầu của mình cho xoay đi qua tựa chút sợ thanh em của nam hồ nhân có sợ này. âm lâm thiên diệu cũng không nhịn được nhìn sang liền gặp mấy tên nam tử hướng bọn hắn đi tới trong đó cầm đầu chính là một gã vóc người cao lớn một mặt má râu ria nam tử trung niên hướng bọn hắn đi tới trung niên nam tử này là một cái ngoại quốc lao ăn mặc một thân màu sắc quần áo trong tay cầm một quần giấy vừa đi vừa lau chùi miệng của mình không biết còn tưởng rằng hắn trong nhà cầu ăn hiếm thịt thịt đâu mấy người rất nhanh liền đi tới không đợi nam tử trung niên nói chuyện nữ tử liền giao tư vung sóng phát ét làm lũng nói ra kệ gì đại ca ngươi lên tốt nhà cầu tên này nam tử trung niên tên là kệ gì, là thế hệ này nhân vật nổi danh dưới tình huống bình thường hắn đều là rất ít tới này cái đập kèm h o ba bởi vì hắn cảm thấy không có cái gì món hàng tốt nhưng là gần nhất hắn nghe nói tại đây quán rượu có một cái cực kỳ biết chơi nữ nhân tên là bà đà ly thế là đêm nay liền mang theo mấy cái huynh đệ tới chơi vừa mới tiến đến liền phát hiện bà đà ly cùng bà đạ lì nói mấy câu xoa bóp trong chốc lát hắn phát hiện chính mình rất muốn đi nhà xí liền mang theo mình người lên một cái nhà vệ sinh đi nhà xí đi ra liền phát hiện bà đạ lì không có ở vị trí cũ lập tức trong lòng có chút phẫn nộ cảm thấy mình bị nữ nhân đem thả cái bồ câu nhìn khắp nơi nhìn phát hiện bà đạ lì đang cùng một cái tiểu bạch kiểm nói chuyện phiếm còn tưởng rằng trò chuyện rất đến dáng vẻ lập tức hắn liền càng thêm sinh khí bà đạ lì trực tiếp nào h vào nam tử này trong l ò n g ngực nàng sở dĩ có thể tại nhiều như vậy trong nam nhân q u ậ y tung hoàn toàn là bởi vì nàng biết nhìn tình hình nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này kẹ gì trên mặt có nộ khí rất là khó chịu vì để tránh cho chính mình có phiền phức nàng nhất định phải lấy lòng kẹ gì một tay lấy nàng ôm đến n g ự c mình một cái tay k h á c gắng sức xoa nhẹ mấy lần sau đó rất là không cao h ứ n g nói nói xong tại nguyên chỗ phương chờ ta đi ra ngươi cái này ép móng như thế nào đi vào nơi này có phải là xem thường ta kẹ gì kẹ gì đại ca ngươi nhìn ngươi nói người ta thấy thế nào không dậy nổi ngươi đây người ta buổi tối hôm nay còn muốn mặc cho ngươi t r à đạp đâu nữ nhân một mặt bán ép nói sau đó khẽ thở ra một hơi tại kẹ gì trên mặt lập tức cái này kẹ gì trên mặt nộ khí ít đi không ít ngược lại biến hóa h ậ n không thể đem cái này bạ đạ l ì tại chỗ giải quyết tại chỗ lâm thiên diệu cũng không muốn nghe những người này lôi kéo đứng lên quay người rời đi đứng lại kẹ gì lúc này hướng lâm thiên diệu gào lên hắn như vậy vừa gọi tại bên cạnh hắn hai tên đại hán lập tức chạy chậm đến lâm thiên diệu trước mặt chặn đường đi lâm thiên diệu xoay người lại ánh mắt nhìn về phía kẻ gì làm sao kẻ gì ở trên q u o ả n ba bưng lên một ly đ á b i ị a một ngụm làm xuống tiểu tử ta mới vừa từ nơi xa liền thấy ngươi cùng ta bạn gái trò chuyện rất đến cho lão tử nói một chút các ngươi vừa mới là đang nói chuyện ba một đạo thanh thúy cái tát âm thanh lập tức vang lên chỉ gặp kẻ gì trên mặt t o á t ra một cái dấu bàn tay cái này ấn ký cùng lâm thiên diệu bàn tay giống nhau như đúc lâm thiên diệu thu tay lại lạnh nhặt nói chú ý ngươi giọng nói trước mắt cái này ngoại quốc lão như thế nói chuyện cùng hắn như vậy hắn cũng không cần thiết khách khí với hắn bà đã l ì cùng bên cạnh mọi người nhất thời khẽ giật mình không thể tin được nhìn về phía lâm thiên diệu chỉ là một câu lão tử trước mắt tiểu tử này liền động thủ ra hỏa này cũng quá có tính khí đi kẻ gì bị một b à t t h a y này đâu có chút choáng những người này mặc dù thoạt nhìn tương đối khôi ngô rắn người rất là cao lớn nhưng là kháng đánh năng lực không một chút nào đi nhất là bây giờ g i a hỏa này hoàn toàn không có chuẩn bị phía dưới liền bị lâm thiên diệu như vậy một bậc hai hắn tự nhiên không quá có thể tiếp nhận k ẻ gì người bên cạnh vội vàng hướng hắn hỏi đại ca đại ca ngươi thế nào sao một người trong đó còn lắc lư k ẻ gì thân thể cái này k ẻ gì thân thể bị lắc lư mấy lần cảm giác chính mình thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều vừa mới tỉnh táo lại liền thấy một gã nam tử ngay tại lung lay chính mình đồng thời trong miệng ngay tại hỏi mình có chuyện gì hay không ba một bạt thai đập vào người này trên đầu trực tiếp chửi h ầm lên ngươi con mẹ nó lay động lao tử làm gì sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu ngực núi lửa thoáng cái bạo phát ra ngoài chật quất lên tiểu tử ngươi con mẹ nó lại dám ba lâm thiên diệu không chờ hắn nhiều lời lại là một bạt thai hướng hắn quăng đi tới lại là ăn một bạt thai đồng thời một bạt thai này so lúc trước cái tắt còn nặng hơn kẻ gì bên trái mặt thoáng cái liền c ổ n g kềnh một cái tay khác vội vàng che phía bên mình mặt lão đại ngươi người bên cạnh liền vội v à n g hỏi kẻ gì một cước thăm dò ở tên này tiểu đệ trên chân tranh thủ thời gian cho lão tử bên trên đem cho lão tử phế đi lão tử muốn để hắn không gặp được ngày mai mặt trời trong đó một tên tiểu đệ vỗ bộ ngực bảo đảm nói lão đại ngươi yên tâm hắn ngày mai khẳng định không nhìn thấy mặt trời cái khác mấy tên tiểu đệ đã hướng lâm thiên diệu xông tới k ẻ gì tay chỉ lâm thiên diệu trợt quất lên tiểu tử hôm nay lão tử không phế bỏ người lão tử liền không gọi k ẻ gì một cái ngoại tịch tiểu tử còn con mẹ nó dám ở địa bàn của lão tử phách lối f r a n h a lâm thiên diệu không có đá ra một cước liền sẽ có một gã tiểu đệ bay ra ngoài sau đó hung hăng ngã tại trên mặt bàn hoặc là trên mặt đất mỗi người đều chỉ là ăn lâm thiên diệu một chiêu sau đó liền không đứng dậy nổi lâm thiên diệu mấy người nơi này động tác rất nhanh liền hấp dẫn đ và kèm h ỏ ba bên trong tất cả khác h nhân từng cái đem ánh mắt nhìn sang sau đó chậm rãi làm thành một vòng cây bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu nhất quyền nhất c ư ớ chơi c ngã một cái trong lòng rất là kinh ngạc ta đi công pháp chi vương a tiểu tử này thật là lợi hại a hắn là ai làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn lại dám động kẹ gì lao đại đúng vậy a thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua người này từng cái nhìn thấy lâm thiên diệu rất là lạ lẫm không khỏi ở trong lòng nghĩ đến trước mắt tiểu tử này đến cùng là ai chỉ là ngắn ngủi ba mươi giây k ẻ gì mấy tên tiểu đệ hết thể bị bãi bình trên mặt đất từng cái nằm trên mặt đất t h ư ơ n g khổ k ẻ gì một mặt ngộng bức đứng tại chỗ hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này ngoại lai tiểu tử đã như vậy lợi hại chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây liền đem hắn mấy cái bảo tiêu bãi bình trên mặt đất bà đã ly nhìn thấy lâm thiên d i ệ u như thế có nam nhân khí chất nhìn xem lâm thiên rượu ánh mắt càng là liên tiếp đưa làn thu thủy hận không thể hiện tại liền bị lâm thiên diệu t r ả đạp bất quá lâm thiên diệu đối với nàng cử động hoàn toàn không nhìn loại nữ nhân này cũng không phải là hắn món ăn lâm thiên diệu ánh mắt nhìn về phía kẹ di lúc trước cái này kẹ di muốn đem hắn phế đi nếu như hắn không có cái này một thân bản sự khẳng định như vậy sẽ bị phế cho nên hắn quyết định đem cái này kẹ di phế đi từng bước một hướng về kẹ di đi đến ai tại ta tể tụ huynh đệ nháo sự chương ba trăm mười ba chỉ bằng ba chén rượu ai tại ta tể tụ huynh đệ nháo sự chỉ gặp năm tên nam tử bước nhanh từ bên trong đi tới cái này năm tên nam tử b ê ngoài n thoạt nhìn cùng lâm thiên diệu đều là một quốc gia người trong đó đi ở trước nhất là một gã nam tử hơn bốn mươi tuổi nam tử này tên là đằng giản mười lăm tuổi liền theo thúc thúc của mình đi vào m ở m ở q u ố c dốc sức làm đi vào cái này có dịt rổ thành thị tại m ở m ở q u ố c dốc sức làm nhiều năm như vậy cũng tại có dịt rổ kiếm ra một chút thành t cựu tại trên đường tất cả mọi người cho hắn một chút mặt mũi hắn người này đối với mình đồng hương thế nhưng là có rất lớn cách tỉnh nhất là đối với mình quốc gia người hắn mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi luôn luôn có một loại đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng tròng cảm giác hắn vốn là hậu trường trong phòng nghỉ ngơi chợt nghe đ ư ợ c kèm họ ba âm thanh đ ỉ n h chỉ về sau gọi mình bảo tiêu đi ra nhìn một chút có phải là chuyện gì xảy ra làm sao âm hưởng lại đột nhiên đóng khi hắn t h ủ hạ mới đi ra liền có những người khác lập tức chạy tới nói cho hắn biết bảo tiêu kẻ gì bọn hắn tại trong quán rượu làm tên này bảo tiêu cũng không có hỏi nhiều liền tốc độ trở về bẩm báo đảng giản ngay từ đầu đảng giản còn tưởng rằng là kẻ gì muốn n ệ n hắn bãi dù sao kẻ gì người này thay đổi thất thường ai biết hắn có phải hay không buốc lên cái gì ngốc nước đám người nghe được thanh âm của hắn vội vàng cấp hắn nhường ra một con đường kẻ gì nhìn thấy đảng giản như là bắt được một cọn cỏ cứu mạng vội vàng đi vào đảng giản bên n g nói với đằng giản đằng ca cái này có người tại tiệm của ngươi bên trong nháo sự ta giúp ngươi bãi bình hắn hiện tại chính ta huynh đệ bị hắn giải quyết bất quá ngươi không cần cám ơn ta ai kêu ta kẻ gì như thế giúp người làm niềm vui đâu trước kia hắn gọi đằng giản đều là trực tiếp kêu tên bởi vì hắn cũng không e ngại đằng giản nhưng hôm nay tình huống khác biệt gặp lâm thiên diệu việc này hắn cũng nhìn ra lâm thiên diệu thân thủ cũng không đơn giản chính mình sáu bảy người bị lâm thiên diệu dễ dàng như thế bãi bình khả năng lại đến mười người cũng không phải hắn đối thủ cho nên hắn ở trong lòng nghĩ đến trước chờ chính mình qua cửa này lại tìm lâm thiên diệu tính sổ sách trước mắt cái này đằng giản chính là hắn qua cửa ải này mấu chốt nhất đằng giản nhìn thoáng qua kệ gì, đối với gia hỏa này tính cách trong lòng của hắn thế nhưng là rất rõ ràng hoàn toàn chính là loại kia vô lại tính cách l ờ i nói ra càng là không thể mù quáng đi tin tưởng nhớ ngày đó hắn chính là quá tin tưởng cái này đằng giản lời nói này mới khiến hắn chịu không ít thua thiệt bất quá bởi vì cái này đằng giản bối cảnh hắn cũng chỉ có thể đem những cái kia ngậm bù hòn cho ăn sau đó ánh mắt lại nhìn về phía lâm thiên diệu thuộc về mình đồng hương sau đó lại nhìn về phía trên mặt đất nằm kêu đau đớn mấy người mấy người kia hắn nhận biết là kẻ gì bảo tiêu thầm nghĩ những người này là tên này đồng hương chơi ngã trên mặt đất vậy cái này đồng hương trên tay công phu không tệ a hướng kẻ gì cùng lâm thiên diệu hỏi đây là có chuyện gì kẻ gì một mặt tốn tốn bộ dáng một mặt không quan trọng nói đằng giản ta lúc trước không phải nói cho ngươi sao tiểu tử này tại ngươi bãi nháo sự còn uy hiếp bạn gái của ta thế là ta liền giúp ngươi giáo hấn một chút hắn nhưng mà ai biết tiểu tử này còn có chút thân thủ đằng giản chính ngươi nhìn xem xử lý đi ngươi không cho đại g i a một cái rõ ràng bàn giao ngươi c h à n g tử này về sau rất khó mở đi đằng giản đem ánh mắt nhìn về phía kẻ gì, kha lão đệ chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đập ta bãi hay sao kẻ gì không nghĩ tới đằng giản trực tiếp đối với hắn như vậy nói Cảm giác c h í nhưng mình muốn đem thèm trung đằng giản đá kích. Đã từng khi nào, hắn đúng là muốn đem đằng giản cái này huynh n khí kích, khi hò tề tụ bị ba đá đã đệ đập đở. cái là đều bị phụ thân của hắn cho cản trở bởi vì đằng giản tại đây một đời nhân khí rất cao muốn đem cái này đập kèm hò ba cầm xuống ít nhất cũng phải không ít người vì nện một cái nho nhỏ đập kèm hò ba bọn hắn cảm thấy phi thường không đáng kẻ gì đều dừng lại vài giây đồng hồ sắc mặt có chút khó chịu nổi lại là vài giây sau vừa cười vừa nói đàng ca ngươi nói gì vậy đâu ta k ẻ gì nện ai bãi cũng sẽ không nện các ngươi bãi nếu không còn xứng đáng hai chúng ta huynh đệ hữu nghị sao trong lòng hung hăng nghĩ đến mẹ kiếp thật đúng là cho là mình có thể ngưng tụ một số người là có thể cùng lao tử ngang ngày đó lao tử tâm tình thật khó chịu làm chết n g ư ờ i nha đ a n g giản g tự nhiên biết ra hỏa này nói lời đều là một chút chuyện ma quỷ cũng không có để ở trong lòng đi đến lâm thiên diệu trước mặt dội ra một cái tay hướng lâm thiên diệu n ắ m tay huynh đệ ngươi tốt ta gọi đ ẳ n g giản g lâm thiên diệu nhìn thoáng qua gặp cái này đằng giản giọng nói tương đối k h á c khí đồng thời từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra g i a hỏa này đối với mình cũng không có hạ i ý người thoạt nhìn cũng không tệ vươn tay cùng hắn cầm một chút lâm thiên diệu nguyên lai、like、là lâm huynh đệ hai người n ắ m tay một bên kệ gì thì là đem lâm thiên diệu danh tự ghi vào trong lòng đang giản cho lâm thiên diệu âm thầm sử một ánh mắt phảng phất n ó i sau lâm huynh đệ ngươi chớ cùng kệ gì không qua được loại người này không cần thiết cùng hắn phân cao thấp trong miệng đồng thời nói ra lâm huynh đệ nể tình ta hôm nay việc này cứ định như vậy đi ta đằng giản mời các ngươi hai cái uống rượu không có chuyện gì là một chén rượu không thể giải quyết hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ cái này lâm huynh đệ thoạt nhìn mặc dù có chút võ công nhưng là hắn tại làm sao lợi hại song quyền cũng là nan địch bốn tay trọng yếu nhất chính là bây giờ thế giới này võ công không đáng kể chút nào người ta có súng một thương liền phế đi cho nên hắn cảm thấy vẫn là để lâm thiên diệu cùng kệ di giảng hòa tốt nhất lâm thiên diệu còn chưa lên tiếng kệ di liền lập tức nói chuyện đáng giản lời này của ngươi nói thật đúng là nhẹ nhõm một chén r ư ợ u giải quyết chẳng lẽ ngươi r ư ợ u này còn là kim r ư ợ u bạc r ư ợ u hay sao đáng giản đưa mắt nhìn sang hắn kha lão đệ, liền cho lão ca h o lão c một bộ mặt hôm nay việc này l ã o ca thay thế lâm huynh đệ cho ngươi nói lời xin lỗi nói xong đối người bên cạnh nói một tiếng ngã ba chén r ư ợ u tới vâng rất nhanh liền có người bưng ba chén rượu tới đ a n g giản bưng rượu lên nói với kẻ gì, kha lão đệ thật xin lỗi ta thay thế ta người huynh đệ này hướng ngươi bồi tội cái này ba chẻ đến rượu ta mời ngươi bưng rượu lên chuẩn bị liền muốn uống lâm thiên rượu lúc này mở miệng nói đ a n g huynh không cần đ a n g giản không rõ lâm thiên rượu ý tứ vội vàng cấp hắn làm ánh mắt ra hiệu cái này tranh thủ thời gian vấn đề này kết thúc coi như xong đ a n g huynh liền xem như ngươi đem cái này ba chén liền cho đã làm hắn cũng sẽ không nhả ra lâm thiên diệu bình thản nói một câu từ kệ gì trong mắt hắn nhìn ra cái này kệ gì căn bản không biết đơn giản như vậy liền đem vấn đề này cho kết thúc đương nhiên liền xem như kệ gì nguyện ý đem chuyện này kết thúc lâm thiên diệu cũng không nguyện ý càng sẽ không để đằng giản vì mình đã làm cái này ba trẻ đến rượu hắn cũng không muốn thiếu người một cái nhân tình đến mức đằng giản h ả o ý hắn cũng tâm lĩnh kệ gì cười ha ha hai tiếng miệng đầy tao lời nói nói không sai vẹn vẹn chỉ bằng cái này ba chén lớn rượu là có thể kết thúc hôm nay việc này đ a n g giản ngươi thật là đem mình làm một chuyện chương ba trăm mười bốn uống xong một chén này k ẻ gì những lời này quả thực chính là đối đ a n g giản không nhìn thậm chí có thể nói có chút xem thường ý tứ đ a n g giản người bên cạnh ngay xong có chút tức giận từng cái rất không hiền lành nhìn về phía k ẻ gì đem bộ ngực của mình chống cự đi tới trong đó một tên đứng tại đ a n g giản bên người to con thanh niên càng là trực tiếp quát k ẻ gì ngươi nói cái gì kẻ gì nhìn về phía tên này to con thanh niên rất không thèm để ý nói một câu lúc nào đến phiên một tiểu đệ nói chuyện đăng giản hắn đều không để trong mắt h ú n g chi là tiểu đệ cấp bậc nhân vật hắn thấy mình muốn chơi chết đăng giản kia là chuyện sớm hay muộn chỉ là bởi vì phụ thân của hắn một mực nói đăng giản có ảnh hưởng di lực cho nên c ố kỵ đến điểm này mà thôi một mực không có đáp ứng để hắn diệt đăng giản mà thôi hắn nghĩ đến chờ mình ngồi lên cha mình vị trí đến lúc đó đăng giản sẽ chết tên này to con thanh niên nghe nói hắn lời này thân thể động mấy lần dạng như vậy giống như là muốn đi tới làm kẹ gì bất quá đằng giản vươn tay ngăn cản hắn đối với hắn hét lên một tiếng a xỏa lui ra đ a n g ca hắn tên này được xưng hô a xỏa to con thanh niên giật mình một mặt không phục mà kẹ gì một mặt khiêu khích nhìn về phía tên này a xỏa a xỏa xúc động đằng giản có thể không một chút nào xúc động hắn trưởng kỳ thân là một vị trí như vậy trong lòng của hắn rất rõ ràng Chính mình đứng tại v ị trí này, n c ù gia kẻ gì g tộc cũng không thể cứng rắn làm trọng yếu nhất chính là chơi không lại nhưng là k ẻ gì gia tộc cũng không dám cưỡng ép động đến hắn bởi vì liền xem như k ẻ gì gia tộc có thể đem hắn tiêu diệt cũng biết đại thương nguyên khí đến lúc đó cái khác gia tộc tất nhiên sẽ thừa cơ đem k ẻ gì gia tộc tiêu diệt điểm này k ẻ gì gia tộc tộc trưởng rất rõ ràng đảng giản cũng tương tự rõ ràng k ẻ gì ngang một chút ra x ò a sau đó t ú n nhị ngũ bắt vạn tựa như nói với đảng giản đ a n g giản thân a k u quản nếu chuyện y xảy ê n ngươi bình thường mình, không đến lúc đó ngươi bị thủi hạ của mình hại chết, chính ngươi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đang giản gì thủi thủi hại bị biết hảo hảo chút hạ hạ chết, h một t lý lúc là của của ra. đó là những người này người dẫn đầu làm ra sự tình tự nhiên có thể khiến người ta chịu phục nói với k ẻ gì, liền xem như ta bị huynh đệ của ta hại chết ta cũng nguyện ý trọng yếu nhất chính là ta tin tưởng huynh đệ của ta cũng sẽ không hại ta hắn cái này một lời nói để hắn bên người tiểu đệ trong nháy mắt chịu phục chính mình đại ca đối với mình chính là tín nhiệm đồng thời cũng ra cố bọn hắn đối đảng giản trung thành đến mức a xỏa vừa mới vô lý ta thay thế hắn nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi đáng giản hướng kẻ gì nói xin lỗi một tiếng kẻ gì khoát tay nói ra đáng giản chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy đối với thủ hạ ngươi sự tình ta có thể cứ như vậy miễn đi nhưng là hắn không chỉ có là đánh người của ta còn đánh ta ngươi ngươi muốn đơn giản như vậy giảng hòa ngươi cảm thấy khả năng sao đ a n giản nhìn thoáng qua kệ gì mặt hai bên mặt đều tương đối cồng k ề n vừa nhìn liền biết bị đánh căn cứ kệ gì nói tới là lâm thiên diệu đánh mà lâm thiên diệu cũng không có phủ định lại thêm là hai người đang nháo sự tình hắn đại khái đã khẳng định hai cái này cái tát hẳn là lâm thiên diệu kiệt tác nhìn xem kệ gì quyết tâm hắn cũng cảm giác được kệ gì hẳn là sẽ không đơn giản như vậy tha thứ lâm thiên diệu bất quá hắn nghĩ đến lâm thiên diệu nếu là đến chính mình nơi này chơi tại tăng thêm cùng mình là đồng hương như vậy chính mình ở trên con đường này có thể nói lên một ít lời như vậy chính mình liền hết sức trợ giúp một chút lâm thiên liên rượu để hắn cảm nhận được ở bên ngoài quốc gia cũng là ấm áp kệ gì như vậy ngươi muốn làm sao xử lý đang giản nhìn chăm chú hắn hỏi thầm nghĩ hy vọng cái này kệ gì đừng đề cập ra cái gì vô lý yêu cầu kệ gì không có nóng lòng trả lời mà là tại trên q u ả n ba cầm lấy một cái chén n l rượu bên trong chứa một chén rượu đế mọi người thấy một màn này trong lòng cho là hắn là muốn để lâm thiên rượu đã làm một chén này rượu đế đang giản ở trong lòng nghĩ đến nếu như là dạng này như vậy có thể tiếp nhận nhưng mà ai biết bọn hắn nhìn thấy kẻ gì đem chén rượu bên trong rượu cho r ử a qua nhưng mà đem quần của mình cho giải khai hào hào trực tiếp ngay trước mặt mọi người đi tiểu một chén tiểu tại chén rượu bên trong mọi người thấy đây hết thảy đại khái đã hiểu đang giản nhữ mày nhìn về phía kẻ gì, không cao hứng mà hỏi kẻ gì, ngươi đây là ý gì k ẻ gì đánh một cái nước tiểu rung động đem chính mình quần cho mặc vào sau đó rất là biến thái chấp nhận tràn đầy nước tiểu chén rượu cho g ơ lên cẩn thận nhìn xem nhẹ nhàng lắc lư một cái đầu của mình một mặt tâm dương quái khí nói ra đằng giản ngươi thân là một cái lao đại ca chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao rất đơn giản chỉ cần tiểu t ử này uống xong một chén này nước tiểu như vậy sự tình hôm nay là có thể xóa bỏ đương nhiên nếu như đằng huynh ngươi thay thế hắn uống như vậy ta cũng là rất cao hứng đ a n g giản lúc trước đã đ o á n được gia hỏa này chính là muốn chơi trò hề này trực tiếp ngữ khí rất là không cao hứng phủ định nói kệ gì làm người cần phải lưu một điểm mặt mũi nếu không về sau đều không tốt gặp nhau hắn căn bản cũng không khả năng để lâm thiên diệu uống nước tiểu kệ gì ha ha cuồng tiếu hai tiếng che lấp nói đằng giản lão tử đã rất cho mặt mũi ngươi nếu như là những người khác muốn bảo đảm cái này t ậ p t r u n g ba lâm thiên diệu nghe được kệ gì còn nói bực này lời khó nghe lập tức một bạt thai hướng hắn quạt đi tới mà trong tay hắn tràn đầy nước tiểu cái chén hương dưới mặt đất k é xuống lâm thiên diệu nhanh chóng ra chân dùng m ũ i chân tiếp nhận cái này chén nước tiểu sau đó nhanh chóng một trưởng vỗ tại kẹ dì phía sau lưng a kẹ dì nhịn không được q u á t to một tiếng miệng há thật lớn lâm thiên diệu nhắm chuẩn lúc này đem m ũ i chân bên trên chén rượu lên trên q u o n g r a cái này bị tràn đầy nước tiểu chén rượu hoàn hoàn chỉnh chỉnh kẹt tại kẹ dì trong miệng cô cô cô ngay sau đó từng đạo nuốt nước, tiểu nước đạo â mọi thanh truyền một loạt động tác, toàn một thành. chỉ hồ, hoàn mạch đến. này động dùng ngắn ngủi 3 giây đồng giây Cái là là mạ m người thấy trong chớp nhóm này nhất là nhìn thấy k ẻ g ì miệng chặn lấy một cái c h é y lớn rượu sau đó ngay tại cô cô cô uống rượu bọn hắn hoàn toàn lâm vào trong lúc khiếp sợ người trẻ tuổi kia động t á c cũng quá nhanh đi chỉ là ngắn ngủi ba giây đồng hồ không chỉ có là cho k ẻ g ì một bạc thai còn để chính hắn hé miệng uống chính mình nước tiểu k ẻ g ì là thế nào hé miệng bọn hắn hoàn toàn không biết bởi vì lúc trước lâm thiên rượu đập kẹ d ì l ư n g thời điểm tốc độ rất nhanh đã vượt qua người bình thường mắt trần có thể thấy phạm vi khu khu kẹ d ì toàn bộ đem nước tiểu cho uống xong về sau tiết hầu tựa hồ bị nuốt ở thế là ho khan vài tiếng cũng chính bởi vì cái này vài tiếng tiếng ho khan đem quần chúng vây xem cho đánh thức mọi người thấy kẹ d ì trong miệng còn đút lấy một cái chén rượu mà chén rượu bên trong nước tiểu đã không có mà kẹ d ì khoe miệng bước lên ố vàng sắc chất lỏng nhìn thấy cái này một bộ tình huống đám người kém chút buồn nôn p h u n ra phốc kệ gì đem nhét vào trong miệng chén rượu cho rút r a w o w w o w phi phi gắng sức phun có thể nước tiểu đã toàn bộ vào trong bụng muốn phun ra làm sao có thể chương ba trăm mười lăm z chi nôn mười mấy giây đồng hồ cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả tương phản kệ gì cảm giác chính mình dạ dày rất là khó chịu miệng của mình đều nhanh muốn trương phế đi vẫn là không có bất cứ hiệu quả nào đ a n g giản ở một bên đối lâm thiên diệu làm con mắt ra hiệu hắn tranh thủ thời gian chạy hiện tại tình huống này còn nghĩ cùng k ẻ gì giảng hòa căn bản cũng không khả năng lâm thiên diệu cho hắn trở về một cái không có việc gì ánh mắt ở trong mắt lâm thiên diệu đừng nói là k ẻ gì một người liền xem như k ẻ gì gia tộc hắn cũng không sợ hãi mặc dù nói hắn cũng không biết rõ k ẻ gì gia tộc là một cái dạng gì tồn tại bởi vì hắn trời sinh tính chính là như thế chỉ cần là đắc tội chính mình liền xem như có thiên vương lão tử làm hậu trường cũng đừng nghĩ tại trên người mình tìm xong chọc chính mình nên g i ế t liền phải g i ế t nên diệt liền phải diệt k ẻ gì ngầm đầu ánh mắt gắt gao khóa chặt lâm thiên diệu nếu như nói ánh mắt của hắn có thể g i ế t chết người như vậy lâm thiên diệu đã bị hắn giết chết vô số lần chật quất lên lão tử hôm nay giết người hắn trở tay cơ lấy một cái chai bia ba thoáng cái ngã tại trên mặt bàn đem chai bia cho nện thành hai nửa trong tay hắn cầm kia một nửa tương đối nhọn gắt gao xiết chặt sau đó tựa như lâm thiên d i ệ u x u n g lên chai bia nhọn đối lâm thiên d i ệ u phần bụng hắn tốc độ này cùng hắn lực lượng ở trong mắt lâm thiên d i ệ u hoàn toàn không đáng chú ý lâm thiên d i ệ u nhẹ nhàng đem thân thể của mình hướng bên trái một bên sau đó liền nhẹ nhõm tránh khỏi hắn chai bia công kích hô hô cũng tại giờ khắc này lâm thiên d i ệ u một thanh nắm kẹ gì trong tay chai bia hơi hơi đem trong tay chai bia hướng xuống đ ẩ y trong nháy mắt liền đem kẹ gì trong tay chai bia cho đoạt lấy đem chai bia đoạt lại về sau lâm thiên diệu không có chút gì do dự trực tiếp hướng phía trước cắm xuống đem chai bia cho cắm đến kẹ gì trong thân thể a kẹ gì nhịn không được hét t h ả m một tiếng lâm thiên diệu nhẹ nhàng vỗ tay một cái bên trong chai bia trực tiếp đem cái này chai bia cho đập tới kẹ gì trong bụng chỉ gặp kẹ gì phần bụng vù vù toát ra màu tươi lúc này lâm thiên diệu thu tay về mọi người thấy kẹ gì phân bụng từng cái trong lòng rất là kinh ngạc bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy t r a i bia cũng chỉ là nhìn thấy k ẻ gì phần bụng có một cái nắm đấm lớn cửa hang kia máu tươi liền như là không cần tiền ào ào c h ạ y ra tới đ a n g giản trong lòng gọi thẳng không xong lần này sự tình làm lớn chuyện cái này k ẻ gì mặc dù lại thế nào rát r ư ỡ i nhưng là hắn cũng là k ẻ gì gia tộc người trọng yếu nhất chính là hắn tại k ẻ gì gia tộc bên trong địa vị cũng không nhỏ tương lai rất có hy vọng trở thành tộc t r ư ở n g nếu là cứ như vậy bị lâm thiên diệu giết chết như vậy lâm thiên diệu khẳng định trốn không thoát liên quan bọn hắn đám người này cũng tương tự trốn không thoát trách nhiệm đợi đến lúc kia liền xem như kẻ gì gia tộc đối với mình bọn người sẽ có rất lớn tổn thương kẻ gì gia tộc cũng biết đối bọn hắn khởi xướng chính thức công kích vội vàng hướng bên người a xỏa quát a xỏa tranh thủ thời gian gọi điện thoại cấp cứu a xỏa đã sớm hy vọng kẻ gì chết rồi bây giờ thấy lâm thiên diệu ra tay kẻ gì thoi thót sắp tử vong dáng vẻ hắn cao hứng còn không kịp làm sao lại gọi điện thoại cấp cứu rất là phiền muộn mà hỏi đại ca hắn loại người này chết thì chết còn cứ gọi điện thoại cấp cứu làm gì a xỏa đầu tương đối đơn giản hắn chỉ cần cảm thấy sự tình để cho mình thoải mái hắn liền sẽ không nghĩ cái khác tranh thủ thời gian đánh đang giản trực tiếp quát chỉ gặp kệ gì thân thể càng ngày càng mềm một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ đang giản vội vàng đi tới đỡ lấy hắn xé đem chính mình tay háo bên trên vải cho xe xuống chuẩn bị dùng khối này bao vải ở kẹ gì phần bụng vết thương có thể vết thương này có một cái to bằng nằm đấm căn bản không phải điểm ấy vải có thể bao trùm lại đ ố i những người khắc quát nhanh đi cho ta cầm một tấm vải kẹ dị dội ra mình tay gian nan nói với đ ằ n g giản ta không không muốn chết van cầu người mau cứu ta m á u chạy càng ngày càng nhiều kẹ gì nhắm mắt nhắm mắt đ ằ n g giản tự nhiên cũng không muốn để cho kẹ gì chết một khi người đã chết sự t ì n h liền lớn bình thường chỉ cần không có náo ra nhân mạng như vậy liền xem như lại lớn khẩu khí đều có nhất định biện pháp giải quyết nếu thật là náo ra nhân mạng muốn giải quyết như vậy chỉ có dùng mạng đền mạng ta kệ gì vốn là giữ chặt đằng giản quần áo trong nháy mắt tay mềm lún phảng phất đã mất đi khí lực phu phu một tiếng tay liền ngã trên mặt đất mà hắn cũng nhắm mắt lại lúc này một gã thanh niên bước nhanh chạy vào lớn tiếng nói vải đã đến vải đến, đến rồi đăng giản cảm giác chính mình có chút mềm nhún ngựa khí có chút phiền muộn không cần hết thể đã trễ rồi lâm thiên diệu nhìn hắn bộ dáng thầm nghĩ chính mình một cử động kia tựa hồ liên lụy đăng giản nhớ tới lúc trước đăng giản vì chính mình nói tốt bất bình d ù m cho mình hiện tại ra loại chuyện này trọng yếu nhất chính là sự tình còn là chính mình cho chọc ra đến như vậy chính mình nên trợ giúp đăng giản đem chuyện này giải quyết đương nhiên nếu như sự tình không có liên lụy đến đăng giản như vậy chính là tốt nhất lúc này những cái kia lúc trước bị lâm thiên diệu đánh vào trên đất đại hán đều gian nan bỏ lên chủ nhân của bọn hắn chết rồi bọn hắn nếu là lại không đứng lên bọn hắn đoan chừng tính mạng của mình cũng không có liền xem như lâm thiên diệu không muốn mạng của bọn hắn như vậy kẻ gì gia tộc cũng biết muốn mạng của bọn hắn lâm thiên diệu một cước đá vào trong đó một người trên ngông mang theo chủ nhân các ngươi cút cho ta mấy người không dám nói cái gì vội vàng đi tới đỡ dậy kẻ gì lâm thiên diệu lúc này đối mấy người nói ra nhớ kỹ ta gọi lâm thiên diệu nếu như các ngươi muốn báo thủ liền đến tìm ta hắn làm như thế là cố ý đem tên của mình báo ra đi hắn tận lực không cho những người này gây sự với đảng giảng mấy người nhìn lâm thiên diệu một chút phảng phất tại nói ta đã đem cái tên này cho nhớ kỹ sau đó đỡ dậy kẻ gì, bước nhanh đi ra đập kẻm vào ba đợi bọn hắn sau khi đi a xỏa hưng phấn dơ lên nắm đấm nói ra kẻ gì rốt cục chết rồi quá tốt rồi những người khác cũng liền gật đầu liên tục đúng tiểu tử này bình thường cũng quá phách lối còn không cho chúng ta đằng ca mặt mũi thật sự là chết chưa hết tội a xỏa lại tiếp lời tới nói ta con mẹ nó đã sớm muốn chơi chết hắn chỉ là đằng ca một mực ngăn ta mọi người cũng không có hoài nghi a xỏa lời nói bởi vì cái này người bình thường bên trong a xỏa hận nhất k ẻ gì, trọng yếu nhất chính là a xỏa đầu của người này tương đối đần đầu của hắn nóng thật đúng là cái gì cũng không biết quản đang giản cũng trầm trầm hồi thân lại gắng sức chừng mắt liếc a xỏa a xỏa nói ít những này tranh thủ thời gian cho ta đi làm việc sau đó lại đối mọi người nói các vị khách nhân hôm nay chúng ta đ ặ c kẻm họ ba không buôn bán lúc trước các ngươi tất cả tiêu phí ta đảng giản mời các ngươi xảy ra chuyện như vậy những khách nhân kia cũng không dám ở lại dù sao kẻ gì gia tộc cũng không phải là ăn chay sau đó đảng giản đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu lâm huynh đệ chúng ta mượn một bước nói chuyện chương ba trăm m ư ơ i sáu ngươi mau trốn đi một tòa chiếm diện tích đạt tới bốn m é t vông trang viên trong đại sảnh cái gì tiểu cơ chết rồi một gã thanh nhâm nghiêm túc trong đại sảnh vang lên một cái đầu đầy tóc vàng láo giả nắm lấy một cây quái trượng trên mặt tràn đầy phẫn nộ một tay cầm một thanh dao p h a y mấy tên nam tử d ơ lên một cỗ thi thể từ bên ngoài đi tới đầu đầy tóc vàng láo giả nhìn thấy cỗ thi thể này bước nhanh chạy tới con mắt nhìn vài lần cỗ thi thể này phân bụng vị trí có một cái nắm đấm lớn động cô thi thể này chính là kẻ gì đến mức vị này đầu đầy tóc vàng láo giả thì là kẻ gì phụ thân tên là kẻ gì b á n kẻ gì là hắn tiểu nhi tử mặc dù là một cái nhỏ nhất nhưng là kẻ gì có rất lớn cơ hội kế thừa gia tộc vị trí tộc t r ư ở n g bởi vì phụ thân của hắn đối với hắn phi thường yêu thích dù sao cũng là một cái nhỏ nhất cái này cũng tạo thành kẻ gì cho tới nay hoành hành bá đạo liền xem như lấy hắn phía trên ba cái ca ca hắn đều không thể nào nể tình chỉ có sợ hai cha của mình mấy phần bởi vì hắn biết rõ chính mình sở dĩ có thể hoành hành bá đạo kia cũng là cha của mình chịu đựng đồng thời hắn còn muốn làm tộc trưởng chức vị này muốn có được tộc trưởng làm chính mình liền nhất định phải nghe lời nếu không hết t h ể đều là không bàn nữa kệ g ì bặt dùng tay vớt ve lấy kệ g ì mặt thanh âm bên trong mang theo bi thương trong bi thương mang theo rút rẫy đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt của mình nâng lên ánh mắt nhìn về phía bảo hộ kệ g ì mấy tên nam tử âm thanh cực kỳ bình thản mà hỏi ai làm theo đạo lý tới nói k ẻ gì bắt mất đi chính mình yêu mến nhất nhi tử nói chuyện hẳn là sẽ rất phẫn nộ hoặc là nói trực tiếp hét to nhưng trước mắt này mấy tên nam tử cũng không nghe thấy bất luận cái gì hung á c ngữ khí ngược lại là kia một bộ rất bình thản ngữ khí giống như là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng mấy tên nam tử thậm chí ở trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ truyền ngôn đều là giả k ẻ gì bắt tộc trưởng cũng không yêu thích k ẻ gì lao đại bọn hắn chỉ là k ẻ gì chó săn cho nên cũng không biết rõ kha ba đ ư ợ c tính cách nhưng mà tiếp xuống mấy tên nam tử biết mình ý nghĩ sai lầm đồng thời sai rất không hợp thói thường mấy tên nam tử k h ú n nún hồi đáp là một cái gọi lâm thiên diệu tiểu tử làm lâm thiên diệu làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kệ gì bạn nhũ mày nhàn nhạt hỏi ngược lại hắn chưa từng có nghe qua tên của người này thầm nghĩ chẳng lẽ là mới xuất hiện người trong nghề không có khả năng liền xem như mới xuất hiện cũng không có khả năng chưa nghe nói qua hay là nói gia hỏa này vẫn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa không biết ta k ẻ gì gia tộc lợi hại tiếp tục hỏi cái này lâm thiên diệu ở nơi nào tề tụ huynh đệ l ậ p kèm h à ba trong đó một cái nam tử vội vàng trả lời một gã nam tử khác vội vàng bổ đao nói ra tộc trường giống như người kia cùng đảng g i ả n có chút quan hệ là một cái ngoại lai tiểu tử đàng giản k ẻ gì b ạ t k h ẽ gật đầu một cái người tới lập tức hai tên nam tử áo đen từ bên ngoài đi vào tộc trường hai tên nam tử tôn kính nói kệ gì b ạ c không chứa bất cứ tia cảm tình nào nói đem mấy người này kéo ra ngoài cho cho ăn mấy tên nam tử nghe nói lời này trái tim đột nhiên nhảy lên mấy lần vội vàng hướng kệ gì b ạ c cầu xin tha thứ tộc trưởng tha mạng à, tha mạng à, ngươi giết chúng ta không có người dẫn ngươi đi tìm tiểu tử kia à, không có người mang ta đi tìm kệ gì b ạ c hỏi ngược lại một tiếng mấy tên nam tử vừa định muốn đáp lời liền nghe hắn lại tới một câu giết mấy tên nam tử nhìn thấy kẻ d ì bặt là muốn quyết tâm muốn giết bọn hắn mấy người vội vàng chạy trốn đúng lúc này vào đây hai tên nam tử đồng thời móc ra một khẩu súng đối mấy người nhanh chóng nổ súng phanh phanh mấy người rất nhanh liền ngã trên mặt đất kẻ d ì bặt nhìn thấy ngã trên mặt đất mấy tên nam tử từ tốn nói một người đều không bảo vệ được muốn các ngươi làm gì dùng đáng giản vốn là muốn tha cho ngươi một mạng không nghĩ tới ngươi như thế không t r â n quý sinh mệnh thật sự cho rằng ta k ẻ gì bạn không dám động tới ngươi như vậy ngươi liền chờ xem sau đó trên mặt của hắn lộ ra một đạo tàn bạo nụ cười đối với k ẻ gì gia tộc bên trong phát sinh sự tình lâm thiên diệu đám người cũng không biết giờ phút này lâm thiên diệu cùng đằng giản đi tới tề tụ huynh đệ đập kèm hò ba nội các đằng giản đi vào một cái bàn trước từ cái bàn bên trong lấy ra một tờ danh thiếp đồng thời xuất ra một khẩu súng lại tại trên mặt bàn viết một tờ giấy cầm lấy cái này ba món đồ bước nhanh đi vào lâm thiên diệu trước mặt đem ba loại đưa cho lâm thiên diệu lâm h i n h đệ thanh thương này cho ngươi phòng thân ngươi liên hệ trên danh thiếp người này sau đó đem cái này tờ giấy này cho hắn đến lúc đó hắn sẽ an bài ngươi về nước đ a n g giản ở trong lòng nghĩ đến bây giờ lâm thiên diệu đem kẹ dị rết đi nếu là hắn tiếp tục lưu lại c ó dịt rổ thành phố khẳng định sẽ có nguy hiểm liền xem như lưu tại mở、MM、mở quốc cũng tương tự sẽ có nguy hiểm hắn cảm thấy chỉ có để lâm thiên diệu về nước mới là biện pháp an toàn nhất lâm thiên diệu nhìn xem cái này ba món đồ hắn cũng không có vươn tay ra tiếp mà là rất bình tĩnh nói đàng huynh hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh những vật này ta cũng không muốn rồi không muốn vì cái gì lâm huynh đệ ngươi thật là không biết kẻ gì gia tộc lợi hại tại c ó dịt rồ thành phố kẻ gì gia tộc có thể nói là chúa tể một phương ngươi giết kẻ gì còn là kẻ gì gia tộc tộc t r ư ở n g thích nhất một cái tiểu nhi tử ngươi nhớ giết chết hắn kẻ gì gia tộc khẳng định sẽ nổi điên cuồng đối ngươi tiến hành trả thù mặc dù trên tay ngươi có không ít công phu nhưng là song quyền nan địch tứ thủ trọng yếu nhất chính là nghĩ đến căn bản không phải võ công thiên h ạ đ a n g giản cảm thấy lâm thiên diệu là không biết kẻ g ì gia tộc lợi hại lại thêm trên tay mình có chút bản sự cho nên mới sẽ không sợ hãi như thế hắn muốn đem kẻ g ì gia tộc lợi hại nói cho lâm thiên diệu lâm thiên diệu vẫn là không có tiếp nhận đằng giản ba món đồ ngược lại là nói ra liền xem như ta chạy trốn có thể các ngươi đâu bọn hắn kẻ g ì gia tộc người tìm không thấy khẳng định sẽ tìm nhóm thù. mình, ngươi Đang giản giật sẽ tìm trả lâm thiên diệu nói không sai, sau đó hắn nói tiếp, không đó có sai, tiếp, sau vẫn i gia tộc mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không dám đối với thiếu tại Thiên Diệu ệ c tộc mặc cũng chúng con còn có lực gì, gì nhưng không động nghĩ, đường không hưởng. kẻ ta ta ít dám Lâm dù là hành ảnh đây v suy luôn nhìn chằm chằm hắn ánh mắt hắn đó có thể thấy được kẻ gì gia tộc mặc dù cố kỵ đằng giản lực ảnh hưởng nhưng xảy ra chuyện như vậy thật muốn đem đằng giản phế đi cũng biết phế đi liền xem như phế không được cũng biết để đằng giản tổn thất nặng nề đăng huynh việc này là ta chọc ra đến ta lâm thiên diệu nếu như cứ như vậy chạy trốn đem đảng huynh cho liên lụy vậy ta đây cá nhân thật đúng là không được mặc kệ k ẻ gì gia tộc như thế nào cường đại lâm thiên diệu cũng không biết chạy trốn chính như hắn nói việc này là hắn chọc ra đến mà đăng giản không có duyên với hắn vô cớ chỉ là bởi vì tất cả mọi người đến từ một cái quốc gia thuộc về đồng hương giống như này giúp hắn thậm chí sẽ liên lụy chính mình nếu như hắn cứ như vậy chạy như vậy hắn như thế nào xứng đáng chính mình chương ba trăm mười bảy cũng bởi vì bóp chết một con rát rưởi cỏ rít rồ thành phố tề tụ huynh đệ l ặ p kèm v à ba nội các đằng giản trải qua khuyên bảo phía dưới lâm thiên diệu đều không có rời đi cái này khiến đằng giản rất là bất đắc dĩ đồng thời hắn cũng cảm thấy lâm thiên diệu người này vẫn là rất có nghĩa khí nếu như nếu đổi lại là những người khác đoán chừng làm ra những chuyện này sau chỉ cần hắn khuyên bảo chạy trốn đoán chừng đã sớm chạy trốn ai còn sẽ nghĩ đến cùng hắn lưu lại cùng một chỗ gánh chịu hậu quả đương nhiên liền xem như lâm thiên diệu chạy trốn hắn cũng sẽ không trách cứ lâm thiên、Liên、diệu cũng sẽ không nghĩ lâm thiên diệu không có suy nghĩ bởi vì hắn là cam tâm tình nguyện trợ giúp lâm thiên、Liên、diệu chỉ là lâm thiên diệu một phen cùng hành vi để hắn cảm giác được lâm thiên diệu thật là đủ ý tứ đang giàn bất đắc dĩ hai ba phút về sau liền có người chạy vào báo cáo kệ gì gia tộc người đến cái này khiến đằng giàn rất là nhức đầu muốn khuyên bảo lâm thiên diệu từ cửa sau chạy trốn có thể hắn nhìn l â m thiên diệu vẫn là kêu một bộ rất bình tĩnh biểu hiện hoàn toàn không có muốn chạy trốn ý tứ ngẫm lại hắn cũng không khuyên giải nói bởi vì hắn biết liền xem như chính mình khuyên bảo cũng là hành động bất đắc dĩ mấy người đi vào đập kèm cỏ ba đại sảnh liền thấy hơn ba mươi tên đại hán áo đen đứng lấy tại đây hơn ba mươi tên đại hán áo đen trước mặt ngồi một gã lao đầu tên này lao đầu chính là kẻ gì gia tộc tộc trưởng kẻ gì bạn tại k ẻ gì bạt bên người đứng lấy năm người trong đó có ba người cùng k ẻ gì bạt dáng dấp giống nhau đến mấy phần cái này ba tên nam tử trung niên theo thứ tự là k ẻ gì bạt nhi tử ba người bọn họ cùng k ẻ gì bạt đứng được xa xôi tại k ẻ gì bạt hai bên trái phải đứng lấy hai tên càng thêm khôi ngô miệng thoạt nhìn có chút bạo liệt nam tử hai người này cho người ta một cỗ rất có bạo tạc cảm giác cảm giác tại k ẻ gì bạt đối diện đứng lấy đằng giảng người cũng có hai mươi ba mươi người chỉ là thoạt nhìn song phương sức chiến đấu có tranh l ệ n h rõ ràng k ẻ gì b ặ t nhàn nhạt đối đứng tại nhất người trước mặt hỏi làm sao đảng giản còn không có đến chẳng lẽ hắn còn nghĩ an bài tiểu tử kia chạy trốn hay sao hắn cũng rõ ràng đảng giản tính cách cho nên hắn tại đến thời điểm đã gọi hơn hai mươi người đem toàn bộ đặc kèm họ ba cho bao vây lại đứng tại phía trước nhất một gã nam tử trả lời k ẻ gì b ặ t tộc t r ư ở n g chúng ta cũng không rõ ràng ngươi đang nói cái gì an bài người nào chạy trốn còn có ngươi mang những n à y nhiều người đến ha ha! k ẻ gì b ạ c nghe nói nam tử này lời nói không những không giận mà còn lấy làm mừng sau đó nhàn nhạt hỏi ngươi cảm thấy đến lúc này còn trang những này hữu dụng không nhi tử ta k ẻ gì tại các ngươi nơi này bị c h ọ c chết ngươi cảm thấy các ngươi những người này có thể thoát khỏi liên quan sao nam tử nhữ mày hỏi k ẻ gì b ạ c tộc trưởng lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đem chúng ta tề tụ huynh đệ cho đầy hay sao ngươi cảm thấy ta không có bản sự kia sao kệ dị bắt rất là bình thản nói một tiếng ngươi dám nam tử bước h ỏ a nhìn về phía kệ dị bắt hô hô trong n g á y mắt kệ dị bắt đằng sau đại hán áo đen từ cái hông của mình rút ra một khẩu súng mà nam tử mấy người cũng đem thương cho rút ra tất cả mọi người nhắm chuẩn song phương chiến đấu hết sức căng thẳng vn thu hồi thương đúng lúc này đợi từ nội các phương hướng chuyển đến một đạo thanh âm nghiêm túc đám người đem ánh mắt nhìn sang chỉ gặp ba người từ bên trong đi ra trong đó một cái là nam tử trung niên hai người khác thì là thanh niên nhìn thấy nam tử trung niên thời điểm đàng giản đám người tôn kính kêu một tiếng đàng ca tên này nam tử trung niên chính là đàng giản đi theo bên cạnh hắn một vị là lâm thiên diệu một vị khác thì là cho lâm thiên diệu hai người báo cáo người đàng giản cùng lâm thiên diệu ngồi xuống kẹ dị bạt đối diện kẹ dị bạt ánh mắt một mực tại trên thân hai người quét mắt hắn cũng nhận biết hai là lâm thiên diệu hắn đại khái nhìn một chút có khả năng nhất giết con của hắn chính là lâm thiên diệu bởi vì chỉ có lâm thiên diệu hắn thoạt nhìn có chút lạ lẫm bất quá trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút dựa theo đằng giản tính cách tuyệt đối sẽ không nhưng lâm thiên diệu đi ra cho nên trong n g á y mắt hắn cũng không xác định k ẻ gì b ặ t nhìn về phía đằng giản nói thẳng giao người đằng giản còn chưa lên tiếng lâm thiên diệu ở một bên mở ra tay nói ra ta chẳng phải đang nơi này k ẻ gì b ặ t nhìn về phía lâm thiên diệu giật mình không nghĩ tới tên này thanh niên chính là lâm thiên、Liên、diệu hắn thế mà không có chạy trốn cứ như vậy ngồi trước mặt mình hắn là xem thường ta k ẻ gì gia tộc vẫn cảm thấy đằng giản rất nhu xoa cảm thấy có hắn tại ta k ẻ gì gia tộc cũng không dám động đến hắn bất quá hôm nay đằng giản nếu là không hảo hảo nói chuyện với ta như vậy tiện tay đem cái này đằng giản giải quyết tựa hồ hắn hôm nay có cái gì cường lực thù bài cảm thấy giải quyết đằng giản chính là một kiện rất đơn giản sự tình mọi người thấy lâm thiên diệu thời điểm trong lòng rất là h o a mang bọn hắn ngay từ đầu coi là lâm thiên diệu đã chạy trốn nhưng mà ai biết lâm thiên diệu xuất hiện ở trước mặt bọn hắn cũng không có chạy trốn đồng thời một mặt rất nhẹ nhàng dáng vẻ ngươi chính là lâm thiên diệu kệ gì bắt nhìn chăm chú hắn trong lòng âm thầm nghĩ có phải hay không là đảng giản gia hỏa này tìm lung tung một cái thay thế lâm thiên diệu sau đó để gia hỏa này có nổi không nhìn ra được sao lâm thiên diệu rất là bình thản nói tại hắn lúc đi ra ánh mắt của hắn tùy ý quét một chút kệ d ì bắt bọn người những đại hán áo đen này đều là người bình thường đứng tại kệ d ì bắt bên trái hai bên miệng thoạt nhìn có chút bạo liệt hai người lâm thiên diệu cảm giác có chút hiếu kỳ thân thể bọn họ bên trong có một cố lực lượng cố lực lượng này rất quái dị không hề giống là dị năng giả cũng không giống là võ giả bất quá cố năng lượng này lâm thiên diệu có thể cảm giác ra cũng chỉ có địa giai đ ỉ n h phong võ giả như vậy đương nhiên liền xem như thiên giai đ ỉ n h phong thiên giả cảnh giới lâm thiên diệu cũng không sợ cũng có thể nói muốn miểu s á t liền miểu sát hoàn toàn không đáng kể kệ gì bắt nhìn lâm thiên diệu ánh mắt cũng không có phát hiện có gì nói dối ý tứ đồng thời hắn có một cỗ cảm giác mãnh liệt trước mắt người thanh niên này chính là lâm thiên diệu bởi vì trước mắt người thanh niên này một mặt không biết trời cao đất rộng dáng vẻ tựa như là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa cũng chính là chỉ có loại này trẻ con miệng còn hôi sữa mới dám giết hắn kệ gì ra tộc người tiểu tử ngươi còn rất cuồn g vọng ta còn tưởng rằng đàng giản đã an bài ngươi chạy trốn xem ra là ta nói t h ầ m tiểu t ử ngươi lá gan kẻ gì bặt cũng không có ngay lập tức muốn lâm thiên d i ệ u mạng vì sao phải trốn chạy cũng bởi vì bóp chết một cái rác r ư i sao lâm thiên d i ệ u nhàn nhạt hỏi ngược lại kẻ gì bặt giật mình ngoại trừ đứng tại kẻ gì bặt bên người hai tên bạo liệt miệng đại hán không có sửng sốt những người khác ngây ngẩn cả người từng cái kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên d i ệ u không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này đ a n giản không khỏi ở trong lòng nghĩ đến lâm minh đệ thật sự là thật c ă n đảm nếu như là chính mình đứng trước kệ gì gia tộc loại này đội hình hắn nói chuyện cũng phải hành sự cẩn thận lúc trước hắn đã đem kệ gì gia tộc lợi hại nói cho lâm thiên diệu cho nên hắn cảm thấy lâm thiên diệu dám nói ra những lời này đều là bởi vì chính hắn c ă n đảm ha ha ha ha chương 318, bị đánh mặt đánh a xỏa ha ha đ ỗ n g nhiên kệ gì bạc ha ha cuồng tiếu lên mọi người thấy kẻ gì bạt không có phẫn nộ ngược lại là cuồng tiếu lên những cái kia không hiểu rõ kẻ gì bạt người ở trong lòng âm thầm nghĩ lao nhân này sẽ không là bị lâm thiên diệu cho giận điên lên đi làm sao lâm thiên diệu nói như vậy hắn không có sinh khí ngược lại là một mặt cao hứng mà những thứ kia giải kẻ gì bạt người bọn hắn rõ ràng kẻ gì bạt tại đây loại sự tình bật cười như vậy liền đại biểu cho hắn tức giận tiếng cười càng lớn vậy liền đại biểu cho cơn giận của hắn càng lớn đối với điểm này đàng giản vô cùng rõ ràng hiện tại k ẻ gì bạn phát ra tiếng cười là những người này chưa từng có nghe qua lớn tiếng như vậy liền tượng trưng cho cái này k ẻ gì bạn đã đạt đến trước nay chưa từng có phẫn nộ k ẻ gì bạn đ ố n g nhiên dừng lại tiếng cười của mình ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu tiểu tử người rất phách lối một cái ngoại lai tiểu tử cũng dám ở ta cò dịt rổ thành phố phách lối ta nhìn n g ư ơ i là cảm thấy mình có đàng giản cái này dựa vào cho nên cảm thấy mình có thể l ừ a lối lâm thiên diệu đưa ngón trỏ ra lắc lắc không ta cũng không phải là phách lối chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi trong mắt của ta con của ngươi xác thực chỉ là một cái rác rưởi mà thôi mà lại ta cũng không phải là dựa vào ai mà phách lối ta dựa vào người chỉ có chính ta mà thôi tiểu tử ngươi thật sự là quá cuồn g vọng hôm nay nếu ai dám giúp ngươi ta kệ gì b ạ t phi thường để hắn chết không táng sinh nơi kệ gì b ạ t che lớp nói hắn lời này nói là cho đằng giản nghe hắn chính là muốn để đằng giản không muốn giúp lâm thiên diệu đ a n giản g tự nhiên cũng biết hắn lời này nói là cho mình nghe được bất quá hắn cũng không hề để ý hắn đã nghĩ thông suốt hôm nay vô luận như thế nào chính mình cũng phải giúp lâm thiên l i ê n diệu bởi vì hắn biết rõ hôm nay mình nếu là không giúp lâm thiên l i ê n diệu về sau chuyện này qua đi kẻ gì bắt cũng biết tìm tới đến lúc đó cũng tương tự biết xuống tay với hắn đây chính là một cái môi hở răng lạnh sự tình lại thêm hắn sở dĩ tại đây một con đường có cường đại lực hiệu triệu hoàn toàn là bởi vì đầu này đường phố người đều là đến từ bọn hắn quốc gia người hắn bình thường đối với những người này phi thường chiếu cố hắn hiện tại nếu là không giúp lâm tiên h diệu khẳng định những người khác trong lòng cũng sẽ nghĩ đến nếu là chính mình ra loại chuyện này đàng giản khẳng định cũng biết khoanh tay đứng nhìn đến lúc đó đối với hắn thanh danh sẽ có nhất định ảnh hưởng cho nên hắn hôm nay là giúp định lâm tiên h diệu đàng giản nhìn thoáng qua kệ gì bạn mở miệng nói ra kệ gì bạn tộc trưởng việc này có thể hay không cho ta một bộ mặt hắn mặc dù là đứng tại lâm thiên diệu bên này nhưng là nếu như có thể không đ ộ n g thủ như vậy hắn đương nhiên nguyện ý không đ ộ n g thủ dù sao rất nhiều người đã là kết hôn lại thêm một khi đ ộ n g thủ như vậy liền không có đường lùi trừ phi là bọn hắn đứng ở đầu gió sau đó tha thứ k ẻ gì b ạ t nhưng là bọn hắn muốn đứng ở đầu gió hoàn toàn chính là chuyện không thể nào đây là một trận ác chiến k ẻ gì b ạ t liếc một cái đ ằ n g giản hôm nay ai mặt mũi cũng không tốt làm hiện tại bày ở trước mặt của ngươi chỉ có hai con đường thứ nhất trợ giúp tiểu tử này sau đó bị ta giết chết thứ hai đầu hàng ta từ nay về sau thần phục ta đang giản nhìn hắn thái độ biết hắn là đùa thật muốn cùng giải đã rất không có khả năng hỏi ngược lại ngươi cảm thấy đầu thứ hai khả năng sao sau đó kẻ gì bạt tấn xuống một cái trong tay bộ đàm chỉ gặp hơn hai mươi người từ bên trong v ọ t vào từng cái trong tay cầm súng những người này lúc trước đều là ở bên ngoài vây quanh đ ậ p kèm họ ba người trong n g á y mắt kẻ gì bắt một phương này người so đảng giản nhiều hơn hai mươi người đảng giản sau lưng có ít người trong lòng có chút phát run dù sao người đối diện số bên trên chiếm cứ ưu thế hiện tại đệ nhất còn là thứ hai kẻ gì bắt ngoạn vị lại một lần nữa nhìn về phía đảng giản hỏi đảng giản cũng tương tự khẳng định nói với hắn đừng hỏi nữa mặc kệ ngươi hỏi bao nhiêu lần ta đảng giản tình nguyện đứng lấy chết cũng không nguyện ý q u ỳ cầu xin tha thứ ba ba. k ẻ g ì bạt nhẹ nhàng vỗ vô bàn tay của mình sau đó hắn dùng con mắt ngắm một chút đằng giản người phía sau không sai không hổ là đằng đại lão phách lực này có thể bất quá ngươi nguyện ý đứng lấy chết có thể sau lưng ngươi người ta nhìn có chút cũng không nguyện ý đứng lấy chết ta tương phản ta xem bọn hắn là nguyện ý quỳ cầu xin tha thứ trong nhóm người này bọn hắn nhìn thấy k ẻ g ì bạt người một đám người nhiều mấy chục người trong lòng bọn họ liền k i n h sợ cái này nếu là vừa động thủ bọn hắn người khẳng định phải xuống hoàng tuyền đến lúc đó bọn hắn liền muốn bạch bạch hy sinh đan giản g cũng hơi hơi nghiêng đầu nhìn sang có ít người đúng là kinh sợ hắn cũng lý giải bây giờ sinh hoạt tốt không giống lấy trước như vậy dùng tính mệnh dốc sức làm trọng yếu nhất chính là hiện tại có ít người còn có người nhà liền xem như không vì mình cũng đều vì trong nhà người cân nhắc kinh sợ hoàn toàn là một kiện chuyện rất bình thường m ở miệng nói ra các ngươi hiện tại ai muốn đi là có thể rời đi dù sao các ngươi có mình ý nghĩ những người kia còn chưa lên tiếng k ẻ gì bắt liền mở thẻ đơn giản ngươi có phải hay không nghĩ đến quá đơn giản ngươi thật đúng là coi là đây là ngươi địa phương muốn bọn hắn đi bọn hắn là có thể đi sao ngay sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía những người này muốn rời khỏi tới cho ta đập cái đầu thừa nhận sai lầm là có thể rời đi nếu không liền đợi đến chết k ẻ gì bắt hiện tại cũng không sợ những người này phản bội bởi vì hắn có hai tấm r ấ t cường lực gác chủ bài những người này liền xem như phản bội chó cùng dứt dậu <cười> cũng không tổn thương được hắn nếu như những người này quỳ xuống hướng hắn dập đầu cầu xin tha thứ nhận lầm hắn cũng biết thả những người này rời đi bởi vì mục đích hắn làm như vậy chính là muốn đánh đ ẳ n g dàn mặt những cái kia muốn rời khỏi người nghe nói kẻ gì b ạ t lời nói trong lòng rất là do dự cảm thấy làm như vậy thật sự là quá mất mặt bất quá kẻ gì b ạ t nhưng không có tốt như vậy kiên nhận chờ đợi bình thản nói cuối cùng cho n g ư ờ i ba mươi giây thời gian muốn rời khỏi quỳ xuống đến dập đầu sau đó là có thể rời đi một khi ba mươi giây thoáng qua một cái đường trách ta kẻ gì b ặ t tâm ngoan thủ lạc rất nhanh mười giây liền đi qua mười giây đã qua kẻ gì b ặ t ngoạn vị nói một câu hắn nhìn thấy những cái kia muốn rời khỏi người từng cái trong lòng do dự trên mặt do do dự dự một bộ muốn rời khỏi sau đó lại khỏi bị mất mặt dáng vẻ bởi vì bọn hắn đối với quỳ xuống dập đầu điểm này còn là không quá có thể tiếp nhận hai mươi giây đã qua chỉ có cuối cùng mười giây một khi mười giây qua ai cũng đừng nghĩ rời đi k ẻ gì bắt nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay đồng hồ hắn rất hưởng thụ nhìn thấy những người này do do dự dự bộ dáng cảm thấy cái bộ dáng này thật sự là khiến người ta cảm thấy kích thích a xỏa lúc này mở miệng nói ra ta nhổ vào chúng ta người làm sao khả năng hướng ngươi dập đầu đầu hàng tiếng nói của hắn vừa dứt liên nghe được có người nói ta đầu hàng liên gặp đứng tại bên cạnh một gã thanh niên nam tử đứng dậy a xỏa cảm giác mặt mình bị hung hăng đánh một cái chương ba trăm mười chín tay không tiếp đạn có một cái khởi s ư ớ n g đầu hàng tự nhiên là có cái thứ hai những này mỗi một cái đầu hàng cả đám đều quỳ trên mặt đất hướng kẹ gì bặt cầu xin tha thứ a x ò a ở một bên nhìn xem những người này hung hăng k ê u a mạnh ngươi tại sao có thể đầu hàng chẳng lẽ ngươi cũng là sợ chết hay sao ngươi lên không có giả dưới không có tiểu ngươi sợ cái gì chỉ gặp một gã lớn lên tương đối nhỏ g ầ y nam tử quỳ gối kẹ gì bặt trước mặt đầu hàng kẹ gì bặt nhiều hứng thú điểm một cái đầu hắn mới đứng lên hắn đứng lên chuẩn bị muốn rời khỏi k ẻ g ì bạt đ ố n g nhiên gọi hắn lại đứng lại tên này nhỏ gầy nam tử chính là a xỏa trong miệng a mạnh a mạnh nghe nói k ẻ g ì bạt gọi mình đứng lại trong lòng một trận phát run vội vàng nhìn về phía k ẻ g ì bạt giọng nói có chút run g i y nói k ẻ g ì bạt tộc trưởng có dặn dò gì sao k ẻ g ì bạt đầu tiên là liếc một cái a xỏa cái kia ngốc đại cá hỏi ngươi ngươi tại sao muốn đầu hàng ngươi làm sao không trả lời hắn đâu a a mạnh một mặt ngộng bức nhìn về phía k ẻ d ì bạn không rõ hắn làm sao lại đột nhiên cho mình nói chuyện này bất quá a xỏa thật đúng là muốn biết a mạnh tại sao muốn đầu hàng a cái gì a tranh thủ thời gian trả lời k ẻ d ì bạn kỳ thật đại khái cũng có thể suy đoán ra những người này tại sao muốn đầu hàng đơn giản chính là sợ h ã i chết nhưng là hắn muốn nghe trước mắt cái này a mạnh nói ra sau đó tốt đánh đằng g i à n mặt a mạnh gặp k ẻ d ì bạn dáng vẻ xác thực không giống như là cùng mình nói đùa Nhìn h về p í A A xỏa giải thích người ó i bởi vì ta k h ô n muốn vì một cái lai lịch không rõ, không quen không không không n vì biết cái lịch lai g rõ, mất m ạ này g A xỏa lập l phản tức bác, hắn là cùng chúng ta không thân chẳng quen, nhưng là, ca rất hắn, chúng ta liền rất ca、a. Còn không thân quen, nhưng đằng hắn, liền đằng không tranh gian người n thủ thời ta rất ta rất tới. A. A là, à xỏa người này nói chuyện tương đối thẳng hắn kiểu nói này a mạnh lập tức tìm không thấy lại nói nhưng là hắn cũng không có quá khứ bởi vì hắn chân chính lý do cũng không phải là đây mà là bởi vì nhìn thấy k ẻ gì bạn đội hình quá mạnh cho nên sợ hãi tới a a xỏa lại một lần nữa nói ra đ a n g giản lúc này mở miệng nói ra a xỏa ngầm miệng sau đó nhìn về phía a mạnh a mạnh ngươi đi đi a mạnh nhìn thoáng qua đ a n g giản khẽ ử sau đó hướng về bên ngoài đi ra ngoài a xỏa ở phía sau mắng mẹ kiếp chính là sợ chết lao tử mới không sợ chết đâu cho dù chết lao tử cũng muốn cùng đằng ca chết cùng một chỗ kệ gì bắt nhìn về phía lưu lại bảy t á người ánh mắt nhìn lướt qua những người này rất là thú vị ngoạn vị hỏi còn có người yêu cầu tha sao đi nhiều như vậy đồng bạn a xỏa cũng rất không cao hứng mang to còn có cái nào sợ hàn g muốn đi tranh thủ thời gian cho lão bất tử này dập đầu cầu xin tha thứ rời đi kệ gì bạn nghe nói a xỏa như vậy chửi mình lập tức giận dữ hỏa khí trùng thiên quát muốn chết hắn người này phiền nhất chính là người khác mang hắn lao bất tử bởi vì đã đạt tới cái tuổi này sợ nhất có một ngày chính mình chết rồi hắn hiện tại Cảm thấy đạn hướng còn không h về a xỏa đột kích mà tới a như bọn người căn bản là phản ứng không kịp bọn hắn không nghĩ tới kệ gì bắt lại đột nhiên nổ súng trọng yếu nhất chính là bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện cái này quải trượng bên trong dị dạng tại đạn thôi phát đi ra một khắc này bọn hắn cũng không có nghe được bất kỳ thanh ngắm gì nói cách khác hắn gái này quải trượng không chỉ có l à t h ư ơ n g còn là lắp đặt ống giảm thanh thương đạn cũng nhanh muốn đánh c h ú n g a xỏa đang giảm thấy cảnh này hắn muốn đem a xỏa cho đẩy ra sau đó chính mình đến chống được cái này một viên đạn có thể thật sự là quá muộn đạn đã vượt qua vị trí của hắn kệ gì bạt che lớp nói đây chính là vũ nhục kết quả của ta hắn phảng phất đã thấy a xỏa trái tim bom neutron sau đó ngã trong vũng máu từng cái rất khẩn trương tình cảnh hô hô đúng lúc này lợi đ a n giản g đ ỗ n g nhiên cảm giác được bên cạnh mình có một ngọn gió thổi qua khi hắn kịp phản ứng thời điểm liền gặp lâm thiên d i ệ u hai ngón tay trong lúc đó kẹp lấy một viên đạn a tay không tiếp đạn còn có cái này thao tác đám người cũng nhìn thấy một màn này không khỏi đem miệng của mình mở ra t ừ n g cái trong lòng cực kỳ chấn kinh bọn hắn lại là lần đầu tiên gặp thần kỳ như vậy một màn bởi vì đây đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là trong tivi mới có sự tình hiện tại thế mà xuất hiện trong lòng bọn họ làm sao có thể không chấn kinh đứng tại kệ gì bặt bên người hai tên bạo liệt miệng nam tử có chút đ ộ n g dung hơi hơi giật mình nhìn về phía lâm thiên diệu bất quá bọn hắn ánh mắt bên trong kinh ngạc cùng cái khác người không giống bọn hắn chỉ là như vậy trong nháy mắt phảng phất tay không tiếp đạn ở trong tay bọn họ cũng tương tự có thể làm được đồng dạng kẹ g ì bạt sửng sốt vài giây sau cũng c h ậ m chậm k i ể m phản ứng nhìn xem lâm thiên diệu kinh ngạc hỏi người là ai người không biết sao lâm thiên diệu một mặt nhìn thằng ngốc nhìn xem kẹ g ì bạt hỏi đ a n g giản đám người lúc này cũng phản ứng lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lâm thiên diệu ngay từ đầu hắn chỉ là coi là lâm thiên diệu trong tay có chút võ công mà thôi nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới lâm thiên diệu trong tay không chỉ là có một chút võ công còn có cường đại như vậy thủ đoạn tay không tiếp đạn cái này giống như là đang quay điện xem khoa trương như vậy khó trách lâm huynh đệ biết như vậy không có sợ hãi nguyên lai là một gã cao nhân trong lòng cũng có chút hưng phấn chính mình kết g i a o xuống một gã cao nhân a xỏa bọn người càng là dùng sùng bái ánh mắt nhìn lâm thiên、Liên、diệu trong lòng gọi thẳng quá thần kỳ thật quá thần kỳ xem ra chính mình bọn người hôm nay được cứu rồi có lâm thiên diệu cao thủ lợi hại như vậy bọn hắn cảm giác lúc i người sống mái với Lai liền nói, gia hiện. kiến giác kinh, giác ề n như cùng bọn sống nhau, bọn hắn cũng không Nguyên còn không chạy trốn, còn dám xuất hiện. Kẻ gì bắt kiến thức đến phen này thủ đoạn, hắn chấn cũng không xem xuất một mà dám cảm cảm thủ, chọc thế chạy thức thủ chỉ được được cao tộc, có gì gã gì gì kẻ kẻ Kẻ bắt bắt ta ta sợ. sợ là là l hãi.、Lúc、này hắn dư quang nhìn thấy bên cạnh mình hai người khinh thị cười nói chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể tay không tiếp đạn hôm nay là có thể tránh thoát một kiếp sao hai người bọn họ là có thể để ngươi chết vô số lần sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh mình hai người lâm thiên diệu đã sớm nhìn ra cái này hai cá nhân không đơn giản chỉ là cái này hai cá nhân trong thân thể lực lượng không giống như là dị năng giả cũng không giống là võ giả càng thêm không giống như là người tu chân để hắn có chút hiếu kỳ kệ gì bạt c i ể u nói này đứng tại bên cạnh hắn hai nam tử đứng dậy hai cái này nam tử nhìn xem lâm thiên diệu ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc nhưng là đang nghi ngờ bên trong còn có tự tin đ a n giản các cái khác người nhìn thấy hai người này đứng ra không khỏi nhìn nhiều vài lần thầm nghĩ chẳng lẽ hai người này cũng có thể tay không tiếp đạn lợi hại như vậy chương ba trăm hai mươi một chiêu phế hai tay kẹ gì bặt bên người hai người đứng dậy hai người ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu một tia sáng sắc bén thoáng qua s ắ t cơ hiện lên đứng tại bên trái nam tử nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên diệu trong giọng nói mang theo chất vấn tiểu tử ngươi là võ giả còn là dị n ă n g giả lâm thiên diệu nghe lời của hai người hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới hai người này còn biết có võ giả tồn tại nói như vậy hai người hẳn là cùng võ giả giao thủ qua kẻ gì bắt cùng đằng giản nghe nói người này tra hỏi lập tức khẽ giật mình có chút không có khả năng tư nghị nhìn về phía lâm thiên diệu thầm nghĩ hắn là võ giả nói như vậy hắn cũng không phải là người bình thường khẳng định là nếu như hắn là người bình thường làm sao có thể tay không đón lấy đạn hắn khẳng định không phải người bình thường đ a n g giản cũng là như thế nghĩ lâm huynh đệ không phải người bình thường khó trách hắn căn bản cũng không đập kệ gì gia tộc hắn lại nhìn về phía kệ gì gia tộc phái ra hai người nhìn xem hai người này dáng vẻ cũng không giống là người bình thường đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới một cái tin đồn chẳng lẽ nói hai người này là nghĩ đến cái này nghe đồn hắn không khỏi có chút vì l â m thiên diệu lo lắng mà đáng giản cùng kệ gì bạt sở dĩ sẽ biết có võ giả tồn tại chủ yếu là bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua võ giả cùng dị năng giả loại người này hai vị kia thoạt nhìn không đơn giản nam tử bọn hắn có thể biết chủ yếu là bởi vì bọn hắn nghĩ đến từ lâm thiên diệu quốc gia đến có thể dùng tay không tiếp đạn chỉ có võ giả cùng dị năng giả có thể làm được nhưng bọn hắn nhìn lâm thiên diệu không hề giống là dị năng giả như vậy cũng chỉ có võ giả cho nên mới sẽ suy đoán lâm thiên diệu là một gã võ giả lâm thiên diệu đối với người này chất vấn cũng không trả lời bởi vì hắn không thích người khác dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình chỉ là nhàn nhạt nhún vai phảng phất nói sau phải hay không phải kia lại có thể thế nào hai tên nam tử nhìn thấy lâm thiên diệu cái này không quan trọng động tác cực kỳ phẫn nộ bên trái nam tử quát lâm thiên diệu nhớ kỹ ta gọi a đại hắn là a tiểu đừng đợi đến hết địa ngục còn không biết chúng ta là ai đ a n g giản ở một bên nghĩ đến a đại a tiểu danh tự này thật đúng là khôi hài bất quá cái này a tiểu thoạt nhìn không một chút nào nhỏ à chẳng lẽ là hắn cái nào đó bộ vị nhỏ lâm thiên diệu nghe được tên của hai người không có bất kỳ cái gì đ ộ n g d u n g không hề hay biết đánh giá hai người một chút hai người lại một lần nữa bị lâm thiên diệu hành động này chọc giận a đại thẹn quá thành g i ậ n quát lâm thiên diệu ngươi lập tức sẽ vì ngươi hành vi bỏ ra thừa trọng đại giới đối với hai người này lâm thiên diệu thật là không làm sao có hứng nổi mặc dù nói hắn một mực bản tính lấy không coi nhẹ bất kỳ kẻ địch nào nhưng là a đại thực lực của hai người cũng chỉ có địa giai đ ỉ n h phong như vậy hắn một cái nguyên anh sơ kỳ người tu thần bạo phát đi ra thực lực có thể so với hóa thần định phong hợp lại càng là thẳng bức hợp thể sơ kỳ muốn diệt sát hai người này so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản thậm chí có thể nói hắn khẩu khí hơi lớn một điểm phun ra khí t ứ c cũng có thể đem hai người cho phun chết cho nên nói hắn không coi nhẹ địch nhân đầu tiên là địch nhân cùng hắn thực lực không kém nhiều đối với hắn có thể cấu thành ý hiếp dưới tình huống cái này như là một người bình thường hắn sẽ đem một con kiến thậm chí liền con kiến cũng không bằng địch nhân để ở trong mắt sao rất hiển nhiên không biết a đại quát lên một tiếng lớn về sau toàn bộ tựa như lâm thiên diệu xông tới a tiểu cũng theo vật lên trên nắm tay bỗng nhiên buốc lên một đạo màu đen ánh sáng k i a sáng bao vây lấy toàn bộ nắm đấm một bên đằng giản bọn người nhìn thấy cái này mang theo hát sắc quang mang nắm đấm trong lòng rất là c h ấ n kinh mặc dù nắm đấm không phải đối bọn hắn nhưng là bọn hắn có thể cảm giác ra nắm đấm này bên trên uy lực cho người ta một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi thậm chí là bọn hắn nghĩ đến một quyền này nếu làn đ ệ n ở trên người mình khẳng định sẽ để cho chính mình chết đến một trăm lần bọn hắn trái lại lâm thiên diệu liền gặp lâm thiên diệu một mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích phảng phất không nhìn thấy hai tên nam tử xảy ra bất ngờ công kích đan giản ở một bên thấy gấp trong lòng không khỏi nghĩ lâm minh đệ sẽ không là bị hù dọa đến đi tại sao không có bất luận cái gì động tác tốt xấu cũng phản ứng một cái đi những người khác đồng dạng cũng là loại ý nghĩ này đều coi là lâm thiên diệu bị hù dọa đến hắn lúc trước thế nhưng là có thể tay không đạn à cũng không khả năng cứ như vậy bị hù dọa đến đi không được ta đến nhắc nhở lâm huynh đệ đang giản trong đầu thoáng qua đạo này ý nghĩ vội vàng hướng lâm thiên diệu gào lên lâm huynh đệ mau tránh ra nói xong hắn còn chuẩn bị đi lên thay thế lâm thiên diệu chống được cái này hai chiêu ngay tại hắn muốn động thời điểm lâm thiên diệu đã dẫn đầu động nhìn như rất tùy ý giơ lên mình tay Phan! dùng trường đem a đại nắm đấm chặn lại làm a đại chuẩn bị đem nắm đấm thu hồi lúc lâm thiên diệu nắm ngón tay trong nháy mắt bao xuống đến đem a đại nắm đấm cho bao trùm lúc này a tiểu nắm đấm cũng hướng lâm thiên diệu vòng tới lâm thiên diệu dỗi ra một cái tay khác trực tiếp đem hắn cho bao trùm hai người kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu không nghĩ tới hai người mình nắm đấm cứ như vậy bị bao lại trong lòng bọn họ vẫn còn có chút chân kinh trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này thực lực đã vượt qua hai người mình điều tra phạm vi đây tuyệt đối không có khả năng hai người nhìn lẫn nhau một cái rất có a n ý tăng lớn lực lượng chuẩn bị đem nắm đấm của mình cho tránh ra nhưng bọn hắn phát hiện nắm đấm của mình như là một người đồng dạng lâm vào toàn bộ nước bùn bên trong làm sao nhổ cũng không nhổ ra được hai người lại đồng thời vung lên một cái tay khác chuẩn bị lại một lần nữa đánh tới hướng lâm thiên diệu bọn hắn cũng không tin chính mình một quyền này đập ra đi lâm thiên diệu còn không đúng tay giang d ắ c a mà ở hai người bọn họ vừa mới muốn d ơ lên nắm đấm thời điểm lâm thiên diệu đem hai tay về sau đẩy tay của hai người cổ tay trong nháy mắt biến thành vỡ nát chỉ có kia thô to bàn tay treo ngay sau đó lâm thiên diệu thuận thế một trường p h a n k hắn một trường này là đập vào tay của hai người cổ tay chỗ hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài một cái bên trái một cái bên phải cánh tay trực tiếp bị đánh đi ra trắng lếu xương cốt toát ra đầu hai người trong nháy mắt tổn thất một đầu cánh tay a hai người một trận kêu thảm mọi người thấy một màn này nhất là kia trắng bóng mang theo máu tươi xương cốt có một loại buồn nôn cảm giác đồng thời trong lòng bọn họ rất là kinh ngạc lâm thiên diệu chỉ là một chiêu liền cùng lúc phế đi tay của hai người cánh tay k ẻ gì bặt trong lòng càng là kinh ngạc đồng thời một cỗ không ổn s ô n g lên đầu lâm thiên diệu đã có thể một chiêu phế đi tay của hai người cánh tay như vậy thực lực khẳng định tại đây hai người phía trên một khi hai người này bị giết như vậy hắn hôm nay liền ở vào hạ phong hắn chỗ r ử a lớn nhất nhưng chính là hai người này a đồng thời trong lòng của hắn cũng rất hoang mang đang giản thế mà mời đến loại cao thủ này phải biết đối với hắn hai người này thực lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng có thể nói là một người chọn một trăm kia cũng là vấn đề nhỏ hai tên nam tử dùng một cái tay khác che chính mình cái tay này cước ép nhịn đau ý ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm thiên diệu phảng phất muốn phun lửa đồng dạng cuối cùng đột nhiên hét to a chương ba trăm hai mươi một hồng nhãn lang gia tộc a trong nháy mắt này hai người đồng thời hét to tiếng quát to này cũng không phải là trên thân hai người truyền đến thống khổ mà hét to mà là bọn hắn tựa hồ đang chịu đựng một loại đồ vật loại đồ vật này phảng phất vượt qua thân thể bọn họ năng lực chịu đựng đồng dạng mà kệ gì bạn nguyên bản trên mặt có chút không ổn dáng vẻ nhưng là khi nhìn đến cử động của hai người về sau sắc mặt của hắn đ ỗ n g nhiên biến đỏ một mặt rất là kích động dáng vẻ giống như hắn biết hai người đang làm gì đồng dạng lâm thiên diệu nhìn qua hai người này liền gặp hai người dáng vẻ bắt đầu phát sinh biến hóa vốn là bạo liệt miệng thoáng cái miệng trở nên lơ lớn, lớn gương mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vốn là hình vương mặt thoáng c a i biến thành hình chữ n h ậ t mặt đồng thời mặt trở nên có chút rộng lớn t h o ạ nhìn có chút giống là đầu sói bất quá hai người biến hóa còn không có đình chỉ cánh tay ngay tại nhanh t r o n g biến lớn bị lâm thiên diệu phế đi cánh tay kia còn là trước kia như vậy nhỏ đ a n g giản nhìn thấy hai người dáng vẻ kinh hô một tiếng chẳng lẽ nói hai người bọn họ là người sói k ẻ gì b ạ c nghe nói đằng giản lời nói khẽ hư một tiếng thản nhiên nói không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần kiến thức lâm thiên diệu ở một bên có chút hoang mang người sói là thứ độ gì bên cạnh hắn đằng giản nhìn ra hắn hoang mang giải thích cho hắn nói lâm huynh đệ người sói chính là một loại cường đại loại biến dị tộc tương truyền người sói là từ hắc á m thần sáng tạo chủng loại mỗi một cái người sói đều có thể tiến hành cuồng bạo tại cuồng bạo về sau sức chiến đấu sẽ có được cực kỳ khủng bố gia tăng lâm thiên diệu nghe nói hắn trong đầu nghĩ đến hắc á m thần sáng tạo người sói ta làm sao chưa từng có nghe nói qua thiên kia hẳn không có tâm tình sáng tạo người sói a chỉ gặp hai tên nam tử thân thể cùng từng cái bộ vị đều đang nhanh chóng bành trướng hai người dáng vẻ càng lúc càng giống là người sói ngao đúng vào lúc này hai người đồng thời kêu gào một tiếng đạo này âm thanh như là sói chu đồng dạng cũng tại một tiếng này phía dưới hai người dưới chân dày trong nháy mắt bị hai người nứt vỡ bốn cái ánh sáng khiêu chiến xuất hiện trên chân của bọn họ tất cả đều là màu đen lông thoạt nhìn rất là buồn nôn đang xem thực lực của hai người đã từ địa giai đỉnh phong tiến vào thiên giai sơ kỳ thực lực đạt được một cái giai đoạn tăng trưởng bất quá lâm thiên diệu phát hiện trên thân hai người thể lực ngay tại nhanh chóng sói mòn nói cách khác biến hóa thành người sói hai người cần cường đại thể lực trèo trống xem ra biến thành người sói trạng thái cũng có rất lớn khuyết điểm mặc dù là như thế nhưng người sói cái này một hạng thiên phú cũng là rất không tệ một chiêu này nếu như tại đối phó điệu giai đình phong hoặc là thiên giai sơ kỳ võ giả thời điểm đều là có chỗ tốt rất lớn chỉ bất quá hai người đối mặt lâm thiên diệu cũng không phải là bọn hắn như thế cuồng bạo là có thể đúng mọi người thấy hai người này phân biệt biến thành một cái hiển nhiên người sói trong lòng một trận hãi hoảng đây cũng quá kinh khủng k i a so với người bình thường lớn gấp ba miệng nếu là đầu nhỏ một điểm đoán chừng một ngụm đều bị ăn hai đầu người sói nhìn về phía lâm thiên d i ệ u con mắt đỏ lên ngao c u ồ n g khiếu một tiếng hai đầu người sói đồng thời hướng lâm thiên d i ệ u nhào lên mỗi đầu sói đánh ra một cái móng u ớ t nhắm chuẩn lâm thiên d i ệ u đầu hung hăng vô tới trong lòng bọn họ nhớ kỹ rất rõ ràng chính là lâm thiên diệu đem bọn hắn một cái tay khác phế đi cũng chỉ là bởi vì bọn hắn có một cái tay bị lâm thiên diệu phế đi sức chiến đấu cũng giảm bớt không ít tại bọn hắn nhào lên trong n g á y mắt lâm thiên diệu từ trên ghế xạ lòn đứng lên a đại móng luất lúc này hướng lâm thiên diệu trên mặt đập tới lần này tốc độ của hắn so với một lần trước nhanh mấy lần hô hô có điều lâm thiên diệu trưởng pháp càng thêm nhanh nhẹ nhàng một trưởng đánh vào tay của hắn mặt chỗ một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy truyền đến gian giắc g ngao a đại thống khổ gào lên một tiếng p h a n h ngay sau đó lâm thiên diệu một trưởng đánh vào trái tim của hắn bộ vị trái tim nội bộ ken két một tiếng ở đây đồng thời a đại trong nháy mắt bay ngược ra ngoài ầm ầm cả ngươi ném tới một cái bàn khác bên trên a tiểu móng luốt lúc này cũng hướng lâm thiên diệu công kích mà đến rồi nhưng mà chỉ hơi hơi hướng về sau một tránh rất là nhẹ nhõm tránh đi a tiểu một móng luốt p h a n h lâm thiên d i ệ u một trưởng hướng về chán của hắn vô tới đầu trong nháy mắt chợt nổ tung hoa một cỗ màu trắng biểu đi ra máu nhuộm sau lưng ghế sofa phu phu một tiếng thân thể to lớn liền ngã trên mặt đất một bộ chết được không thể tại chết bộ dáng mà toàn bộ trong đại s ả n h tất cả mọi người đem hô hấp của mình cho ngừng lại tất cả mọi người một động tác cũng không có đám người duy nhất điểm giống nhau đó chính là chừng mắt kiêng hưu nhãn giống như lớn con mắt nhìn chòng chọc vào lâm thiên Di ợ u Tại bọn hắn ánh mắt bên trong ngoại trừ chân kinh không còn gì khác bọn hắn không nghĩ tới trong lòng bọn họ không cách nào chiến thắng người sói lâm thiên diệu chỉ dùng một chiều liền đem nó cho diệt xác hơn nữa còn không chỉ là một con sói người mà là hai đầu người sói tại lâm thiên diệu trong tay một chút sức hoàn thủ đều không có thật bất khả tư nghị người sói trong mắt hắn quả thực tựa như là con kiến a dễ dàng liền có thể bóc chết k ẻ gì b ậ t chậm rãi phản ứng lại giờ phút này hắn nhìn về phía lâm thiên diệu ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi chi sắc trong nháy mắt cảm giác chính mình không có cảm giác an toàn bởi vì chỗ dựa lớn nhất đều đã chết rồi cái này hai đầu người sói cũng không phải là hắn ngay từ đầu liền l i n dùng mà là hắn gần nhất bỡ đỡ được một cái lang nhân tộc người sói kia tộc phái ra hai cái người sói đến bảo hộ hắn thế là vừa vặn gặp được con của mình bị giết hắn nghĩ vì để tránh cho thế lực của mình quá nhiều thương vong dứt khoát liền mang theo cái này hai đầu người sói đến chuẩn bị đem đ ằ n g giản một mẹ hớt gọn hắn còn chuẩn bị dựa vào cái này hai đầu lang bang chợ hắn thống nhất toàn bộ cỏ dịt rổ thành phố có thể hắn không nghĩ tới cuối cùng lại là loại kết quả này lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn về phía hắn kệ gì b ậ n thân thể run rẩy một chút nhãn trâu xoay động phảng phất lại sờ đến một lá bài tẩy nhìn nói với lâm thiên diệu lâm thiên diệu ngươi sông đại hoa ngươi cũng đã biết ngươi giết cái này hai đầu người sói bối cảnh của bọn hắn sao lâm thiên diệu toàn vẹn không ở mặc kệ là bối cảnh gì chỉ cần là t h ư ơ n g tổn tới mình hết thể chỉ có một cái hạ tràng, chết.、Gặp、hắn không hương thú, hai một tràng, một mặt không có cái có cái nói mở miệng nói ra, cái này Gặp gì kẻ bặt đáng ầ u quốc kiểu người chính hồng nhãn lang gia tộc thành viên. Hắn mới kiểu nói này, đàng giản gia sói, mới tại tộc h là mở mở mặt k c một bên nói, hồng nhãn lang gia tộc. M. M. giản người kiến thức đến thật đúng là không ít hồng nhãn lang gia tộc tại mở mở quốc thế nhưng là chiếm cư không ít địa vị có thể nói là chúa tể một phương tồn tại cái này hai đầu người sói đúng là hồng nhãn lang gia tộc thành viên bất quá kệ gì b ạ t dự định hù dọa ở lâm thiên liên diệu nhưng mà để bọn hắn sợ hãi cuối cùng chính mình nói sau mình có thể hỗ trợ điều giải đến lúc đó chính mình liền thừa cơ chạy trốn cuối cùng tại đến hồng nhãn lang gia tộc trước mặt cáo bọn hắn giết lại như thế nào chương ba trăm hai mươi hai chuyện gì cũng từ từ giết lại như thế nào lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu đang giản một đám người nghe nói lời này Cảm giác nội trong â m mình một của t ậ n nhiệt huyết sôi t r à t r o lòng gọi thẳng, thật t khí. h sự ự là quá bà khí. Quả bà có chính bạc c thân thần, thái khỏe miệng trận là loại kia gặp thần giết thần, gặp ma giết ma tư thái A. Kẻ ma ma A. gặp gặp gì tư một, một chút bồi d ồ i nói lâm thiên diệu nếu như ngươi bây giờ hướng ta nhận lầm ta có thể cho ngươi điều giải một chút hắn chủ yếu là nghĩ đến chờ lâm thiên diệu hướng mình chịu thua như vậy chính mình liền tốt rời đi nếu như hắn cứ như vậy cưỡng ép rời đi như vậy lâm thiên diệu khẳng định không được cho đến giờ phút này trong lòng của hắn còn buốc lên kia một tia hy vọng cảm thấy lâm thiên diệu sẽ bị hồng nhãn lang gia tộc cái này thanh danh hù dọa đến một bên đằng giản đám người từ khi nghe lâm thiên diệu cái kia đơn giản một câu g i ế t lại như thế nào về sau cả người hoàn toàn áp chế không nổi loại kia sôi trào tâm tình đối với điều giải loại sự tình này bọn hắn hoàn toàn không nghĩ lâm thiên diệu nhìn thấy lao nhân này ánh mắt l i ê n biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì lạnh lùng nói ra mặc kệ là cái gì hồng nhãn lang gia tộc còn là cái gì bạch nhãn lang gia tộc chỉ cần chọc ta lâm thiên l i diệu tới một tên ta giết một tên đến hai cái ta giết một đôi một khi ta sinh khí trực tiếp đem bọn hắn hang ổ cho bưng kệ gì bạn nghe được những lời này quắp ha ha lâm thiên diệu ngươi quả thực chính là quá cuồn vọng đừng tưởng rằng ngươi giết hai cái hồng nhãn lang gia tộc thành viên ngươi đã cảm thấy mình có thể ngươi tiên nói thật cho ngươi biết ngươi giết hai người này Tại hồng nhãn lâm a gia lang gia gia của nhau. của n bên trong, thực lực căn bản không hạng. hồng nhãn lang gia tộc toàn lực đối phó, ngươi chỉ có một con đường、chết. Đến lúc đó, liền xem như ngươi trốn về quốc gia của ngươi, cũng là kết quả giống、nhau. Người nhà của ngươi cũng nạn. g gặp khi đối biết đi tộc thực Một tộc một chết. kết theo lực có chỗ lực chỉ có lúc quốc phó, là l quả đó, xếp xem về thiên diệu không tâm tình cùng kệ gì bạn trò chuyện những này nhất là g i a hỏa này thế mà còn nâng lên hắn người nhà ngự khí bỗng nhiên băng lanh nói tự hành chấm dứt đi Nam Thiên không mơ. Lâm Kẻ gì bạc biết, lâm thiên Diệu là không thể là trong đầu nghĩ đến mình còn có mười mấy cái tay súng hắn cũng không tin chính mình cái này mười mấy cái tay súng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu coi như không phải là đối thủ của lâm thiên diệu những người này dù sao cũng nên có thể chống cự một đoạn thời gian đi đến lúc đó chính mình cũng có cơ hội chạy trốn động thủ k ẻ gì b ạ t đem mình tay vung lên phía sau hắn các đại hán áo đen nhìn thấy chiêu này thế trong nháy mắt móc ra bên hông mình súng nhắm ngay lâm thiên diệu đ ắ n g người không chút do dự bóc cỏ tương phản đang giản thủ hạ động t á c liền chậm một nhịp tại bọn hắn vừa mới đem súng nhắm ngay những người này lúc đạn đã hướng bọn hắn bay tới thoáng cái những người này có chút hoàng hồn tốc độ của viên đạn căn bản không phải những người bình thường này có thể kịp phản ứng lúc này lâm thiên diệu đ ố n g nhiên xuất thủ đem tay phải của mình chậm chạp dối ra đánh một cái nửa vòng chỉ gặp những cái kêu bay tới đạn như là mọc thêm con mắt toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ sau đó hình thành một cái hình tròn mọi người thấy một màn này chỉ là giật mình sau đó rất nhanh liền phản ứng lại bởi vì lâm thiên diệu cường đại thủ đoạn bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp cũng có thể nói hôm nay lâm thiên diệu cho bọn hắn mang đến chấn kinh đã đầy đủ nhiều cho nên bọn hắn đã cảm thấy chết lặng không còn làm sao chấn kinh hiện tại bọn hắn cảm thấy mặc kệ là lâm thiên diệu biểu hiện ra cái gì kinh ngạc sự tình bọn hắn đều cảm thấy chỉ là chấn kinh trong nháy mắt đó bọn hắn là có thể kịp phản ứng ra lâm thiên diệu khe hô một tiếng duy gặp những viên đạn này hướng về đám người thôi phát mà ra frank a những viên đạn này như là vật quy nguyên chủ đồng dạng là ai mở ra đạn nó liền sẽ trở lại trên người của người kia frank a từng đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến ngắn ngủi ba giây đồng hồ tất cả đại hán áo đen toàn bộ ngã trên mặt đất những đại hán áo đen này mỗi một cái đều là vị trí trái tim chúng đạn đây quả thực so với bọn hắn lúc trước mở ra súng còn muốn chuẩn trong n g á y mắt k ẻ gì bạt thủ hạ chỉ còn lại có ba cái nam tử trung niên cùng hắn cái này ba cái nam tử trung niên đúng là hắn ba cái nhi tử chính là bởi vì là con của hắn cho nên lúc trước cũng không có nổ súng bởi vì sẽ có thủ hạ mở ba người này nhìn thấy lâm thiên diệu trong lòng bọn họ đều là phát r u n dù sao lâm thiên diệu thủ đoạn này từng phút đồng hồ để cho người ta chết tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khí tức k ẻ gì bạt giờ phút này trong lòng đừng để cập khiếp sợ đến mức nào nhiều ngoài ý muốn hắn còn tưởng rằng mười mấy cái tay sung có thể hiểm hộ chính mình chạy trốn có thể kết quả để hắn mở rộng tầm mắt lâm thiên diệu không chỉ có là dùng chính mình thủ đoạn chặn đạn vẫn còn ngắn ngủi ba giây đồng hồ thời gian đem hắn một đám thủ hạ cho diệt s á t tại hắn chân kinh đồng thời trong đầu của hắn tràn đầy sợ hãi lâm thiên diệu phen này thủ đoạn hắn thật là sợ hãi tới cực điểm hắn hiện tại cũng minh bạch một việc đó chính là chính mình trước mặt lâm thiên diệu căn bản không có mảy may sức h o à n thủ hết thể đều là phí công hắn muốn cầu xin tha thứ nhưng là nghĩ đến chuyện lúc trước cùng lâm thiên diệu kia ánh mắt lạnh như băng trong lòng của hắn liền biết lâm thiên diệu là không thể nào b ô n g tha mình dư quang nhìn thấy chính mình ba cái phát run nhi tử đối ba cái nhi tử quát tranh thủ thời gian lên cho ta cái này ba cái nhi tử căn bản cũng không dám cùng lâm thiên diệu giao đấu bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng chính mình bên trên chỉ có một con đường chết kệ gì bạn gặp bọn họ cũng không có bên trên ý tứ khích lệ mà nói ba người các người ai bên trên hắn chính là đời sau kẻ dị ra tộc tộc trưởng kẻ gì bạt ba cái nhi tử nghe nói lời này bọn hắn mặc dù đối tộc trưởng vị trí này cảm thấy rất hứng thú thậm chí là nằm ngộng cũng nhớ lên làm tộc trưởng nhưng là bọn hắn cũng không m u ố n làm một cái chết tộc trưởng không có một người dám lên thấy mình khích lệ hoàn toàn không có hiệu quả trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi phu phu một tiếng cả người trực tiếp mềm tại trên ghế salon vội vàng hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ lâm thiếu chúng ta chuyện gì cũng từ từ sự tình hôm nay đều là ta không đúng chuyện gì cũng từ từ nếu như ta không có bản l ã n h như vậy ngươi biết nói với ta chuyện gì cũng từ từ sao ngươi sẽ bỏ qua ta sao lâm thiên diệu nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại đối với kẻ gì bắt loại này người lâm thiên diệu trong lòng thế nhưng là phi thường rõ ràng chính là kêu một loại đến cuối cùng tuyệt vọng sau liền cầu xin tha thứ tại không có động thủ thời điểm luôn luôn cảm thấy mình nắm giữ toàn trường muốn bóp chết h a i là có thể bóp chết hai đồng dạng kệ gì bạn nghe được lâm thiên diệu lời nói không do dự chút nào hồi đáp đương nhiên sẽ đương nhiên sẽ lâm thiếu lúc trước đều là bởi vì ta nhất thời xúc động cho nên lúc này mới làm ra như thế sai lầm quyết định có đúng không ngươi cảm thấy ta có tin hay không lâm thiên diệu gặp gia hỏa này nói dối không một chút nào đỏ mặt bất quá đảo mắt tưởng tượng hiện tại thế nhưng là thời khắc sống còn hắn nói những lời này làm sao lại đỏ mặt đâu ba chương ba trăm hai mươi ba nguyện ý làm chó ba đang lúc lâm thiên diệu lúc nói lời này k ẻ gì b ậ n cảm thấy hắn sẽ không bỏ qua chính mình mà giờ khác này hắn phát hiện lâm thiên diệu tinh thần không thể nào tập trung nói cách khác hắn cảm thấy hiện tại là đánh lén lâm thiên diệu thời cơ tốt nhất cho nên hắn nhanh chóng nhấn quải trựa bên trên chốt mở một viên đạn hướng lâm thiên diệu ngực phong tới đến chết không đổi lấy bây giờ lâm thiên diệu thực lực đạn này tốc độ trong mắt hắn vẫn còn có chút chậm lần này hắn cũng không có đi đón lấy viên này đạn mà là d ơ lên chính mình ngón trỏ nhắm ngay đầu viên đạn nhẹ nhàng bắn ra đạn kia đầu trong nháy mắt quay đầu hướng về kệ dị bạt mi tâm cấp tốc mà tới kệ dị bạt đem ánh mắt của mình t r ậ n trứng lên trong mắt mang theo sợ hãi một mặt không muốn chết bộ dáng frank a đạn trực tiếp xuyên qua kệ dị bạt mi tâm người lời con chưa nói hết kệ dị b ạ t trong nháy mắt ngã xuống trên ghế salon mở to một đôi chết không nhắm mắt con mắt trong mắt thủy chung là mang theo sợ hãi giải quyết hắn sau lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn về phía kệ d ì bạt ba cái nhi tử làm cái này ba cái nhi tử gặp lâm thiên diệu đem ánh mắt chuyển rời đến trên người bọn họ thời điểm ba người dưới chân mềm lún phu p h u một tiếng quỳ trên mặt đất nhìn xem trên mặt đất từng cỗ thi thể trong bọn họ tìm chỗ sâu sợ hãi tới cực điểm thậm chí có thể nói lâm thiên diệu chỉ là một ánh mắt là có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác hít thở không thông lâm thiếu van cầu người thà chúng ta đi chúng ta cũng không có ý muốn hại ngươi trong đó quỷ gối ở giữa nam tử trung niên nói ra bên trái nam tử nhìn về phía một bên đăng giản hướng hắn cầu tha nói đàng đại ca bình thường ta đối với ngươi đều là rất tôn kính cho tới nay ta đều là nguyện ý cùng ngươi hài hòa ở chung đều là ta cái kia đáng chết tứ đ ệ k ẻ gì, hắn một mực chọc giận ngươi đăng giản nhìn về phía nam tử này hắn là k ẻ gì bạt nhị nhi tử tên là k ẻ gì ca k ẻ gì gia tộc bên trong liền lời giản rồi. giản nói, hắn cùng đẳng giản quan hệ tốt nhất、rồi. Đang giản nghe hắn lời nói, ánh hệ mắt tốt ba ê n trong thoáng q u một đạo do dự, cuối c ù người h ớ n Thiên diệu mở miệng Vinh ngươi nhìn không n g g Lâm Lâm mở thể hay Diệu Đệ, cầu qua có đạo, ư ba bỏ b ọ này hắn. người n Ba bình thường cùng hắn đều không có ma sát cho nên hắn nghĩ nghĩ nếu như có thể bỏ qua ba người bọn hắn như vậy liền cầu lâm thiên diệu bỏ qua ba người bọn hắn ba người nghe nói đ ẳ n g giản mở miệng vội vàng cấp hắn truyền lại một cái ánh mắt cảm kích sau đó vội vàng hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ lâm thiếu van cầu ngươi thả qua chúng ta đi chúng ta nguyện ý làm ngươi một con chó lâm thiên diệu nhìn thoáng qua ba người ba người này đối với mình tới nói cũng không có cái gì uy hiếp mà lại ba người cũng như thế biểu thị hắn cũng muốn tại mờ mờ quốc lưu lại một số nhân mã vì chính mình lưu ý thiên hồn tổ chức tại mờ mờ quốc tình huống cụ thể lần này hắn tìm đến thiên hồn tổ chức phong môn đường khẳng định biết bại lộ ẩn s ứ lý phi dương phản bội tin tức như vậy lưu ý cái khác mờ mờ quốc thiên hồn tổ chức tin tức liền muốn đổi thành những người khác trước mắt ba người này cũng coi là thích hợp ta chỉ thu c h o trung thành nếu không ta biết không chút do dự đánh g i ế t lâm thiên diệu thản nhiên nói ba người nghe nói lâm thiên diệu kiểu nói này trong lòng vui mừng biết mình ba người tính mệnh là được cứu rồi vội vàng biểu thị nói chúng ta nguyện ý làm một đầu hiệu chung với lâm tiêu chó đối ở giữa kẹ di b è n chiêu một chút tay ra hiệu hắn đem đầu của mình cho lại gần kẹ di b è n là kẹ di bạn đại nhi tử hắn nhìn thấy lâm thiên diệu động tác này minh bạch là có ý gì nhưng là hắn tương đối hoang mang vì cái gì lâm thiên diệu muốn để hắn đem đầu tiên tới mặc dù rất không hiểu rõ nhưng là hắn cũng không dám vi phạm lâm thiên diệu mệnh lệnh tại trong lòng run sợ phía dưới đem đầu của mình cho đưa tới nhìn thấy lâm thiên diệu tay hướng mình đầu áp xuống tới trong lòng của hắn coi là lâm thiên diệu là muốn một trưởng đem chính mình phế đi c á i chán trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh thân thể run lẩy bẩy run chỉ gặp lâm thiên diệu dùng tay đặt ở trên đầu của hắn về sau trong miệng nhẹ nhàng mặc niệm lấy một vài thứ nhẹ nhàng hô một tiếng bàn tay của hắn biến thành kim s á c đột nhiên kệ gì bèn cảm giác có đồ vật gì tiến vào trong đầu của mình ba mươi giây sau lâm thiên diệu trong đầu nhiều một đạo ký ức đạo này ký ức là tới từ kệ gì bèn ký ức vung ra mình tay chỉ nghe kệ gì bèn hướng lâm thiên diệu xưng hô nói chủ nhân hiện tại hắn đã bị lâm thiên diệu ký kết chủ phó khế ước cái này chủ phó khế ước cùng ký kết sùng vật chủ phó khế ước cũng không giống nhau loại khế ước này là cấp thấp nhất chủ phó khế ước chủ yếu là ký kết một chút thực lực cực kỳ thấp ý thức cực kỳ yếu kém người bình thường loại khế ước này rất đơn giản nhưng hiệu quả cũng rất đủ mặt chỉ cần lâm thiên diệu động một cái ý thức bọn hắn liền sẽ tự bạo m à chết đồng thời trong đầu của bọn họ đang suy nghĩ gì lâm thiên diệu cũng tương tự biết đám người nghe được kệ gì bèn xưng hô lâm thiên diệu vì chủ nhân trong lòng bọn họ rất là nghi hoặc không rõ ra hỏa này làm sao đột nhiên gọi lâm thiên diệu chủ nhân chẳng lẽ cũng bởi vì vừa mới nói cho lâm thiên diệu là một m con chó có thể cái này âm thanh chủ nhân vì cái gì làm cho như thế thuận theo tự nhiên tựa như là nhiều năm trước đã là lâm thiên diệu một con chó đồng dạng đối với những người này nghĩ hoặc lâm thiên diệu không có cho bọn hắn giải đáp mà lại hắn cũng không biết những người này thầm nghĩ cái gì hắn lấy ra mình tay về sau đem mình tay chuyển rời đến kệ dị ca trên đầu nửa phút về sau k ẻ gì ca cũng cung kính hướng lâm thiên diệu kêu một tiếng chủ nhân tiếp lấy lại là k ẻ gì cửa rất nhanh bọn hắn ba huynh đệ đều bị lâm thiên diệu ký kết chủ phó khế ước từng cái đối lâm thiên diệu tỏ vẻ ra là tôn kính nhìn xem quỳ trên mặt đất ba người lâm thiên diệu thản nhiên nói đứng lên đi cảm ơn chủ nhân ba người đứng lên rất cung kính đứng trước mặt lâm thiên diệu như là một cái bén g oan chờ đợi mình lao ba lên tiếng hải tử ba người các ngươi đem chuyện này giải quyết lâm thiên diệu đối thân là lao đại kẻ gì b e n nói ra kẻ gì b e n vội vàng biểu thị được rồi chủ nhân sau đó hắn thận trọng nhìn về phía lâm thiên diệu tựa hồ muốn hỏi điều gì đồ vật lại không dám hỏi lâm thiên diệu nhìn thấy hắn bộ dáng trực tiếp xem xét ý thức nguyên lai、like、cái này kẻ gì b e n là muốn hỏi nếu như hồng nhãn lan gia g tộc người hỏi hai cái hồng nhãn lan g sự tình hắn phải làm thế nào làm nếu như hồng nhãn lan gia tộc tìm tới cửa ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn bọn hắn người là ta lâm thiên diệu giết nếu như bọn hắn thực có can đảm tới t ì m ta ba người các ngươi cho ta điều tra tốt nơi ở của bọn hắn ta không bằng đem bọn hắn cho bưng ba người vội vàng biểu thị nói vâng tốt ba người các ngươi đem nơi này t à n cuộc thu thập hồng nhãn lang sự tình trực tiếp gọi điện thoại cho ta nói xong h ắ n tử của mình nhẫn không gian bên trong xuất ra chính mình một chương danh thiếp kệ gì bèn dội ra hai tay tiếp nhận danh thiếp vội vàng cung kính hướng lâm thiên diệu gật đầu nói phải đ a n g giản lúc này cũng nhìn về phía người đứng phía sau a xỏa người mang các huynh đệ đem chiến trường quét dọn một chút vâng a xỏa nhìn thấy trên mặt đất cái này từng cỗ thi thể trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi chương 324, n g ư ơ i có phải hay không đại nhân vật gì n g à y kế tiếp cọ dịt rô khách sạn trong đại sảnh dư thiếu nam ôm một gã cô gái tóc vàng trong đại sảnh anh anh em em hoàn toàn không nhìn đám người tồn tại hắn sang sớm liền đến đại sảnh đến chờ lâm thiên diệu đối với đêm qua lâm thiên diệu sự tình hắn hoàn toàn không biết cẩn thận tính được khi đó hắn đang cùng cô gái tóc vàng hát hưu hát hưu ắ t h ngươi thật đúng là đủ mở ra đông nhiên một thanh âm từ sau lưng của hắn chuyển đến dư thiếu nam xoay người sang chỗ khác liền gặp lâm thiên diệu tinh thần hướng hắn đi tới đối lâm thiên diệu cười cười h ắ t hắc nói ở cái địa phương này không mở ra đi không thông sau đó một mặt ngươi hiểu d ọ t nhìn về phía lâm thiên diệu lâm huynh đệ đêm qua ngươi không phải là một người ngủ đi có gì không thể lâm thiên diệu thật là có chút bội phục gia hòa này lâm huynh đệ à ngươi tốt không dễ dàng đến một chuyến mở mở q u ố c làm sao lại không hảo hảo hưởng thụ một chút nơi này phong thổ đâu lấy ngươi xoáy khí cái này phong thổ một đêm hưởng thụ hai ba cái đều không có vấn đề dư thiếu nam một mặt đáng tiếc dáng vẻ phảng phất bỏ qua cái gì đại hảo sự đồng dạng lâm thiên diệu không nghĩ bàn lại cái đề tài này nếu là lúc trước hắn tự nhiên nguyện ý bất quá bây giờ hắn nhưng không có hứng thú đi thôi đừng chậm trễ hành trình ba người đi vào bên ngoài quán rượu dư thiếu nam đối cái này tóc vàng nữ nhân nói một tiếng bà bối ta muốn ra một chuyến kém đại khái ba ngày sau trở về tóc vàng nữ nhân ở dư thiếu nam trên mặt hôn một cái được rồi bà bối có cần hay không xe của ta dư thiếu nam suy nghĩ vài giây đồng hồ có thể cáo biệt tóc vàng nữ nhân sau hai người tới một chiếc trong xe việt d ã ngươi chẳng lẽ cùng với nàng đ ù a thật lâm thiên diệu tò mò hỏi mặc dù hắn cùng dư thiếu nam thời gian trung đụng cũng không phải là rất dài nhưng là đối với dư thiếu nam tính cách hắn đại khái cũng có thể thăm dò rõ ràng tuyệt đối không phải loại kia đơn giản muốn người khác đồ vật người càng sẽ không muốn một cái cùng mình một đêm quy nữ nhân đồ vật dư thiếu nam lắc đầu có quyết định này bất quá ở cái địa phương này không đáng giá tiền nhất đồ vật chính là xe cái này xe việt g ã tối đa cũng liền ba mươi ngàn khối lâm thiên diệu cười cười cũng không nói gì nữa nổ máy xe về sau dư thiếu nam lại một lần mở miệng nói ra ta vốn là không muốn xe của nàng nhưng là nghĩ đến đi núi có dịt d ộ đường gồ ghề nhấp nô liền xem như chúng ta đi xe buýt đi dọc đường cũng biết rất s ố c này cho nên còn không bằng mở cái này xe việt giã dù sao chúng ta sau khi trở về liền trả lại cho nàng chỉ cần có thể đi là được đối với lâm thiên diệu tới nói căn bản không tồn tại cái gì s ố c này không s ố c n ả y sự tình nếu như không phải là bởi vì hắn không biết đường hắn đêm qua liền trực tiếp bay đi ba giờ sau kệ dị gia tộc trong trang viên kệ dị bẩn chúng ta hồng nhãn lang gia tộc hai cái thành viên là ai dết một gã nam tử tóc vàng hai tay chắp sau l ư n g hướng kệ dị bẩn hỏi trong phòng khách ngoại trừ kệ dị bẩn còn có hắn hai tên huynh đệ là lâm thiên diệu dết kệ dị bẩn dựa theo lâm thiên diệu đêm qua nói với hắn nói thẳng ra nam tử tóc vàng n h ư mày nhỏ giọng lầm bầm nói cái này lâm thiên diệu là ai làm sao nghe danh tự không giống như là quốc gia chúng ta người s ắ c thực không phải chúng ta quốc gia kẻ gì bên thành thật trả lời hắn sở dĩ giam thành thật trả lời hoàn toàn là bởi vì hắn đạt được lâm thiên d i ệ u cho phép nếu không liền xem như cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám bán lâm thiên d i ệ u nam tử tóc vàng suy tư hai giây hỏi hắn giờ khắc này ở địa phương nào hắn đã rời đi c ỏ dịt rổ thành phố nghe nói hắn nam tử tóc vàng trong nháy mắt bất mãn hai mắt chừng mắt về phía hắn Vì cái gì cái có các rời đi ngươi hắn thành phố, rổ dịt kẻ h hắn. Chúng ta ngăn trở, chúng ta phụ thân cũng bởi vì ngăn cản hắn, cho ô n ngăn cản ngăn cũng ngăn cản nên mạng. g ta trở, ta bởi bỏ vì k gì bèn vàng vội một giật ca á i nói láo r Kẻ gì ca ở một bên nói theo hắn có thể giết hai vị người sói đại nhân thực lực của hắn căn bản không phải chúng ta kẻ gì gia tộc có thể chống cự kẻ gì ca t i ể u nói này tên này nam tử tóc vàng ánh mắt cũng h ò a hoan rất nhiều c h ầ m tư vài giây đồng hồ cuối cùng nói ra Các cho ta thời khắc chú ngươi thời ta ý lâm thiên diệu h à ngồi h t u n một nam một một mặt Lâm bộ tiến dịt thành phố, lập tức cho ta biết, ta biết hỏa tốc chạy đến. Vâng. tiến dịt thiếu đặt rất tự Thiên khi kinh hắn phố, cho hỏa chạy nhanh chóng nhiên núi lái xe, đặt vào một bài rất kinh điển di Diệu đắc đến. Vâng, đường. ráng. n vào về vào cò cò dọc ca cũ, Dư rổ lập g xe, ở vị trí kế bên tài xế nhẹ nhàng nhắm mắt lại không có n g ư ờ i bồi lúc này lâm thiên diệu chuông điện thoại di động vang lên khi hắn mở ra điện thoại xem xét là một cái xô xa lạ đồng thời thuộc về biểu thị chính là có dịp rộ thành phố hắn đại khái cũng đoán được là ai đánh tới kết nối điện thoại chủ nhân đầu bên kia điện thoại ra tay trước ra một tiếng tôn kính chào hỏi điện thoại là kẻ gì bèn đánh tới hồng nhãn lang ra tộc người đến lâm thiên diệu bình thản mà hỏi kẻ gì bèn vội vàng tôn kính nói đúng vậy đã đến một người trung niên nam tử hắn hỏi ta hai phút về sau kẻ gì bèn đem toàn bộ nội dung nói chuyện cùng câu trả lời của mình toàn bộ nói cho lâm thiên diệu có thể chờ ta về cỏ dịt rổ thành phố ta thông báo tiếp ngươi là chủ nhân hai người sau khi cúp điện thoại dư thiếu nam hiếu kỳ nhìn về phía lâm thiên diệu nhịn không được hỏi lâm huynh đệ ta nghe được có người bảo ngươi chủ nhân ngươi là chủ nhân gì lâm huynh đệ ngươi sẽ không là đại nhân vật gì a lúc trước tại lâm thiên diệu nghe thời điểm hắn cũng đã đem trong xe xe tải âm nhạc cho đóng lại mà lâm thiên diệu điện thoại trò chuyện âm thanh cũng tương đối rõ ràng cho nên hắn nghe được trong điện thoại kệ gì bèn xưng ơ hô lâm thiên diệu vì chủ nhân thầm nghĩ lâm thiên diệu vừa ra tay chính là một trăm ngàn xem xét chính là cái gì con em nhà giàu hiện tại lại nghe được có người gọi hắn chủ nhân cho nên hắn cảm thấy lâm thiên diệu khẳng định là đại nhân vật gì lâm thiên diệu chỉ là cười cười chính mình có phải hay không đại nhân vật hắn cũng không tốt bình luận nhưng hắn có lòng tin chính mình ngày sau nhất định là một cái trong nháy mắt ở giữa hủy diệt vô số người tồn tại nắm giữ vô số nhân sinh linh tồn tại gặp lâm thiên diệu chỉ là cười cười cũng không nói lời nào dư thiếu nam càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán là đúng lâm huynh đệ nói cho ta nghe một chút đi thôi ngươi yên tâm ta cam đoan không tiết lộ ra ngoài cái này đường dài từ từ một mực lái xe cũng n h ả m chán a dư thiếu nam rất là tò mò hỏi lâm thiên diệu nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra không phải ta không muốn nói chỉ là ta không biết nói như thế nào mà lại có một số việc ngươi biết đối ngươi cũng vô dụng dư thiếu nam nghe nói hắn kiểu nói này cũng không tốt hỏi tốt lâm ạ i giác chỉ cảm là lòng l trong thiên diệu rất t h ầ nhìn bí. n một chút con đường phía trước nói ra lập tựa ứ c cái cái chỉ chúng chân chính Cỏ cũng chúng cần chút trước liền lộ liền là Lâm tiến núi Dinh nói, tại đời phải đi thôi. thiết Thiên Diệu nói muốn sân thôn, xuyên qua cái này sân thôn, phần trình, đến nghe không như an toàn, nếu không chúng ta đường vòng đi thôi. Không cần thiết đường vòng. Lâm thiên diệu nhìn một kém một một một qua quá ta Bất ta ta t vào vậy Rộ. đây ba phía trước nói ra, tựa hồ đã nhìn ra cái gì Xoạn! Trường、325. không cần đi xuống. đi một t r ư ơ n g rộng bảy tám mét lớn vừa mới theo không mà hàng đem hai người cưỡi xe việt giã cho lưới tại trong đó đối với bất thình lình trong nháy mắt dư thiếu nam trong lòng một trận cuốn quýt hắn vốn chỉ là cảm thấy tiến vào trong thôn biết tương đối nguy hiểm không nghĩ tới tại qua mảnh này rừng cây nhỏ thời điểm cũng biết như thế nguy hiểm trong lòng một trận thấp t h ỏ g địa phương nào nguy hiểm kỳ thật hắn cũng chỉ là nửa biết nửa hở đồng thời hắn nửa biết còn là từ trên inter nhìn thấy cụ thể có phải thật vậy hay không trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn làm tấm lưới này đem xe việt giã trong lưới sau từ bên đường hai bên trong nháy mắt tuôn ra hơn hai mươi người có cao có thấp trong tay những người này đều là cầm một thanh sáng l ắ p lắp dao cái này hơn hai mươi người đem xe việt giã cho bao bọc vây quanh sau chậm rãi từ đường khảm phía dưới đi tới một cái vóc người khôi ngô nam tử nam tử này ăn mặc một thân lông xù áo khoác một đầu bảy phần quần dưới chân ăn mặc một đôi dép lê hãn bộ trang phục này quả thực chính là kỳ hoa bên trong kỳ hoa lúc trước bị dọa mộng bức dư thiếu nam nhìn thấy hắn bộ trang phục này không khỏi sững sờ một chút còn có cái này thao tác hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại trói trang ngày mùa hè phía dưới mặc lông xù áo khoác chỉ gặp nam tử này trên c h á n không ngừng có mồ hôi chảy xuống nam tử này tên là hạ đốc l à đất này đoạn t ư ớ n g c ư ớ p bình thường ăn cướp người qua đường mặc kệ là lúc nào luôn luôn ăn mặc món này lông xù áo khoác bởi vì hắn cảm thấy ăn mặc như vậy một kiện áo khoác mới xứng với khí chất của mình đường này là ta mở cây này là ta trồng muốn từ đây đi ngang qua lưu lại tiền mãi lộ hạ độc đi lên về sau trực tiếp đối lâm thiên d i ệ u hai người nói ra sau đó nhẹ nhàng vây vây tay bên cạnh hắn một gã nam tử vội vàng từ trong túi mình lấy ra một điếu thuốc lá đại ca hạ độc gắng sức hút một hơi một mặt thôn vân thổ vụ bộ dáng dư thiếu nam liền biết hai người mình là gặp được căn c ư ớ p ngay từ đầu đến thời điểm trong lòng của hắn lo lắng nhất chính là gặp gỡ ă n c ư ớ p cho nên hắn liền đem lâm thiên diệu chuyển cho chính mình một trăm ngàn chuyển chín mươi lăm ngàn đến mặt khác một chương thẻ bên trên tấm thẻ kia hắn đặt ở một cái chỉ có tự mình biết điện vội vàng nói với h ạ đốc đại ca chúng ta là người nghèo chúng ta là hồi hương t h ă m viếng thân nhân trên người chúng ta không bao nhiêu tiền ba h ạ đốc từ bên người một gã thủ hạ trong tay đoạn qua một cây đao ba thoáng cái liền chặt tại trên xe việt giã chửi h ầ m lên ngươi nói không bao nhiêu tiền đến cùng là có bao nhiêu một triệu dư thiếu nam bị hắn như vậy hù dọa trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy lên tranh thủ thời gian nói đại ca chúng ta thật không có bao nhiêu tiền chúng ta nếu là có một triệu sẽ còn mở điều này x e sao hạ đọc nhìn một chút xe việt giã trung điệp hừ một tiếng cái này xe việt giã nói ít cũng muốn giá trị cái ba mươi năm mươi ngàn nếu là không có tiền liền đem xe lưu lại cho ta xe này là của người khác ta dư thiếu nam nhanh chóng giải thích bất quá không đợi hắn giải thích xong hạ đọc liền ngắt lời hắn khoát tay ra hiệu nói ra quản ngươi a i là nhốt ngươi đại gia ta chuyện gì tranh thủ thời gian cho ta xuống tới đem túi tiền thẻ ngân hàng mật mã hết thẻ cho ta giao ra á hạ đ ộ c đối người bên cạnh đánh một ánh mắt ra hiệu bọn hắn đem lưới cho rời lập tức có bốn người đi tới đem lưới cho rời xuống xe cho ta xuống xe hạ đ ộ c đem trong tay dao lại là chặt vừa xuống xe gặp hai người mạn mạn thôn thôn hắn đem dao đưa cho bên người tiểu đệ trực tiếp xuất ra súng đ ố i trên không ba nghe được tiếng súng dư thiếu nam cũng không dám c h ậ m nữa nuốt chuẩn bị đứng dậy đi xuống lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên dùng tay đệ lại bờ vai của hắn bình tĩnh nói không cần đi xuống đi thôi dư thiếu nam dừng một chút một mặt không biết rõ nhìn về phía lâm thiên diệu hắn có phải hay không bị sợ t r ò n váng làm sao ở loại tình huống này nói loại lời này nhóm người mình nếu là không đi xuống khẳng định sẽ bị này một đám thổ phỉ giải quyết nghĩ đến dù sao tiền của mình cũng không có mang bao nhiêu ở trên người toàn bộ cho những người này cũng được dù sao cũng so chính mình mất mạng tốt đột nhiên hắn nghĩ tới lâm thiên diệu lâm thiên diệu thế nhưng là từng phút đồng hồ xuất thủ một trăm ngàn người thầm nghĩ hôm qua chính mình thế mà quên nhắc nhở hắn nữ nhân này có thể chính là hại người a hôm qua cua được một nữ nhân về sau liền quên nhắc nhở lâm thiên diệu cầu nguyện trong lòng hy vọng lâm thiên diệu cũng không có mang bao nhiêu tiền ở trên người đi tiểu tử ngươi nói cái gì ngươi làm đại gia ta là trong suốt hạ đọc nghe nói lâm thiên diệu lời nói về sau lập tức q u á t lên một tiếng lớn đem thương trong tay chỉ vào lâm thiên diệu từ khi hắn ăn cướp đến nay hắn chưa từng thấy qua giống lâm thiên diệu cồn u g vọng như vậy người lại còn nói không cần xuống tới trực tiếp đi lâm thiên diệu đầu cũng không có chuyển hướng hắn lạnh lùng nói ra ta không thích người khác dùng thứ này chỉ vào người của ta ha ha ha ha hạ đọc nghe nói lâm thiên diệu lời nói trong nháy mắt phình bụng cười to một bên dư thiếu nam nghe nói lời này vội vàng lôi kéo lâm thiên d i ệ u quần áo lâm huynh đệ ngươi làm sao sẽ không là đêm qua ngủ ngốc h ả người ta nhiều người như vậy mỗi người trên thân đều mang ra hỏa có thể hắn phát hiện lâm thiên d i ệ u vẫn là như vậy một bộ không có chút r u n g động nào dáng vẻ thầm nghĩ hắn không biết thật đi ngủ ngủ ngốc h ả dư thiếu nam tranh thủ thời gian nhìn về phía hạ đốc vội vàng hướng hắn giải thích nói đại ca đại ca ta cái này huynh đệ đại não có chút không dùng được ngươi đừng để trong lòng hạ đốc nhìn mấy lần lâm thiên diệu phát hiện lâm thiên diệu không hề giống là cái gì đầu không dùng được người tương phản hắn cảm thấy lâm thiên diệu so dư thiếu nam còn muốn bình thường hướng về phía dư thiếu nam quát ngươi làm đại gia ta là ba tuổi tiểu hài l i ê n hắn dạng này là đầu không dùng được người sau đó lại nhìn về phía lâm thiên diệu tiểu tử ngươi rất có gan đại gia ta ăn cướp qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được giống ngươi cuồng vọng như vậy cái thứ nhất dám đối với ta nói như vậy người ba, lâm thiên diệu phảng phất không có nghe được hắn mở miệng đếm lấy số lượng nghe được hắn đếm số chữ hạ độc cảm giác lâm thiên diệu thật rất là cuồn vọng cảm giác mình bị đùa nghịch đồng dạng lập tức giận dữ chật quất lên tiểu tử ngươi trả lại cho đại gia ta kéo lên lập tức hắn đem súng của mình rời xuống mấy cái cm nhắm chuẩn lâm thiên diệu cánh tay chuẩn bị cho hắn cánh tay một thương hắn làm như thế cũng không phải là bởi vì hắn không dám giết lâm thiên diệu mà là hắn nghĩ đến giết lâm thiên diệu vạn nhất lâm thiên diệu trên người có thể như vậy không biết mật mã chính mình không phải bạch bạch giết người sao f r a i n dư thiếu nam không nghĩ tới hạ đ ộ c cứ như vậy nổ súng n h ì n không được đem ánh mắt của mình cho nhắm lại không dám nhìn tiếp xuống cái này máu tanh một màn hạ đ ộ c trong lòng hung hăng nghĩ đến tiểu tử này không cho hắn một điểm nhàn sắc nhìn một cái hắn thật đúng là không biết cái gì là phương hướng lần này ta nhìn ngươi còn không ngoan ngoan giao ra tiền đến ẩm chương ba trăm hai mươi sáu cản trở về ẩm một viên đạn hướng về lâm thiên diệu bả vai phong tới phúc lúc này lâm thiên diệu cánh tay động đem cửa xe trong nháy mắt mở ra một thanh nắm đạn nhắm ngay nguyên bản họng súng trực tiếp liền đẩy đi tới đồng thời một thanh nắm hạ đọc súng cái này đám người c h ấ n kinh nhìn về phía lâm thiên diệu trong lòng một trận mẫu b ớ c lúc nào lâm thiên diệu đi vào chính mình đại ca trước mặt đồng thời hắn còn một cái tay nắm chính mình đại ca súng ngồi trong xe dư thiếu nam cũng tương tự rất khiếp sợ lâm thiên diệu vị trí cùng hạ độc mặc dù cách xa nhau không xa nhưng là cũng có xa hơn hai mét trọng yếu nhất chính là muốn xuống dưới nhất định phải mở cửa xe xuống xe cái này một loạt động tác g ộ p lại lại thế nào nhanh người làm sao cũng muốn dùng một cái ba bốn giây đi mà hắn phát hiện chính mình chỉ là nhắm mắt mở ra chớp một cái mắt lâm thiên diệu liền đến hạ độc trước người v â n v â n hắn không có trúng súng a hắn nhưng là nhớ rõ lúc trước hạ độc thế nhưng là nổ súng cẩn thận nhìn thoáng qua lâm thiên diệu cánh tay toàn thân phát hiện lâm thiên diệu căn bản không có trúng đạn trong lòng âm thầm thở dài một hơi ta đi hắn nắm hạ đ ọ c súng ngắn hắn phản ứng này tới lâm thiên diệu là dùng một cái tay nắm hạ đ ọ c súng ngắn hạ đ ọ c bản nhân càng thêm chân kinh có thể nói lâm thiên diệu đi lên thời điểm hắn cái gì cũng không có nhìn thấy chỉ là cảm giác một cô gió thổi tới nhưng mà chính mình định nhãn xem xét lâm thiên diệu liền đi đến trước mặt của mình đồng thời một cái tay nắm súng lục của mình người chừng nào thì thời điểm đến trước mặt ta hạ đốc kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu ánh mắt bên trong tất cả đều là khó có thể tin ta nói qua ta rất chán ghét người khác dùng thương chỉ vào người của ta lâm thiên diệu không có trả lời hắn mà là nhàn nhạt nói một câu hạ đốc nghe được lâm thiên diệu lại như thế nói đỏ mặt tiến thai cảm giác mình bị hung hăng đánh một bạt thai cái bạt thai này mặc dù không vang không đau nhưng là rất hay rất khiến người ta cảm thấy mặt bỏng chất quất lên tiểu tử đừng con mẹ nó cho ta trang đại gia ta mới thật sự là đại gia nói xong ken k ế t bóc cỏ frank frank dư thiếu nam ở phía sau vội vàng kêu lên lâm huynh đệ tranh thủ thời gian buông tay a tay này bóp tại người ta trên họng súng người ta bóc cỏ đây không phải rõ ràng tự mình chuốc lấy cực khổ sao hạ đọc bọn người trong lòng cũng l à như cùng hắn ý tưởng như vậy cảm thấy lâm thiên diệu hiện tại chính là muốn chết tiểu tử chịu chết đi hạ đọc cười như điên nói bất quá trong lòng hắn thoáng qua một đạo hoang mang chính mình nhớ rõ lúc trước đối lâm thiên diệu bắn một phát súng k i a súng chẳng lẽ không có trong số mệnh lâm thiên diệu nhưng nếu như không có trong số mệnh hắn dạng như vậy bắn tới địa phương nào đâu q u ò n hắn lúc trước liền xem như hắn cơ duyên xảo hợp tránh đi đạn nhưng là hiện tại lao tử nhìn hắn như thế nào tránh đi cái này mấy khoả đạn ta cũng không tin bàn tay của hắn có ta đạn dày không được p h ú c p h ú c nhưng mà hắn cảm giác được chính mình đạn tựa như là đụng vào cái gì vật cứng phía trên chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhìn về phía mình x u ố n g bên trên liền gặp khẩu súng trong tay chỗ đã con xuống tới như là một viên lưỡi câu trên mặt lộ ra một đạo khủng hoảng đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu ngươi là nửa ngày nói không ra lời phanh lâm thiên diệu không để ý hắn một trưởng đánh vào trên lồng ngực của hắn một trường này lâm thiên diệu khống chế nhất định lực lượng cũng không có muốn thổ phỉ mạng hắn chủ yếu là nghĩ đến mình bây giờ nhiệm vụ là tiến đến núi có i ế t rổ giết người này như vậy liền có chút chậm trễ thời gian đương nhiên nếu như cái này thổ phỉ đầu lĩnh không hiểu chuyện còn một mực dây dưa hắn như vậy hắn không ngại thật lãng phí hai phút ở trên đây đại ca đại ca đám người thấy mình lão đại bị một trưởng đánh bay vội vàng chạy lên đi đem lão đại của mình cho dịu dắt đứng lên dư thiếu nam trong xe nhìn xem đây hết thảy trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu thế mà còn có cường đại như vậy bản sự hạ đốc bị d i ệ u dắt đứng lên hắn muốn gọi thủ hạ của mình xông đi lên làm lâm thiên diệu nhưng nhìn một chút trong tay mình đã biến hình súng ngắn trong lòng của hắn rõ ràng hôm nay chính mình là gặp gỡ thiết bản ngẫm lại ăn một trưởng liền ăn một trưởng nếu là đem tính mệnh cho mất đi vậy coi như không đáng đối với mình bên người tiểu đệ quát chúng ta đi chúng tiểu đệ nhìn thấy lâm thiên diệu mấy tay này trong lòng bọn họ cũng có chút sợ hãi dù sao l ã o đại bọn họ cầm súng đều không phải là đối thủ của lâm thiên liên diệu h u n g chi là bọn hắn chỉ là cầm dao đâu từng cái hấp tấp chạy trốn dư thiếu nam lúc này từ trên xe bước xuống nhìn xem lâm thiên diệu mừng rỡ như liên nói lâm huynh đệ ngươi cũng quá lợi hại đi dễ dàng liền đem một nhóm người này dọa cho chạy trong lòng từng đợt may mắn hôm nay nếu như không có lâm thiên liên diệu đoán chừng chính mình liền nguy hiểm mặc dù không có lớn tài sản nguy hiểm nhưng là xe này chắc là phải bị cướp đi đến lúc đó hắn khả năng sẽ còn bị mấy quyển những n à y đạo tặc tại không giành được tiền thời điểm đều sẽ tương đối sinh khí đến lúc đó ai có thể cam đoan hắn sẽ không cho chính mình mấy năm đấm đâu lâm thiên diệu bình thản cười cười lên xe đi thôi hai người sau khi lên xe dư thiếu nam hỏi tiếp lâm huynh đệ ta nhìn kia thổ phỉ lúc trước đối ngươi bắn một phát súng đằng sau lại mở mấy phát ngươi có bị thương hay không con mắt ở trên người hắn đánh giá lâm thiên diệu nhìn thấy ra hỏa này ánh mắt không còn gì để nói làm sao giống như là đang đánh giá một cô nương khoát tay một cái nói ra không có việc gì bị ta cản trở về a cản trở về dư thiếu nam một bên nổ máy xe một bên kinh ngạc hỏi một mặt khó có thể tin nhìn xem lâm thiên diệu đây chính là đạn a lại còn nói cản trở về đồng thời hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ nói đến phi thường nhẹ nhõm phảng phất tựa như là nói một kiện không trọng yếu sự tình đồng dạng hắn lại nhìn một chút lâm thiên diệu toàn thân thật bị cản trở về cuối cùng lại một lần nữa xác định lâm thiên diệu trên thân không có thương tổn về sau hắn rốt cục hoàn toàn tin tưởng đồng thời cũng tại thầm nghĩ lâm thiên diệu khẳng định là đại nhân vật gì từng phút đồng hồ lấy ra một trăm ngàn đồng thời một trăm ngàn cũng không phải là dùng để làm một chút chuyện rất trọng yếu chỉ là cho hắn dẫn đường mà thôi sau đó lại là nghe được có người trong điện thoại gọi lâm thiên diệu vì chủ nhân hiện tại lại nhìn thấy lâm thiên diệu như vậy một thân cường hãn thân thủ ba cái kết hợp hắn cảm thấy lâm thiên diệu khẳng định là đại nhân vật gì coi như không phải loại kia siêu cấp ngưu xoa đại nhân vật cũng là một cái nói chuyện để cho người ta cảm thấy thần phục nhân vật bất quá nghĩ đến lúc trước lâm thiên diệu lời nói hắn cho dù lại như thế nào hiếu kỳ cũng đem loại này hiếu kỳ tâm lý áp chế ở nội tâm của mình bên trong khởi động xe tiếp tục hướng về núi cỏ dịt rồ đi đường lần này dư thiếu nam tốc độ xe nhanh hơn rất nhiều bởi vì hắn nghĩ đến có lâm thiên diệu làm hậu thuẫn liền không sợ trên đường này g i ặ cướp lai xe chương ũ n g ba trăm hai mươi bảy có yêu quái sau một tiếng lâm thiên diệu hai người tới trấn cọ di ổ trấn cọ di ổ ở vào núi cò dịt rộ mạch mặt phía nam mặc dù nói nơi này là một cái trấn nhưng là cái trấn này phi thường nhỏ khó có thể nói nơi này là mở mở quốc kinh tế kem cỏi nhất một cái trấn Dư thiếu nam nhiệm vụ chính là đem lâm thiên diệu đưa đến trấn cọ di ổ bất quá hắn nghĩ đến trên đường đi mình cùng lâm thiên diệu cũng coi là trò chuyện đến Chủ yếu nhất yếu lâm à hắn thấy, cảm l t huynh i i ê n d ệ người n à rất hợp h c í mình khẩu vị. đệ ồ n Thiên g thời, i Lâm d u còn n là một hiện â n nên n vật, cho nên mặc o kệ là à ra g phương d i cảm tại h chính mình nhất định phải mang lâm Thiên huynh ấ y cuối cùng mang đường. Lâm đệ, hiện Lâm tìm Lâm tới t đệ, Diệu chúng ta đã đến t r ấ n c Diệu, cái này t r ấ n thuộc về núi cỏ d i ệ t rổ mặt phía nam dư thiếu nam đem xe việt giã dừng lại sau đó hướng lâm thiên diệu giải thích nói nguyên bản đến t r ấ n c Diệu còn cần nửa giờ lộ trình có thể trên đường đi dư thiếu nam lái xe tốc độ so lúc trước nhanh hơn không ít cho nên giảm bớt thời gian nửa tiếng nếu như không phải là bởi vì đường quá gập ghền gồ ghề hắn còn có thể lại nhanh đến lúc đó đoán chừng lại tới đây chỉ cần bốn mươi phút mà thôi lâm thiên diệu nhìn thoáng qua trấn cò d ì ô đem đầu nâng lên tại trấn cò d ì ô đằng sau có một tòa cao vút trong mây sân phòng lâm thiên diệu trong lòng liền không hiểu rõ làm sao một cái người tu chân tổ chức thiên hồn tổ chức lựa chọn phong môn đường lại có thể biết tuyển tại đây loại lâm huynh đệ n g ư ơ i tới đây loại địa phương làm gì vấn đề này trên đường đi đều là dư thiếu nam trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề không chuẩn xác mà nói vấn đề này là hắn nhận biết lâm thiên diệu đến nay muốn hỏi nhất một vấn đề lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết nguyên nhân chân chính đến làm một ít chuyện ngươi đi về trước đi trở về lâm huynh đệ ta nếu là trở về ngươi về có dịp rổ thành phố làm sao bây giờ nơi này rất khó ngồi xe nếu không dặn này ta tìm một cái nhà khách ở lại đến lúc đó hai người chúng ta cùng một chỗ trở về kỳ thật dư thiếu nam trong lòng là sợ hãi trên đường đi mặc dù hắn là đặt vào ca hưng phấn nhìn xem xe tới nhưng là kia cũng là bởi vì có lâm thiên diệu tại trên xe của hắn cho nên hắn mới có thể như thế nếu để cho một mình hắn trở về hắn lo lắng cho mình lại một lần nữa gặp được lúc trước giặc cướp trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu đem giặc cướp đầu lĩnh bị đả thương nếu như nhìn thấy chỉ có một mình hắn khẳng định biết tìm hắn gây phiền phước lâm thiên diệu liếc mắt liền nhìn ra dư thiếu nam tâm tư bất quá hắn cũng không điểm mặc k h ẽ gật đầu được dư thiếu nam lại khởi động xe thị trấn bên trên người nhìn thấy một chiếc xe việt giã lái vào đây từng cái nhìn chằm chằm chiếc này xe việt giã trong mắt mang theo hiếu kỳ trái xem phải xem bọn hắn đám người này cơ hồ không có nhìn qua xe việt giã có chút tiểu hải tử nhìn thấy xe việt giã ra thời điểm còn tưởng rằng là cái gì đại quái vật vội vàng chạy xa xa đem ánh mắt của mình nắm chỉ là mở ra một con mắt lặng lẽ nhìn xem ánh mắt bên trong thủy chung là mang theo sợ hãi chi sắc rất nhanh hai người tới một nhà tên là có di ổ khách sạn khách sạn bên cạnh dư thiếu nam dừng xe ở khách sạn bên cạnh cao hưng nói không nghĩ tới nghèo như vậy địa phương nghèo còn có khách sạn nguyên bản hắn nghĩ loại địa phương này nếu là có một cái nhà khách kia đều xem là khá không nghĩ tới còn có một nhà khách sạn khi hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài quán rượu rách dưới vách tường kia cực kỳ đen vàng phảng phất đã mấy trăm năm không có quét dọn đồng dạng trọng yếu nhất chính là hắn nhìn khách sạn này có nhiều chỗ đều đã nứt ra thấy cảnh này dư thiếu nam nghĩ chuyển di một cái khách sạn lâm huynh đệ nếu không chúng ta đổi một cái khách sạn đi đổi khách sạn ngươi cảm thấy loại địa phương này còn có cái khác khách sạn sao lâm thiên diệu cười cười hỏi dư thiếu nam suy tư hai giây cuối cùng nhột trí nói được rồi mặc kệ ngược lại cũng chỉ là ở một đêm lên hai người hướng về trong t i ể u điếm đi đến làm hai người tiến vào khách sạn đại sảnh một cái bảo a n cũng không có thấy không chỉ có là như thế còn nghe được một c ô múc meo hương vị khách sạn trước quầy có một thanh niên đang ngủ gà ngủ gợt khu h ụ dư thiếu nam n h ị n không được hắt xì hơi một cái ta đi cái này dẹo gì cửa hàng cũng quá không chú ý vệ sinh đi khó trách một người khách nhân cũng không có dư thiếu nam nhìn thấy trên đại sảnh trên ghế từng đạo mạng n g h trên mặt đất còn có một số tiểu công trùng lại là một trận nhịn không được trước quầy người nghe được có người âm thanh lập tức tỉnh qua nhìn nhìn thấy hai người thời điểm buôn bã hiệu s u nói hai vị ở chỗ sao dư thiếu nam nhìn thấy phục vụ viên này rốt cục tỉnh lại trong lòng có chút không vui cảm giác hoàn cảnh này thật quá không dễ chịu các ngươi khách sạn này còn có thể ở người sao quầy hàng thanh niên phục vụ viên không thèm để ý nói hai vị rượu của chúng ta cửa hàng thế nhưng là nơi này rượu ngon nhất cửa hàng bởi vì nơi này cũng chỉ có chúng ta một nhà trụ hay không trụ tùy các ngươi bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết chúng ta nơi này ban đêm sói cũng là rất nhiều ngươi nếu là không có một cái an ổn chỗ ở dưới ban đêm gặp được sói cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi sau đó lại lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ còn có đừng trách ta không có nói cho các ngươi biết đoạn thời gian gần nhất này chúng ta trong c h ấ n có thể ra vấn đề lớn cái vấn đề lớn gì nhìn thấy hắn cái này một bộ bộ dáng dư thiếu nam thật là có chút sợ hãi thanh niên phục vụ viên đánh giá vài lần hai người tiến đến trước người hai người một cái tay tựa ở trên quầy nhỏ giọng nói ra không dối gạt các n g ư ờ i gần nhất chúng ta thị trấn ban đêm sẽ xuất hiện yêu quái yêu quái đây là thời đại nào thế mà còn có yêu quái dư thiếu nam hoàn toàn không tin phải biết bây giờ thế nhưng là khoa học thời đại những món kia đều là hư cấu đi ra thanh niên phục vụ viên gặp hắn không tin bộ dáng nói tiếp Các n g ư ơ i cũng đừng không tin trời vừa tối mười hai điểm yêu quái kia liền sẽ giáng lâm chúng ta thị trấn n g ư ơ i nói có yêu quái như vậy các ngươi vì cái gì còn chưa chết dư thiếu nam trực tiếp không tin thanh niên lúc này chỉ chỉ đại môn hai người nhìn sang liền gặp đại môn bên trên treo một đạo họa đạo này vẽ lên mặt có một cái thoạt nhìn rất quái dị người nhân thủ này bên trong cầm một thanh bảo kiếm tại bảo kiếm phía dưới áp chế một cái yêu quái lâm thiên diệu lúc này mở miệng hỏi đây là dùng để chấn áp yêu quái không sai đây chính là dùng để chấn áp yêu quái đây chính là chúng ta trên c h ấ n thiên đức đại sư cho chúng ta h o ạ n thanh niên nói ra thiên đức đại sư thời điểm ánh mắt bên trong lộ ra một đạo quái dị khoa tay ra ba cái đầu ngón tay tranh này chúng ta một tháng có thể hao tốn ba trăm khối a lâm thiên diệu thấy được hắn đạo này quái dị chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng cũng không nói thêm gì bất quá các ngươi yên tâm chỉ cần các ngươi ở tại chúng ta cửa hàng Ta chương ó t ể cam đoàn các đoàn n g ba ị yêu dậy. quái quái dậy. Dư thiếu Dư n m mặc dù không trăm h nhưng ể nào tin được, nhưng là t được, ư ớ hai mươi tám vượt quan tại dư thiếu nam ở lại sau lâm thiên diệu liền cùng hắn tách ra sau đó căn cứ ẩn xứ lý phi dương cung cấp tin tức tìm tới một cái không có người chú ý địa phương trực tiếp đằng không mà lên hướng về núi có d ị t rổ phía bắc xa xôi bay đi khi hắn đạt tới lý phi dương chỉ định một cái điểm về sau lập tức căn cứ lý phi dương cho nhắc nhở hướng về phía dưới bay đi bởi vì đang phi hành liền muốn tiến vào phong môn đường phạm vi vì không cho phong môn đường người phát hiện hắn nhất định phải hành sự cẩn thận lúc trước phong môn đường bên ngoài bố trí địch nhân cho tiêu diệt hắn hiện tại chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi mặc dù nói hắn có thể buộc phát ra hóa thần đỉnh phong sức chiến đấu nhưng là tại phong môn đường bên trong có một gã hợp thể sơ kỳ người tu chân hắn không thể không cẩn thận hình sự tình miễn cho trong nháy mắt liền bị tên này hợp thể sơ kỳ người tu chân phát hiện đến lúc đó khắp nơi thụ địch hắn muốn diệt phong môn đường vậy căn bản không thể nào tương phản liền có thể là phong môn đường đến diệt sát hắn hạ xuống một cây đại thụ đằng sau cây to này vừa vặn có thể che kín lâm thiên diệu thân ảnh nhanh chóng đánh một cái thủ thế trong miệng yên lặng thì thầm khẩu quyết lập tức lâm thiên diệu thân ảnh trở nên nàm đạm ngay sau đó tiến vào ẩn thân trạng thái nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến trên đại thụ đang tính toán bên trên trái xem phải xem hắn nhớ rõ tại ẩn xứ lý phi dương cho hắn trong tin tức ở phía trước hai cây đại thụ bên trên phân biệt có bốn cái camera cái này bốn cái camera giám sát bốn phương tám hướng vị trí liền xem như không trùng cũng giám sát đến đây chính là hắn ngay từ đầu sử dụng ẩn thân trạng thái nguyên nhân rất nhanh hắn ánh mắt khóa chặt bên trái trên đại thụ camera thân thể khẽ động hắn nhảy tới vừa vặn rơi vào bốn cái ca mê ra phía trước nghĩ nghĩ mặc dù ẩn thân thuật có chút tiêu hao thần lực nhưng là nếu như mình đem cái này bốn cái ca mê ra làm hỏng khẳng định biết dẫn tới phong môn đường chú ý nhanh chóng vượt qua ca m e ra trong đầu trong hồi ức gần xứ cho hắn tin tức ở phía trước ba mét vị trí sẽ có một cái cơ quan cái này cơ quan thuộc về địa lôi một loại bố trí trên mặt đất một khi dẫm lên liền sẽ phát sinh bạo tạc tại đây cái cơ quan vị trí bố trí một cái c ỡ nhỏ cảm giác linh trận một khi tại đây cái phạm vi sử dụng linh khí liền sẽ bị cảm giác được đến lúc đó cũng tương tự sẽ khiến dưới mặt đất bạo tạc mà lâm thiên diệu trên thân ẩn thân thuật cần dùng thần lực để duy trì nói cách khác hắn muốn xông qua cái này cơ quan liền nhất định phải đem trên người mình thần lực cho giải trừ nhanh chóng chạy tới đối với điểm này hắn cũng sớm đã nghĩ đến tại ẩn xứ lý phi dương cho hắn trên tư liệu phía trên có một cái ca mê ra giám sát không đến chết chân cái kia chết chân c ũ n giờ phút này hắn còn không có giải khai trên người mình thân lực bởi vì một khi giải khai thân ảnh của hắn liền sẽ hiện ra đằng sau thiết bị giám sát vừa vặn có thể dò xét đến hắn cho nên hắn nhất định phải tính toán tỉ mỉ trên người mình thân lực muốn bị cảm ứng được trong nháy mắt chính mình nhanh chóng đem thần lực trên người cho giải trừ lấy nhãn lực của hắn tự nhiên đó có thể thấy được cái này cảm giác linh trận tại vị trí nào phản ứng mấy giây có thể có thể cảm giác được trên người hắn linh khí không có chút gì do dự nhắm ngay trước mặt cây đại thụ kia trực tiếp thả người nhảy tới tại thân thể của hắn cùng đại thụ cách xa nhau mười lăm cm thời điểm hắn trong nháy mắt nghiệm khẩu quyết đem trên người mình nhận thân thuật cho giải khai vừa vặn tiến vào cảm giác linh trận phạm vi bất quá lúc này trên người hắn đã không có phát huy thần lực cho nên cảm giác linh trận cũng không thành công mà trên người hắn ẩn thân muốn biến mất có một đến hai giây chỉ hoãn cho nên vừa vặn tránh đi thiết bị giám sát dò xét hô hô thành công tránh đi thiết bị giám sát dò xét trốn đến đại thụ sau từ của mình nhẫn không gian bên trong xuất ra một cái giống chim hình đồ vật nhìn thấy bên phải một cây đại thụ khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng nhẹ nhàng hít thở một cái nhanh chóng đem trong tay mình chim chóc cho bắn ra đi chỉ gặp chuyện này chim chóc hướng về trong đó một cái thiết bị giám sát bay đi sau đó hắn một trượng bước tới lấy phía trước n g ả y xuống đúng vào lúc này phong môn đường phòng quan sát trong đó một thanh niên hơi kinh ngạc nói tại sao có thể có một con chim nhỏ bay ngăn cản bên trái ca m e ra bên cạnh hắn người nghe nói hắn một mặt rất bình thường cho hắn nói ra thật sự là ngạc nhiên tại đây trên núi thứ gì cũng không nhiều liền chim cái này động vật nhiều mà lại cũng chỉ là trong nháy mắt đó ngươi còn sợ có cái gì ngoài ý muốn hay sao bên cạnh hắn nam tử lại một lần nữa nói ra ngươi nói cũng đúng chúng ta nơi này chính là phong môn đường có phong môn đường chủ tại ai dám đến tìm cái chết hay sao nói chuyện lúc trước thanh niên cảm thấy mình đang nghi không hảo hảo giám sát các ngươi đang nói chuyện gì đúng lúc này đợi một gã thanh niên tiểu tử đi đến thanh niên mặc trên người một bộ áo da quần da phòng quan sát bên trong mấy người nhìn thấy tên này thanh niên nam tử tranh thủ thời gian đứng lên Toát thanh ta phát một thiết chào con mồ mới chim hôi lạnh hướng thanh niên chào hỏi hiện chặn niên nói, ẩn xứ, vừa mới ta phát hiện có sứ, bọn ị giám sát, cho nên hỏi sát, một chút. cho nên b hắn thế nhưng là tương đương sợ hai ẩn s ứ lý phi dương bởi vì bọn hắn rất rõ ràng ẩn s ứ lý phi dương người này làm việc tương đối hung ác bình thường nếu là có người dám phản kháng hắn hoặc là nói hắn nhỏ lời nói kẻ nhẹ hủy bỏ tu vi nặng thì trực tiếp diệt s á t mà lại ẩn s ứ tại bọn hắn phong môn đường địa vị phi thường cao tại phong môn đường đường chủ trước mặt cũng chen mồm vào được kể từ đó đại gia tự nhiên không dám đắc tội hắn ẩn s ứ nhìn thoáng qua giám sát bên trên phát hiện đã không có chim ngăn trở hỏi như vậy hiện tại còn có chim ngăn trở sao không có đã bay mất m ở miệng nói chuyện tên này thanh niên vội vàng giải thích nói đã như vậy vậy liền không muốn ngạc nhiên ẩn s ứ nói một tiếng quay người rời đi tại hắn quay người rời đi trong nháy mắt đó trong mắt của hắn thoáng qua một đạo dị dạng phảng phất hắn biết vì sao lại có chim chóc bay qua đồng dạng đám người căn bản không dám nói gì đồng thời ẩn s ứ đều nói không có gì ngạc nhiên bọn hắn cũng không ở quản g nhìn thấy ẩn s ứ bóng lưng từng cái ở trong lòng nghĩ đến nếu là chính mình có ẩn s ứ thực lực như vậy như vậy chính mình cũng có thể ngưu xoa như vậy ngẫm lại chúng nhân ngồi xuống thở dài một hơi chính mình còn là an an tâm tâm dám sát đi chờ có cơ hội ra ngoài làm việc hảo hảo lập một cái công là có thể rời cái này đáng chết phòng quan sát một người khác nhỏ giọng đáp lời nghe nói đoạn thời gian trước gần sứ ra ngoài đem cái kia lâm thiên diệu tiêu diệt diệt binh thường a nghe nói cái này lâm thiên diệu chỉ là một cái thế tục gia đình con em nhà giàu mà thôi hắn cùng chúng ta thiên hồn tổ chức đối nghịch không phải muốn chết sao không sai liền xem như hắn là thiên giả cảnh giới võ giả thông đồng dạng cũng là muốn chết mấy người ngữ khí phảng phất thiên giả cảnh giới võ giả trong mắt bọn hắn chính là một cái không đáng tiền mặt hàng đồng dạng chương ba trăm hai mươi chín ngụy quân phong hoa vũ phong môn đường đại sảnh một người trung niên nam tử ngồi trên ghế nhẹ nhàng lung lay trong tay mình rượu đỏ ngựa khí rất là bình thản mà hỏi ẩn s ứ có cái gì dị dạng tên này nam tử trung niên mặc một bộ trường bảo màu xanh trên mặt thoạt nhìn cực kỳ bộ dáng thoải mái hắn chính là phong môn đường đường chủ phong hoa vũ hợp thể sơ kỳ tu vi phong môn đường thực lực cao nhất một vị mà đứng tại bên cạnh hắn chính là ẩn s ứ lý phi dương nguyên anh đỉnh phong cảnh giới hồi bẩm đường chủ không có lý phi dương trong mắt lóe lên một đạo dị dạng sau đó cho phong hoa vũ bắt đầu ngã rượu đỏ phong hoa vũ nhẹ nhàng phẩm một ngụm rượu đỏ cũng thế muốn ta đường đường phong môn đường ai chạy đến mạo phạm mà lại tại đây tục thế giới bên trong còn có ai có thể mạo phạm ta phong môn đường đường chủ lời nói không sai ẩn sứ lý phi dương đồng ý nói phong hoa vũ không khỏi nhìn về phía lý phi dương ẩn sứ ngươi hôm nay lời nói có thể so sánh bình thường nhiều hơn không ít lý phi dương bình thường người này tại phong môn đường đều là không nói lời nào cũng có thể nói hắn một ngày cũng sẽ không nói một câu nhưng hôm nay phong hoa vũ phát hiện lý phi dương nói không ít lời nói đồng thời những lời này đều là đối với mình v ố t mông ngựa lời nói lý phi dương nghe nói phong hoa vũ kiểu nói này lập tức đem miệng của mình cho nhắm lại trong lòng không khỏi sinh ra một chút ý nghĩ sau đó vội vàng hướng phong hoa vũ xin lỗi mời đường chủ trách phạt phong hoa vũ uống một mục rượu cười nhạt một tiếng ẩn xứ ta hiểu tâm tình của ngươi không lâu ngươi liền muốn tiến giai đến hóa thần sơ kỳ một khi ngươi tiến vào hóa thần sơ kỳ dựa theo ước định bản đường chủ sẽ tăng lên ngươi vì phó đường chủ lấy ngươi như thế làm phó đường chủ tại thiên hồn tổ chức căn bản lại không tồn tại hắn cảm thấy lý phi dương hôm nay sẽ như thế nói nhiều hoàn toàn là bởi vì trong lòng kích động cảm thấy mình lập tức liền muốn làm bên trên phó đường chủ cho nên mới sẽ như thế lý phi dương không nghĩ tới phong hoa vũ sẽ như thế lý giải không gì hơn cái này lý giải cũng tốt vừa vặn có thể che giấu hắn ý nghĩ gật đầu nói đường chủ quả nhiên lợi hại bay lên suy nghĩ trong lòng cái gì đều trốn không thoát đường chủ ý nghĩ ẩn s ứ nói đi thì nói lại ngươi có thể có hy vọng tuyển phong môn đường đường chủ chủ yếu là bởi vì chúng ta phong môn đường không giống cái khác ba cái đường chúng ta phó đường chủ từ khi chết về sau phía trên liền không có phái người xuống tới cho nên ta hướng tổ chức phía trên xin chỉ cần gió đường bên trong có hóa thần sơ kỳ người t u chân là có thể để thăng làm phó đường chủ cuối cùng tổ chức đáp ứng cho nên nói tất cả đều là tại ngươi tạo hóa cũng tránh không được bản đường chủ đối ngươi tài bồi phong hoa vũ một mặt tự ngạo nói nhưng mà sự tình cũng không phải là hắn nói phong môn đường đường chủ đúng là chết rồi phía trên cũng một mực không có phái người xuống tới nhưng mà quan vu phó đường chủ sự tình căn bản không phải hắn xin mà là phía trên trực tiếp dưới q u ý củ nếu như phong môn đường bên trong có hóa thần sơ kỳ người tu chân là có thể để thăng làm phó đường chủ trọng yếu nhất chính là phong môn đường đường chủ cũng không phải là vô duyên vô cớ chết đi mà là bị phong hoa vũ làm hạ i chết mục đích hắn làm như vậy chính là vì hoàn toàn đem phong môn đường khống chế trong tay của mình nói cách khác liền xem như ẩn xứ lý phi dương thực lực đạt tới hóa thần sơ kỳ lên làm phó đường chủ về sau hắn cũng biết nghĩ biện pháp đem lý phi dương bay chơi chết cũng có thể nói hắn sẽ không chở lý phi dương tăng lên tới hóa thần sơ kỳ đối với những chuyện này lý phi dương cũng không biết rõ bất quá bây giờ lý phi dương đã không phải là lấy trước kia cái đối thiên hồn tổ chức tận tâm tận lực lý phi dương mà là lâm thiên diệu người hầu hắn hết thể hành động mọi chuyện đều sẽ nghe lệnh của lâm thiên diệu lý phi dương mặc dù đã bị lâm thiên diệu khống chế nhưng hắn vẫn là có ý thức của mình chỉ là ý thức của hắn bên trong một trăm phần trăm đối lâm thiên diệu trung thành hắn biết rõ lâm thiên diệu muốn biết thứ gì làm người hầu hắn hắn cảm thấy chính mình rất có tất yếu vì mình chủ nhân chia sẻ nhiệm vụ thận trọng hướng phong hoa vũ hỏi đường chủ chúng ta tổng bộ ở nơi nào ta làm sao xưa nay không biết phong hoa vũ nghe nói hắn hỏi như vậy nhữ mày đưa mắt nhìn sang hắn ngươi hỏi cái này để làm gì lý phi dương nhìn thấy phong hoa vũ có chút không vui liền tranh thủ ánh mắt của mình thấp hắn đem ánh mắt của mình thấp cũng không phải là trả lại hắn sợ h ã i phong hoa vũ mà là phòng ngừa chính mình đường chủ nhìn ra sự khác thường của mình đường chủ không phải ta chỉ là nghĩ ta lập tức muốn làm bên trên phó đường chủ mà ta một mực lại đối tổng bộ tràn ngập tò mò cho nên nhịn không được hỏi một tiếng hiện tại lý phi dương ngoại trừ e ngại lâm thiên、Liên、diệu bất kỳ người nào hắn cũng không biết e ngại cho dù chết hắn cũng sẽ không e ngại bởi vì linh hồn của hắn đã bị lâm thiên diệu thu phong hoa vũ ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo ngang ngược một đạo hung tàn chi quang chén rượu kia bên trong rượu đỏ đều có chút nổi lên trong lòng âm thầm nghĩ còn nghĩ biết tổng bộ còn muốn làm bên trên phó đường chủ mệnh của ngươi đủ sao những này chỉ là hắn ở trong lòng suy nghĩ về phần hắn trong lời nói thì là nói tương đối tốt ẩn s ứ ta biết ngươi đối tổng bộ hiếu kỳ nhưng là liên quan tới tổng bộ sự tình ngươi còn không có lên làm phó đường chủ còn là đừng hỏi nữa ngày sau chờ người lên làm phó môn chủ ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi lý phi dương tại túi đầu thời điểm hắn liền cảm giác được một câu ngang ngược ánh mắt nhìn mình chằm chằm hắn liền cảm giác k i a mắt kia là chính mình đường chủ phát ra bất quá bây giờ hắn cũng không nói cái gì bởi vì hắn không muốn bởi vì chính mình một động tác liền đánh gây lâm thiên diệu kế hoạch vội v a n g giải thích nói đường chủ nói cực phải về sau sẽ không ở ra loại này sai phong hoa vũ suy tư hai giây khoát tay háo nói ra ẩn xứ ngươi hôm nay thật sự là gặp may ngươi lúc trước lời nói nếu là tại cái khác ba cái đường khẳng định sẽ hoài nghi mình thủ hạ thậm chí là sẽ đem thủ hạ của mình cho xử tử bất quá bản đường chủ cũng không phải là loại kia tâm tư nhỏ hẹp người đối thuộc hạ rất là hậu ái chuyện ngày hôm nay bản đường chủ truyện cũ sẽ bỏ qua lúc trước hắn suy tư vài giây đồng hồ chính mình có phải hay không mượn cơ hội này đem lý phi dương cho giết chết bởi vì hắn hỏi chính mình cái này m ẫ n cảm vấn đề nhưng là hắn nghĩ nghĩ vẫn là quên đi bây giờ lý phi dương vừa giết lâm thiên liên diệu dựng lên một cái công lao nếu như mình đem hắn giết đi những người khác khẳng định sẽ có rất nhiều nghi hoặc đến lúc đó tổng bộ phái người xuống tới cha như vậy liền phiền toái thế là đã nói một phen đều là hù dọa lý phi dương đương nhiên nếu như một cái thủ hạ hỏi như vậy đường chủ bị đường chủ hoài nghi kia là bình thường sự tình đến mức sự tử vậy liền không thể nào trừ phi đường chủ có chút giết người h ă n g mê lý phi dương không có tin tưởng hắn lời nói bất quá tại ngoài sáng bên trên hắn vẫn giả bộ ra tin tưởng đúng đúng vỗ nhẹ lý phi dương bả vai làm rất tốt lấy phó đường chủ vị trí sẽ cho ngươi vâng ẩm ẩm đúng vào lúc này một đạo tiếng nổ vang lên chương ba trăm ba mươi ẩn xứ ngươi đang làm gì ầm ầm đúng lúc này một đạo vang r ộ i tiếng nổ truyền đến phong hoa vũ trong lòng khẽ giật mình còn không có thấy rõ ràng tình huống liền quát lớn là ai dám lớn tiếng như vậy không cho bản đường chủ một cái lý do thích hợp hết thể giết chi đến mức đứng tại bên cạnh hắn ẩn s ứ lý phi dương trên mặt vui mừng đem ánh mắt nhìn về phía cửa chính khi nhìn đến cửa ra vào bóng người lúc trong mắt của hắn thoáng qua một đạo hưng phấn lúc này phong hoa vũ cũng mới chú ý tới đứng tại cửa chính bóng người chỉ thấy người này hai mươi ba hai mươi bốn nhân kỷ ăn mặc một thân trang phục bình thường một mặt rất nhẹ nhàng bộ dáng mà trước mắt tên này thanh niên chính là ẩn sứ chủ nhân lâm thiên diệu tại hắn tránh đi bên ngoài giám sát cùng vân vân hết thể trận pháp về sau đem dấu ở âm thầm những thủ vệ kia cho diệt trừ hắn liền trực tiếp đi vào trong đại sành tìm kiếm phong hoa vũ bây giờ toàn bộ phong môn đường cũng chỉ có phong hoa vũ một người đến mức gần sứ lý phi dương hắn hiện tại đã không phải là phong môn đường người nhìn thấy lâm thiên diệu lúc Phong bởi vì quả thực chính là thiên tài bất quá trong lòng hắn tràn đầy vô hạn hoang mang trước mắt thanh niên này đến tột cùng là ai một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ lại dám đến hắn phong môn đường trọng yếu nhất chính là thế mà đem bọn hắn phong môn đường đại môn đ ậ u những mày rất là không vui trợn quát lên tiểu tử ngươi là người phương nào thế mà nện ta phong môn đường đại môn lâm thiên diệu gặp hắn không biết mình khoe miệng phát họa ra một tia tà mị nụ cười hỏi ngược lại ngươi không biết ta phong hoa vũ trong mắt đều là xem thường rất là khinh thường nói ngươi cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ làm sao có thể nhập bản đường chủ mắt có đúng không có thể ta cái này nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ hôm nay liền muốn đến chém giết ngươi lâm thiên diệu gặp hắn ánh mắt bên trong khinh thị cũng không có bất kỳ cái gì không cao hứng tương phản hắn rất thích người khác xem thường hắn đối với hắn xem thường đến lúc đó hắn là có thể đối với địch nhân tiến hành một kích trí mạng phong hoa vũ một hạ tử lăng ở ba giây đồng hồ qua đi hắn đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ha tiểu tử ngươi là hầu tử phái tới đ ầ u bị sao một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ khẩu suất c ù n g n ôn còn nghĩ đem bản đường chủ cho chém giết quả thực chính là lời nói vô căn cứ lâm thiên diệu lẳng lặng chờ đợi hắn cười cũng không nói lời nào phong hoa vũ cười năm giây về sau dừng lại tiếng cười của mình trong mày một đạo sát khí từ trong mắt của mình c h ạ y ra mà ra mặc dù nói hắn không cảm thấy lâm thiên diệu có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương t ổ n g ì đốt nhưng là lâm thiên diệu giống như này trắng trợn bên trên hắn phong môn đường khiêu khích đồng thời cãi lại ra cuồng nôn ra muốn tiêu diệt hắn nếu là hắn không phẫn nộ hắn cái này phong môn đường đường chủ thật đúng là không có cái gì mà tiếp tục làm xem thường nói tiểu tử ngươi lại dám đến ta phong môn đường n h á o sự bản đường chủ rất thưởng thức ngươi c ô này dũng khí có điều hôm nay là tử kỷ của ngươi đối bên người ẩn xứ lý phi dương nói ra đừng nói bản đường chủ khi dễ ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ bản đường chủ để cho thủ hạ đùa với ngươi nếu như ngươi có thể chiến thắng hắn bản đường chủ hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng nhưng mà hắn đã ở trong lòng tính toán tốt lâm thiên diệu chắc là phải bị lý phi dương đánh giết đến lúc đó mình có thể bày lý phi dương một đạo nói trước mắt thanh niên này là bằng hữu của mình bị lý phi dương thất thủ giết đi như vậy hắn là có thể tự tay đem lý phi dương phế đi đến lúc đó phó đường chủ cái này chức vị liền không có người phong môn đường vẫn là một mình hắn độc đại hắn chủ yếu là cân nhắc đến lý phi dương đã là nguyên anh đ ỉ n h phong lập tức liền muốn tấn cấp đến hóa thần sơ kỳ một khi tiến vào hóa thần sơ kỳ như vậy phó đường chủ địa vị chính là lý phi dương đến lúc đó hắn nghĩ muốn giết lý phi dương hắn không thể không nhìn kỵ một chút tổng bộ ánh mắt phong môn đường phó đường chủ luôn luôn chết tổng bộ khẳng định biết cảm giác được ngoài ý m u ố n đến lúc đó nghiêm túc t r a được đến ít như vậy không được hắn lo lắng hãi hùng cho nên tại lâm thiên diệu sau khi xuất hiện hắn nghĩ tới một cái biện pháp diệt trừ lý phi dương nếu như nói lâm thiên diệu ngoài ý muốn đem lý phi dương cho đánh chết như vậy hắn cảm thấy càng thêm tốt chính mình cũng không cần phiền phức đối lý phi dương đối thủ phía trên làm sao t r a cũng sẽ không t r a được trên đầu của hắn đồng thời hắn còn có thể giết lâm thiên diệu vì lý phi dương báo thủ dạng này hắn cũng không cần đi động thủ diệt lý phi dương bất quá hắn cảm thấy lâm thiên diệu chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ mà thôi làm sao có thể phế được lý phi dương đâu hắn đánh cái này b ả n tính mặc kệ là lâm thiên diệu chết còn là lý phi dương chết hắn đều cảm thấy đối với mình có lợi ích to lớn chính mình cũng là bên thắng tồn tại hơi hơi quay đầu đưa mắt nhìn sang bên người ẩn xứ lý phi dương đi đem hắn giết đi vâng ẩn s ứ lý phi dương không do dự chút nào hướng về lâm thiên diệu nhanh chóng bay đi lâm thiên diệu nhìn thấy lý phi dương hướng mình xông lên h ắ n động cũng không hề động rất bình tĩnh đứng tại chỗ bởi vì hắn biết lý phi dương là không dám giết chính mình trọng yếu nhất chính là nếu như lý phi dương đối với mình động s á t tâm như vậy hắn có thể tùy thời tùy chỗ cảm giác được phân một chút giây là có thể để lý phi dương h ồ i phi yên liên diện ngồi tại chủ vị phong hoa vũ nhìn thấy tình cảnh này tùy ý cười một tiếng một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ người tu chân còn dám xem thường một gã nguyên anh đ ỉ n h phong quả thực chính là không muốn sống ha ha phong hoa vũ mặc dù tại cười to nhưng là trong lòng của hắn có chút hoang mang hắn từ lý phi dương sung kích bên trong cũng không có cảm giác được lý phi dương sắc khí lấy hắn đối lý phi dương lý giải lý phi dương giờ phút này đúng ra là tràn đầy sắc khí nhưng hôm nay hắn thế mà không có cảm nhận được một tia sắc khí tồn tại trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ hắn không có ý định giết trước mắt tên này thanh niên hay là nói hai người bọn họ nhận biết sau đó hắn nghĩ tới một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình hắn cảm giác chính mình cũng không thể nào tin được không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngay tại trong đầu hắn nghĩ đến cái này từng t r ô i vấn đề thời điểm lý phi dương cùng lâm thiên diệu chỉ là cách xa nhau một mét vị trí phong hoa vũ con mắt nhìn chằm chằm vào lý phi dương nhìn thấy hắn cùng lâm thiên diệu càng ngày càng gần hắn l o a n g thoáng cảm giác tình huống càng ngày càng không ổn phù phù đông nhiên chỉ gặp lý phi dương quỳ một gối xuống trước mặt lâm thiên、Liên、diệu tôn kính chào hỏi nói chủ nhân người rốt cuộc đã đến biểu hiện được không sai đứng lên đi lâm thiên diệu bình thản nói cảm ơn chủ nhân đây đều là bay lên phải làm lý phi dương đạt được khen ngợi trong lòng rất là cao hứng bây giờ mặc kệ là chuyện gì bày ở trước mặt của hắn hắn đều không cảm thấy có lâm thiên diệu khích lệ chính mình tốt ngồi trên ghế phong hoa vũ thoáng cái nhảy dựng lên một tay chỉ vào lý phi dương chật quất lên ẩn xứ ngươi đang làm gì chương 331, khinh người quá đáng làm gì chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao lý phi dương nghe nói hắn đối với mình tra hỏi lạnh lùng hỏi ngược lại phong hoa vũ sắc mặt âm chấm xuống che lấp nhìn xem lý phi dương t ố t ngươi cái lý phi dương nguyên lai ngươi đã phản bội phong môn đường phản bội thiên hồn tổ chức chẳng lẽ ngươi liền không sợ thiên hồn tổ chức trách tội xuống để ngươi hôi phi yên diệt phản bội ta lý phi dương vĩnh viễn chỉ thuần phục ta chủ nhân một người sao là phản bội lý phi dương liếc qua phong hoa vũ phảng phất lại nhìn một cái đồ đần phong hoa vũ nhìn hắn một cái sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng lâm thiên diệu trên thân hướng lâm thiên diệu hoang mang mà hỏi ngươi là ai lúc nào thu như vậy một đầu chó trong lòng của hắn thật tràn đầy vô hạn hoang mang ngươi bay lên là lúc nào phản bội thiên hồn tổ chức chẳng lẽ là gần nhất mấy ngày nay hắn phát hiện gần nhất mấy ngày nay lý phi dương cử động phi thường không thích hợp nguyên bản không nói nhiều lời nói trở nên nhiều nguyên bản một chút không nên hỏi vấn đề hắn cũng mở miệng hỏi lâm thiên diệu lâm thiên diệu lãnh đ ạ m nói phong hoa vũ lập tức giật mình khó có thể tin nhìn xem hắn cái gì ngươi chính là lâm thiên diệu ngươi không phải đã bị lý phi dương giết chết sao làm sao đối với lâm thiên diệu người này hắn thật đúng là không biết không phải nói hắn nghe nói qua lâm thiên diệu danh tự nhưng là hắn cũng chưa từng gặp qua lâm thiên diệu người này thậm chí là ảnh chụp cũng chưa từng gặp qua lúc trước lâm thiên diệu giết mặc huy tập đoàn người lại tại dư xuyên thành phố phá hủy bọn hắn một cái khác tập đoàn nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có gặp qua lâm thiên diệu ảnh chụp bởi vì hắn thấy lâm thiên diệu chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh giới người tu chân mà thôi cho nên lâm thiên diệu tất cả mọi chuyện đều là từ lý phi dương xử lý cuối cùng là từ lý phi dương tự thân xuất mã giải quyết lâm thiên diệu thế là phát sinh tiếp xuống một hệ liệt sự tình lời của hắn mới vừa vặn nói đến một nửa hắn hết thể đều bừng tỉnh đại ngộ lý phi dương đầu nhập lâm thiên diệu như vậy hắn khẳng định phải hướng về lâm thiên diệu lại hoặc là lâm thiên diệu dạy hắn làm như vậy vài giây sau phong hoa vũ bình tĩnh lại ánh mắt nhìn về phía hai người nhìn thấy lý phi dương đ ố n g nhiên ha ha nở nụ cười là rất vui vẻ cười mà không phải một loại khắc cười phản phất đối với lý phi dương phản bội là một kiện rất vừa lòng đẹp ý sự tình lâm thiên diệu hai người nhìn thấy hắn cái nụ cười này trong lòng không khỏi nghĩ g i a hỏa này không phải choáng váng sao làm sao hung hăng cười ha ha chỉ nghe phong hoa vũ cao hưng nói ẩn xứ bản đường chủ còn đang suy nghĩ làm sao đưa ngươi giết chết không mủ náo ngươi ngược lại là rất biết thức thời tự động tìm một cái để cho ta giết ngươi lý do cho tới nay ngươi cũng muốn giết ta lý phi dương không khỏi nghi ngờ hỏi phong hoa vũ một cái h ợ phảng t ể sơ tu chân, hơn kỳ người chân, hắn nhiều như tu cao c ra vậy h i i tới nói, hoàn toàn không cần thiết giết nói, cái hiện tại hội cùng nói muốn giết、hắn. Đối với điểm ớ theo toàn thậm thể tất hoàn không hắn, chí hắn. đạo để đàm lý Lý ý, cần cùng muốn này, có gì yếu vì phất i liền hiểu Dương không Phong phản cực kỳ không hiểu rõ. Phong Hoa h rõ. p Vũ phản phất đã năm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ đối với lý phi dương cái này hoang mang hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp giải đáp ẩn xứ ngươi đương nhiên không đáng ta cho tới nay giết ngươi chỉ là bởi vì ngươi tu vi của tiểu tử này tăng lên quá nhanh lập tức liền muốn tăng lên tới hóa thần sơ cấp lời của hắn vẫn không nói gì lý phi dương đại khái cũng minh bạch ngươi lo lắng ta tu vi tăng lên tới hóa thần sơ kỳ làm tới phó đường chủ sau đó uy hiếp đến ngươi địa vị phong hoa vũ âm hiểm cười hai tiếng k h o á t k h o á t tay đầu ngón tay coi như ngươi tiến vào hóa thần sơ kỳ cũng tương tự uy hiếp không được địa vị của ta bất quá bản đường chủ không thích có người cùng ta cùng một chỗ ngồi công đường xử án chủ vị trí này mặc dù chỉ là một cái phó đường chủ bản đường chủ cũng không nguyện ý lâm thiên diệu ở một bên đại khái cũng nghe minh bạch đồng thời hắn từ lý phi dương trong trí nhớ hắn biết phong môn đường vẫn luôn không có phó đường chủ vị trí này hiện tại nghe phong hoa vũ kiểu nói này nửa đoán nửa nghi nói nếu như ta không có suy đoán sai các ngươi phong môn đường sở dĩ một mực không có phó đường chủ cũng đều là bị ngươi giết đi phong hoa vũ cũng không phủ nhận bởi vì hắn cảm thấy lâm thiên diệu hai người đã trở thành hắn trên bảng thịt cá hắn muốn để hai người ba phân chết như vậy hắn khẳng định hai người khẳng định sống không quá năm phút bởi vì thực lực của hai người cùng hắn chênh l ệ n h thật sự là nhiều lắm không sai chính là bản đường chủ gây nên kia lại có thể thế nào cái này phong môn đường bản đường chủ chính là muốn đem hắn gắt gao khống chế tại bản đường chủ trong tay phong hoa vũ một mặt điên cùng nói lâm thiên diệu nhìn xem g i a hỏa này dáng vẻ khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng thiên hồn tổ chức phong môn đường xem ra bị g i a hố đến không ít ta không gì hơn cái này cũng tốt hắn thiên hồn tổ chức càng loạn đối với ta như vậy càng có lợi lý phi dương trong đầu cũng đoán được nhưng là hắn cảm thấy có chút khó có thể tin bất quá hắn còn là lựa chọn tin tưởng thiên hồn tổ chức biết việc này ngươi cũng trốn không thoát ha ha hắn có thể biết sao phong hoa vũ nhàn nhạt hỏi ngược lại một tiếng hắn hôm nay liền xem như thả đi lý phi dương hắn cũng không lo lắng thiên hồn tổ chức tổng bộ sẽ biết bởi vì lý phi dương căn bản là tiếp xúc không đến thiên hồn tổ chức nội bộ bởi vì liền xem như hắn cũng tiếp xúc không được thiên hồn tổ chức nội bộ Tốt, hai người các ngươi đã biết được đủ nhiều rồi hiện tại là thời điểm đưa hai người các ngươi xuống địa ngục phong hoa vũ nói một tiếng về sau đặt mông ngồi về cái ghế của mình bên trên nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không có đối lâm thiên diệu hai người động thủ tâm tư đối ngoài cửa quát lớn người tới nhưng mà hắn như thế q u á t to một tiếng cũng không có bất kỳ người nào vào đây phong hoa vũ mi tâm nhăn thành một thanh kiếm hình lại một lần nữa quát người tới người tới ngươi thật đúng là ngốc đến đáng yêu thủ hạ của ngươi đã bị ta diệt liền ngươi trí thông minh này thế mà còn có thể làm bên trên phong môn đường đường chủ xem ra cái này thiên hồn tổ chức cũng không thể nào hay là nói ngươi là đi cửa sau lâm thiên diệu dùng một mặt nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn xem phong hoa vũ phong hoa vũ tựa hồ bị đâm trúng chỗ đau trực tiếp từ trên ghế đứng lên đỏ mặt tía hai trợn q u á t lên lâm thiên diệu liền xem như không có những cái kia thủ hạ hai người các ngươi trong mắt của ta y lì hỉa nguyên như là sâu kiến đồng dạng bản đường chủ muốn bóp chết các ngươi liền như là giấm chết hai con con kiến nhỏ đơn giản như vậy nhìn hắn kích động như thế thẹn quá thành giận bộ dáng lâm thiên diệu lại một lần nữa hỏi ngược lại ách ngươi như thế kích động ngươi cái tên này không biết thật sự là đi cửa sau mới lên làm cái đường chủ này a lâm thiên diệu ngươi đừng muốn khinh người quá đáng phong hoa vũ trực tiếp hướng lâm thiên diệu vọt lên lâm thiên diệu trùng điệp hừ một tiếng hừ Ta chương i n n h g ờ i quá đ ba trăm ba mươi hai dám can đảm làm tổn thương ta người p h a n hai người một quyền đối cùng một chỗ một đạo năng lượng màu vàng nóng vòng cùng năng lượng màu xanh quấn về bốn phía tác động đến ra ngoài trong đại sành bày ra một chút bi kịch tại bị trong đó một đạo lực lượng lan đến gần lúc giang giác một tiếng li pha lê trong nháy mắt liền vỡ thành vô số khối thậm chí có thể nói là vỡ vụn thành c ặ t bã phong hoa vũ nguyên bản chỉ tính toán dùng hóa thần sơ kỳ lực lượng bởi vì hắn rất có nắm chắc chỉ cần hóa thần sơ kỳ lực lượng là có thể đem lâm thiên diệu cho diệt s á t nhưng là bởi vì trong lòng rất tức giận cho nên trực tiếp bạo phát ra hóa thần trung kỳ lực lượng tại hắn một quyền hướng lâm thiên diệu đánh lên đến thời điểm hắn đều ở trong lòng nghĩ đến một quyền này đầy đủ đem lâm thiên diệu đánh thành cho có thể hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu một quyền cùng hắn đối lập cũng không có đánh thành cho tương phản hắn cảm giác được lâm thiên diệu trên thân sức mạnh bùng lên so với hắn trong tay vung ra đến còn mạnh hơn lâm thiên diệu ngay từ đầu sông đi lên lúc hắn chỉ là thi triển r a nguyên anh sơ kỳ bình thường lực lượng nhưng là tại cùng phong hoa vũ đ ố i quyền trong nháy mắt đó hắn trong nháy mắt đem quả đấm mình bên trên lực lượng tăng lên tới cực hạn so hóa thần đỉnh phong còn phải mạnh hơn một chút nhưng là còn chưa tới nơi hợp thể sơ kỳ cẩn thận tính được hẳn là có thể so với một chân bước vào hợp thể sơ kỳ lực lượng p h a n k nương theo lấy năng lượng màu xanh vòng phong hoa vũ bị súng kích ra ngoài mà lâm thiên diệu tại phong hoa vũ còn không có đứng vững bước chân thời điểm liền đã x u n g tới tốt đẹp như vậy cơ hội lâm thiên diệu làm sao lại bỏ qua đâu một trường đột nhiên hướng về phong hoa vũ ngực đột kích mà tới phong hoa vũ trong lòng rất là chấn kinh hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu thế mà có thể b ộ c phát ra cường đại như vậy lực lượng trọng yếu nhất chính là là ở kia ai trong nháy mắt bạo phát đi ra nếu như là bọn hắn thậm chí là độ kiếp tu v i tu chân cao thủ hắn cũng dám cam đoan tuyệt đối không có khả năng ở kia ai trong nháy mắt đem trên thân lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra bởi vì lực lượng tăng lên là cần thời gian nhất định ngưng tụ chỉ là cái này ngưng tụ thời gian biết theo tu vi cường đại trở nên ngắn ngủi có thể hắn rõ ràng cảm nhận được lâm thiên diệu chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ trong mắt hắn muốn giết cứ giết nghị giấm liền g i m g ư i thế thể mà có lâm à này là m giảm được. đi người lượng ngưng lực cũng có cũng có sóc cho cùng Giờ không không nói, phút hắn hắn trên tụ, lên, nên nếu l thiên diệu trực tiếp chống đỡ, hắn sẽ còn thụ không ít tổn thương. chống còn chóng hắn không Nhanh đỡ, đ sẽ e một mình m hình thành tay cái phòng ngự hình ngự t h á i f r ư ờ n g đánh vào trong tay hắn chính giữa một t r ư ờ n g đem hắn đá cho ra ngoài tiếp tục xông đi lên phát động công kích Frank! Frank. liên tiếp công kích ước chừng bốn mươi chiêu mỗi một chiêu đều khắc ở phong hoa vũ trên cánh tay cho tới giờ khắc này lâm thiên diệu công kích vẫn không có đình chỉ vẫn còn đối phong hoa vũ tiến hành hung mánh đ ả kích mặc dù nói phong hoa vũ tại đây bốn mươi chiêu phía dưới cũng không nhận được quá nhiều tổn thương nhưng là hắn cảm giác trên cánh tay của mình chuyển đến một đạo má nó cảm giác đau cảm giác trong lòng một trận bếp khuất hắn phát hiện lâm thiên diệu một khi có cơ hội đối với hắn tiến hành công kích quả thực chính là không biết đình chỉ hoàn toàn là ác đánh trạng thái ở phía dưới nhìn xem lý phi dương từ cái hông của mình rút ra một thanh t ế kiếm một kiếm hướng về phong hoa vũ phía sau lưng đâm tới hắn phát hiện bằng lâm thiên diệu hiện tại trạng thái muốn chiến thắng phong hoa vũ còn là đối lập khó khăn như vậy trong lòng của hắn ngay lập tức phản ứng đó chính là trợ giúp chủ nhân của mình phong hoa vũ cảm giác được lý phi dương kiếm lại gặp lâm thiên diệu đối với hắn không ngừng xuất trưởng trong lòng từng đạo l ử a giận trong lòng cũng rõ ràng nếu là tại đây a đánh xuống chính mình khẳng định càng ngày càng ở vào hạ phong chật quất lên a trên thân một đạo khí tức cường đại buộc phát ra đạo này khí tức có hợp thể sơ kỳ cường đại như vậy đem lâm thiên d i ệ u đạn lui lại hai mét đến mức ly phi dương thì là trực tiếp bị rung ra mười mét có hơn cuối cùng vẫn là một cước ngồi s ổ m ở trên vách tường mới đứng vững thân thể của mình lấy phong hoa vũ bản sự căn bản cũng không khả năng bình thường đem mình lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới chính mình cực đại nhất hợp thể sơ kỳ nhưng là nếu như tăng lên người bỏ ra nhất định nội thương như vậy là có thể làm như thế đạt tới một loại bạo khí hiệu quả bạo khí chủ yếu là dùng cho đem đối thủ cho bắn ra tại chín mươi năm chiến đấu bên trong là rất khó lây gặp được trực tiếp sử dụng bạo khí người tu chân bởi vì một khi sử dụng chiêu này trong thân thể linh khí liền sẽ tạo thành tán loạn ảnh hưởng chiến đấu phía sau lực phong hoa vũ sở dĩ sẽ như thế hoàn toàn đều là bởi vì bị lâm thiên d i ệ u bước đi ra đem lâm thiên d i ệ u bắn ra trong n g á y mắt phong hoa vũ cảm giác chính mình thể lực linh khí một trận tán loạn vội vàng điều tức linh khí của mình tốc độ ổn định thân thể của mình bên trong linh khí có thể hắn phát hiện thật sự là đánh giá quá cao chính mình chính mình thể lực linh khí cũng không có đạt được bao nhiêu ổn định lâm thiên diệu mới mặc kệ hắn như vậy nhiều đồng thời hắn người này thời điểm chiến đấu bản tính tôn chỉ chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi bây giờ cảm giác được phong hoa vũ trong thân thể linh khí không ổn định hắn càng sẽ t r â n quý cơ hội này đến mức phong hoa vũ gặp lâm thiên diệu lại một lần hướng mình xông lên cũng không ở cố kỵ nhiều như vậy cũng hướng về lâm thiên diệu đúng rồi đi tới hắn thật vất vả tranh thủ cơ hội này nếu là cứ như vậy từ bỏ như vậy hết thể đều thua lỗ frank giờ phút này phong hoa vũ giờ phút này thôi phát đi ra lực lượng đã đạt đến hợp thể sơ kỳ mà lâm thiên diệu lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi thi chuyển ra một chân b ư ớ c vào hợp thể sơ kỳ lực lượng có điều hắn lực lượng từ đầu đến cuối cùng phong hoa vũ chênh lệch một chút bị một quyền đánh bay ra ngoài phong hoa vũ mặc dù đem hắn đánh bay đi ra ngoài nhưng là trong lòng của hắn thật rất kinh ngạc lâm thiên diệu rõ ràng chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ lại có thể thôi phát ra cường đại như thế lực lượng nếu là đổi thành đồng dạng nguyên anh sơ kỳ người tu chân an một quyền này của hắn đã sớm bị oanh sát mà lại phong hoa vũ đang thúc giục phát ra một quyền này thời điểm hắn cảm giác chính mình thể lực linh khí càng thêm tán loạn hắn đến cùng là quái vật gì lợi dụng lâm thiên diệu không có giữ vững thân thể thời gian điều tức linh khí của mình mà ở trong c h ấ p nhóm này một thanh tê kiếm hướng hắn đâm tới ánh mắt nhìn chăm chú đi qua là lý phi dương trong giọng nói mang theo khinh thường nói chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta n a mơ m chủ động nên đón đi tới hai tay cùng lúc dôi ra đem lý phi dương kiếm cho kẹp lấy thân thể nhanh chóng dịch ra frank a ẩm ẩm một quyền nện ở lý phi dương ngực đem hắn trực tiếp đánh tới hướng trên mặt đất đập ra một cái hố sâu nhìn xem trong hầm lý phi dương phong hoa vũ hừ nhẹ một tiếng hôm nay bản đường chủ sẽ vì thiên hồn tổ chức thanh lý môn hộ trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo màu xanh sóng linh khí r a nhắm chuẩn nằm tại trong hầm lý phi dương hung hăng ném đi x u ố n g d ư ớ i ẩm ẩm chỉ gặp một đạo kim sắc thần lực sóng đem phong hoa vũ đạo này sóng linh khí pha tan hai đạo sóng năng lượng đụng vào một đạo khác vách tường vách tường trong nháy mắt đổ ngã trong đại sảnh gió lùa dám căn đảm làm tổn thương ta người chương ba trăm ba mươi ba câu thần đan lý phi dương mặc dù chỉ là lâm thiên diệu người hầu nhưng là từ đầu đến cuối đều là hắn lâm thiên diệu người hắn người này lại tương đối bao che khuyết điểm nhất là lý phi dương là vì giúp hắn mà bị đánh hắn càng là p h ấ n nộ nhanh chóng hướng về phong hoa vũ phóng đi tại v ọ t tới một nửa thời điểm lâm thiên diệu hai tay đánh lấy một cái kỳ quái thủ thế nhẹ dọn quát bạo viêm thuật bạo viêm thuật thuộc về hỏa thuộc tính pháp thuật tại tiên giới trong pháp thuật thuộc về cấp thấp pháp thuật bất quá tại đây thế gian uy lực cũng không cho coi thường loại pháp thuật này lâm thiên diệu đã từng sử dụng qua hai lần mỗi một lần thi triển đi ra đều đến mang đến không ít hiệu quả bất quá lâm thiên diệu cũng không có trông cậy vào một cái bạo viêm thuật liền đem phong hoa vũ diệt s á t nhưng là cho phong hoa vũ tạo thành nhất định lực chú ý cũng không đáng kể bởi vì lấy cái này bạo viêm thuật thôi phát đi ra lực phá hoại nếu như hoàn toàn rơi vào phong hoa vũ trên thân cũng rất có thể trực tiếp đem phong hoa vũ h oanh sát liền xem như không thể đem hắn hoàn toàn cho h oanh sát cũng đầy đủ hắn ăn một bao phong hoa vũ nhìn thấy lâm thiên diệu thi triển ra một chiêu này trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo linh khí hướng về lâm thiên diệu thôi phát đi ra cái này đại hỏa cầu va chạm đi lên ầm ầm hai đạo linh khí lập tức bạo tạc bất quá lâm thiên diệu thôi phát đi ra bạo viêm thuật còn có một nửa hướng về phong hoa vũ nhanh chóng va chạm mà tới phong hoa vụ không khỏi đem ánh mắt của mình trận tròn lên hắn vốn cho là một chiêu này tối đa cũng liền có thể chịu đựng lấy chính mình một cái toàn lực sóng linh khí có thể hắn không nghĩ tới chính mình đánh giá thấp cái này uy lực của h ỏ a cầu bên trong ẩn chứa uy lực vượt quá tưởng tượng của hắn nhìn thấy hướng mình đập tới h ỏ a cầu hắn lựa chọn phía bên trái bên cạnh né tránh hô hô thành công tránh đi cái này đoàn h ỏ a cầu trong lòng một trận đắc ý một mặt bình thản nói một cái nho nhỏ h ỏ a cầu còn có thể lật trời hay sao có đúng không đông nhiên bên hai của hắn chuyển đến một đạo nghi hoặc âm thanh trong n g á y mắt phong hoa vũ cảm giác tình huống không thích hợp trên mặt lộ ra một đạo khó coi c h i sắc vội vàng chuyển hướng hướng âm thanh phát ra phương hướng một cái thanh âm quen thuộc tại phía sau của hắn người cái gì t h a n h lời của hắn vẫn chưa nói xong liền bị lâm thiên diệu một trường đập vào ngực đem hắn đánh bay mấy mét lâm thiên diệu nhanh chóng nào tới phong hoa vũ thẳng đến bị đánh bay ra ngoài một khắc này hắn còn là nghị không rõ lắm rõ ràng lâm thiên diệu tốc độ cũng không có hắn nhanh vì cái gì trong nháy mắt liền đến hắn đằng sau kỳ thật đây hết thể mấu chốt ngay tại vừa rồi cái kia bạo viêm thuật phong hoa vũ khinh thị bạo viêm thuật hắn muốn dùng chính mình thôi phát đi ra sóng linh khí nổ nát lâm thiên diệu bạo viêm thuật nhưng mà chỉ là triệt tiêu một nửa cuối cùng một nửa phong hoa vũ là lựa chọn tránh đi mà lâm thiên diệu vừa vặn vào lúc đó trước một bước đi vào phong hoa vũ muốn tránh đi vị trí đằng sau cho nên nói cũng không phải là lâm thiên diệu tốc độ nhanh mà là bởi vì hắn dẫn đầu đi tới đằng sau chờ đợi phong hoa vũ chui vào bấy dập của hắn bên trong muốn trong chiến đấu bố trí r a loại này vi d i ệ u cạm bẫy cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình cơ bản nhất tiền đề chính là thăm dò rõ ràng địch nhân tính cách lâm thiên diệu đại khái suy đoán biết phong hoa vũ sẽ thấy hắn cái này bạo viêm thuật năm mươi biết khinh thị hắn cái này bạo viêm thuật cái này năm mươi phần trăm lâm thiên diệu thật đúng là cực chúng lúc này mới có đằng sau chuẩn sắc tính toán phong hoa vũ né tránh vị trí frank nhào lên trong n g á y mắt lại là một trưởng nện ở phong hoa vũ ngực lâm thiên diệu cũng không có đ ỉ n h chỉ công kích mặt khác một trưởng lại hướng phong hoa vũ trái tim bộ vị chôn đi lên frank liên tục mấy chủ quyền đ ả t tại phong hoa vũ trái tim phía trên a cuối cùng phong hoa vũ chịu đựng không nổi hét thảm đi ra bởi vì trái tim của hắn đã bị lâm thiên diệu chủ y đến nửa vỡ ầm ầm lâm thiên diệu dùng tay trái giữ chặt phong hoa vũ tay phải hướng về trái tim của hắn bộ vị nhanh chóng in lên chỉ gặp hắn trên bàn tay xuất hiện một đạo kim sắc quan mang đạo tia sáng này đánh vào phong hoa vũ trái tim bên trong mà phong hoa vũ cũng tại không trung bị lâm thiên diệu hung hăng đánh h ạ một cái mấy mét sâu hố lập tức hình thành từng tầng từng tầng xương n g dâng lên lâm thiên diệu nổi giữa không trung lẳng lặng nhìn phía dưới hết thảy hắn có một loại cảm giác chính mình như vậy một k í c h tựa hồ không có đem phong hoa vũ cho giết chết quả nhiên hắn cảm giác cũng không có sai tại trong xương khói truyền đến một đạo âm độc âm thanh lâm thiên diệu rất tốt ngươi rất tốt thế mà đả thương bản đường chủ đem bản đường chủ bước đến loại tình trạng này đợi xương ngủ tàn đi liền gặp phong hoa vũ tóc thương loạn thân trên tất cả đều là vết máu một cái tay che ngực đứng tại trong xương khói lâm thiên diệu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hắn lạnh lùng nói ra cũng không chỉ là muốn đả thương ngươi mà là muốn giết ngươi giết ta ha ha cho cười chuyện cười lớn để ngươi mở mang kiến thức một chút bản đường chủ thực lực chân chính phong hoa vũ cười lạnh vài tiếng trong tay xuất ra một viên đan dược không do dự chút nào đem đan dược cho nuốt vào nhanh chóng đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau trong miệng mặc niệm nói vĩ đại t h ầ n hắc cám lấy linh hồn của ta phụng tại ngài xin ban cho ta lực lượng đi chỉ gặp phong hoa vũ cả người trên thân nổi lên một ngọn gió lâm thiên diệu thấy cảnh này trong nháy mắt phản ứng lại nhỏ giọng lầm bầm nói thần hát cám câu thần đan câu thần đan có thể cùng thần tiến hành câu thông sau đó căn cứ mỗi cái thần cần bỏ ra trả giá nặng nề sau đó làm mình thực lực đạt được tăng lên bất quá mỗi một k h ỏ a câu thần đan nó đều có chính mình quy cách cũng không phải là mỗi một k h ỏ a câu thần đan đều có thể câu thông đến bất kỳ một cái thần phong hoa vũ nguyên bản đã thương loạn tóc bây giờ trở nên càng thêm thương loạn quần áo trên người tóc theo cùng phong phiêu khởi tại phong hoa vũ trên đầu chậm rãi toát ra một cái lỗ đen cái lỗ đen này bên trong thả ra từng đạo màu đen khí thể những khí thể này chính tiến vào phong hoa vũ trong thân thể mà phong hoa vũ thực lực ngay tại tăng lên nhưng mà da của hắn cùng toàn bộ thân thể đều tại biến thành đen lâm thiên diệu khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng hôm nay ngươi nếu là gặp được những người khác rất có thể sẽ bị ngươi giết chết đáng tiếc ngươi hôm nay gặp ta vừa dứt lời hắn liền hướng phong hoa vũ nhanh chóng hướng về tới phong hoa vũ nhìn thấy lâm thiên diệu một màn này nhịn không được cười ha ha ha ha thật sự là vô tri người bản đường chủ đang cùng hắc cám chi thánh tiến hành nghi thức ngươi cảm thấy ở trong quá trình này là ngươi có thể công kích sao thân hắc cám lực lượng là ngươi có thể chống đỡ sao buồn cười buồn cười ngươi phanh a nhưng mà lời của hắn còn chưa nói xong hắn liền mở to chính mình hai mắt thật to nhìn xem lâm thiên diệu ánh mắt bên trong đều là không tin chỉ gặp lâm thiên diệu tay trái thôi phát ra một đạo thần lực đập c h ú n g hắn cái chân thứ ba mà bàn tay đập vào mi tâm cả hai đều là đồng thời tiến hành phong hoa vũ trên phần đầu không lô đen chậm dại biến mất không thấy gì nữa trên người hắn cuồng phong cũng tại trong chớp nhoáng này biến mất trong thân thể thật là toát ra một cỗ cường đại lực lượng chương ba trăm ba mươi b ố cũng không biết、Phúc. lâm thiên diệu cảm giác được phong hoa vũ trong thân thể toát ra một đạo bành trướng lực lượng lúc hắn biết đây là bởi vì cái gì vội vàng hướng lui lại rời khỏi năm mét bên ngoài hô hô chỉ gặp phong hoa vũ trong thân thể linh khí ngay tại phi t ố c gia tăng mà cánh tay của hắn đùi u thân thể đều đang nhanh chóng phồng lớn nhất là bụng phảng phất một cái banh r a khí cầu đồng dạng sắp nổ tung hắn sở dĩ sẽ phát sinh một màn này đó là bởi vì lâm thiên diệu đánh gây thần hắc cám truyền cho hắn lực lượng phải biết thần hắc cám thế nhưng là thần tồn tại hắn tùy tiện thôi phát ra một điểm lực lượng là có thể để một gã hợp thể sơ kỳ người tu chân cho no bạo hiện tại phong hoa vũ trạng thái chính là bởi vì hấp thu quá nhiều thân thể của hắn không có cách nào tiếp nhận ngay từ đầu hắn là sử dụng câu thần đan tiến hành nghi thức sau đó từng bước một đem thần hắc cám lực lượng truyền thâu đến trong thân thể của mình bây giờ truyền thâu nghi thức bị lâm thiên d i ệ u cắt đứt thần hắc cám cho lực lượng trong nháy mắt phát sinh d â n trào sung kích đến phong hoa vũ trong thân thể dẫn đến thân thể của hắn không thể thừa nhận phong hoa vũ nhịn không được hét thảm đi ra a hắn cảm nhận được mình lập tức liền bị xé rách đồng dạng ánh mắt nhìn về phía lâm thiên d i ệ u vội vàng xin khoan dung nói van cầu ngươi mau cứu ta lâm thiên d i ệ u van cầu ngươi mau cứu ta ta có thể cho ngươi bất kỳ vật gì hiện tại hắn đã không có danh xưng cái gì đường chủ thiên hồn tổ chức tổng bộ ở nơi nào lâm thiên diệu lạnh nhạt mà hỏi đối với phong hoa vũ đồ vật lâm thiên diệu thì là không cảm giác bất kỳ hứng thú gì hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là muốn biết Thiên hồn tổ ta biết. hồn chức ở nơi nào? Phong hoa vũ vàng nói, ta không biết. Ồ. chỉ nơi vội nói, nào? vàng Ồ, ở vũ lâm à nào hỏi không biết, ngươi để cho ta như thế nào cứu ngươi ngươi nói biết, ngươi ngươi? vấn cũng một ta đề, để cứu l thiên diệu đang nói những ngày thời điểm ánh mắt tập trung vào phong hoa vũ trên con mắt từ trong ánh mắt của hắn lâm thiên diệu thấy được thống khổ ngoại trừ thống khổ hắn còn phát hiện phong hoa vũ không có nói sai t h ầ n s ắ c nhưng mà hắn liền không hiểu rõ làm sao phong môn đường đường chủ cũng không biết cái này tổng bộ ở nơi nào có thể hắn đang nói đến cái này phong môn đường đường chủ phong hoa vũ là dựa vào quan hệ lên làm đường chủ lúc gia hỏa này phản ứng như vậy kịch liệt thoát nhìn tựa như là bị lâm thiên diệu đâm chúng đau nhức điểm đồng dạng lâm thiếu ta thật không biết tổng bộ ở nơi nào phong hoa vũ lại một lần nữa giải thích nói hắn cảm giác chính mình có một loại có khổ nói không rõ cảm giác lâm thiên diệu gặp thân thể của người này càng ngày càng bành trướng không đến bao lâu liền muốn nổ tung hắn nhất định phải tranh thủ thời gian hỏi mấy vấn đề đã ngươi không biết thiên hồn tổ chức ở nơi nào như vậy ngươi là thế nào cùng tổng bộ câu thông không có câu thông mỗi một cái tổng bộ đều sẽ phái tổng bộ sứ giả phía dưới tuần tra công việc sau đó chúng ta tại hướng bọn hắn báo cáo tình huống hoặc là sứ giả đến đây hướng chúng ta ra lệnh lâm thiếu van cầu ngươi mau cứu ta ta nói câu câu đều là lời nói thở a thân thể của ta thật là khó chịu nói đến phần sau thời điểm phong hoa vũ cảm giác thân thể của mình như là muốn vỡ ra đồng dạng cái loại cảm giác này cực độ khó mà chịu đ ư ợ c lâm thiên diệu cũng không để ý tới hắn mà là hỏi thăm những vấn đề khác vì cái gì lúc trước ta nói ngươi là đi cửa sau lên làm đường chủ ngươi vì sao lại có kia một bộ kích động bộ dáng dạng như vậy rất như là bị ta đâm chúng đau n h ấ t điểm phong hoa vũ gặp lâm thiên diệu một mực không có ra tay giúp chính mình trong lòng của hắn có chút không muốn nói nữa trong lòng tự hỏi chờ lâm thiên diệu cứu mình chính mình nói s a o có kẽ mặc cả nói lâm thiếu nếu như ngươi hiện tại đã cứu ta ta sẽ nói cho ngươi biết lâm thiên diệu khẽ hừ một tiếng ngươi cảm thấy lúc này ngươi còn có cò kẻ mặc cả chỗ c h ố n g sao nói cùng không nói hoàn toàn ở ngươi nói xong lâm thiên diệu một mặt quay người liền muốn rời khỏi bộ dáng phong hoa vũ nhìn thấy hắn bộ dáng nhất thời gấp trong lòng lo lắng lâm thiên diệu thật biết đi vội vàng kêu lên lâm thiếu ta nói ta nói bởi vì tại trong trí nhớ của ta ta có một cái ra ra tại thiên hồn tổ chức tổng bộ ta có thể lên làm cái đường chủ này đúng là bởi vì da da của ta chống đỡ lấy ta a đau quá bắp đùi của hắn lại tăng lên mấy cái hảo bụng trực tiếp chống giống một cái đại cầu lâm thiếu cứu ta lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống này hai tay thôi phát ra một đạo thần lực thần lực đánh vào phong hoa vũ trong thân thể phong hoa vũ trong nháy mắt cảm giác bụng của mình hòa hoãn một chút trong lòng của hắn một trận hưng ơ phấn coi là lâm thiên diệu m u ố n cứu hắn lâm thiên diệu đ ố n g nhiên dừng lại mình tay hắn cũng không phải là muốn cứu phong hoa vũ mà là bởi vì hắn đang còn muốn phong hoa vũ trong miệng đặt được cái khác ba cái đường ở nơi nào phong hoa vũ cũng cảm giác được lâm thiên diệu đình chỉ đối với hắn cứu rất là không hiểu đồng thời lộ ra một bộ bắt được cây cỏ cứu mạng bộ dáng bởi vì lâm thiên diệu cái kia một tay hắn cảm giác được lâm thiên diệu là có thực lực kia cứu hắn lâm thiếu van cầu n g ư ờ i mau cứu ta ta cái gì đều đã nói cho người biết cái khác ba cái đường khẩu ở nơi nào lâm thiên diệu bình thản mà hỏi Căn cứ lâm thiếu ta cũng không biết rõ cái khác ba cái đường khẩu tại cái gì ở y địa phương phong hoa vũ nhanh chóng nói ra hắn cảm giác thời gian của mình không dài thân thể của mình hoàn toàn không chịu nổi đánh lấy b ô n g n h i n nói lâm thiếu thân thể của ta sắp phế đi van cầu ngươi mau cứu ta lâm thiên diệu nhìn xem thân thể ngay tại bành trướng phong hoa vũ trong lòng âm thầm tính toán từ cái này phong hoa vũ trong miệng đạt được tin tức thật sự là quá ít đáng giá nhất thăm dò tin tức chính là phong hoa vũ ra ra điểm này còn có nếu như mình có thể khống chế phong hoa vũ đem hắn luyện hóa thành chính mình người hầu như vậy ngày sau chính mình nhất định có thể thăm dò đến thiên hồn tổ chức tổng bộ tin tức nhưng bây giờ phong hoa vũ trong thân thể có bực này bành trướng lực lượng mặc dù mình có thể giúp hắn thanh trừ những lực lượng này nhưng là mình tuyệt đối biết lớn thất thần lực tương phản phong hoa vũ rất có thể sẽ có được nhất định tăng lên đến lúc đó ra hỏa này nếu là giết ngược lại chính mình như vậy hết thể liền nghiêm trọng lớn mất thể lực chính mình liền xem như có kia mấy t r ư ờ n g cường lực cát chủ bài cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của phong hoa vũ nhưng tại cái này năng lượng bành trướng thời khắc hắn muốn dùng khống hồn pháp đem phong hoa vũ khống chế lại cũng khó có thể thành công bởi vì cái này bành trướng lực lượng rất có thể biết phản vệ chính mình bởi vì tại sử dụng khống hồn pháp thời điểm linh hồn của mình biết suy yếu không ít một khi phản vệ chính mình tất nhiên sẽ nhận trọng thương nghĩ tới những thứ này lâm thiên diệu cảm thấy không cần thiết cứu phong hoa vũ gia hỏa này mặc dù mất đi một cái trọng yếu manh mối rất trọng yếu nhưng là mạng trọng yếu hơn trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại đã nghĩ đến một cái biện pháp khác chương ba trăm ba mươi lăm hát điếm cứu ta cứu ta lâm thiên diệu gặp hắn thân thể cũng nhanh muốn bạo tạc không có chút gì do dự nhanh chóng bay xuống đi kéo lại bị đập t r ú n g trong hầm ẩn xứ lý phi dương kéo lại hắn như là sách một con gà con nhanh chóng bay đến bên ngoài ba mươi m có hơn vị trí khi bọn hắn vừa tới ba mươi m có hơn vị trí ẩm ẩm phong môn đường trong thành bảo lập tức vang lên một đạo nổ lớn tiếng nổ đinh thai nhức ó c cũng tại trong chớp nhóm này một tòa cao lớn tòa thành lập tức sụp đổ xuống tới ngắn ngủi ba giây đồng hồ tòa thành biến thành phế tích phong hoa vũ bản thân tu vi thế nhưng là hợp thể sơ kỳ bây giờ hắn sử dụng câu thần đan trên thân tu vi càng là tăng lên tới hợp thể trung kỳ như vậy mặc dù là bành trướng bạo tạc nhưng là uy lực cũng không so tự bạo kém bao nhiêu một cái hợp thể trung kỳ uy lực đủ để đem toàn bộ tòa thành phá hủy lâm thiên diệu dẫn theo lý phi dương chậm rãi hạ xuống tới sau đó đem hắn ném xuống đất nhìn xem trọng thương lý phi dương tiện tay ném ra một đạo thần lực Đạo này khu khu lý phi dương nhẹ giọng ho khan vài tiếng nhìn về phía lâm thiên liên diệu vội vàng tôn kính nói xin lỗi chủ nhân thật xin lỗi không có cho ngươi quá nhiều trợ giúp trong lòng của hắn cảm thấy chính mình một chút cũng không có làm bị thương phong hoa vũ chẳng khác nào một chút cũng không có giúp đỡ lâm thiên liên diệu hắn cho là mình một chút tác dụng cũng không có lâm thiên diệu bình thản nói ngươi đã giúp đỡ rất nhiều bận rộn nói thật ra lần này nếu như không có lý phi dương tin tức từng cái thủ vệ vũ lực bố trí để hắn trước tiêu diệt những cái kia tà binh như vậy hắn muốn thắng được trận này thắng lợi như vậy thật sự là khó khăn thậm chí có thể nói là rất không có khả năng bởi vì có quan hệ thẻ thủ vệ đều có ba tên nguyên anh đỉnh phong tu vi cái này ba tên nguyên anh đỉnh phong người tu chân cũng coi là phong môn đường nhất đảng cao thủ nếu có ba người này hỗ trợ phong hoa vũ để hắn có cơ hội sử dụng câu thần đan thành công như vậy hắn hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ đa tạ chủ nhân khoan hồng độ lượng lý phi dương vội vàng hướng lâm thiên diệu nói lời cảm tạng ngươi biết phong hoa vũ trong miệng cái kia tổng bộ sứ giả là lúc nào xuống tới sao lâm thiên diệu lúc trước muốn hỏi cái này vấn đề nhưng là phong hoa vũ thân thể đã chống đỡ không nổi hắn mặc dù còn dằm co thôi phát thần lực vì hắn làm dịu nhưng là lần thứ hai làm dịu hiệu quả biết giảm bớt một nửa cũng thay đổi tướng tương đương hắn cần sử dụng ra gấp hai thần lực lúc ấy hắn cảm thấy không quá có lời cho nên liền từ bỏ lý phi dương cẩn thận suy tư vài giây đồng hồ đông nhiên nói ra ba ngày trước có một cái mang theo mặt nạ sát đi vào phong môn đường lúc ấy này vị diện cố nam đến thời điểm phong hoa vũ là tự mình đi ra ngoài nên đón đồng thời này vị diện cố nam tử tu vi là hợp thể đ ỉ n h phong rất là kinh khủng lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm nói hợp thể đình phong nếu như không có gì bất ngờ xảy ra này vị diện cô nam tử chính là phong hoa vũ trong miệng tổng bộ sứ giả trong lòng âm thầm nghĩ chỉ là một sứ giả liền có hợp thể đ ỉ n h phong tu vi xem ra tổ chức này thực lực xác thực không đơn giản lâm thiên diệu không có cùng hắn đang nói những này mà là nói ra hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi đoạn thời gian gần nhất này thủ tại chỗ này thẳng đến chờ thiên hồn tổ chức tổng bộ tổng sứ xuống tới đến lúc đó ngươi trực tiếp nói cho tên kia tổng sứ phong môn đường là ta diện mà mệnh của ngươi là ta lưu lại báo tin đồng thời nói cho hắn biết b ó c có thể dẫn hắn tìm tới ta cái này nhìn như chuyện đơn giản chính là lâm thiên diệu đang quyết định phải chăng muốn cứu phong hoa vũ nghĩ tới kế hoạch mặc dù nói đó cũng không phải một cái cái gì tốt kế hoạch nhưng là hắn có thể cam đoan chỉ cần là lý phi dương dựa theo hắn như vậy nói tới đi làm như vậy vị kia tổng bộ xuống tới sứ giả khẳng định sẽ tìm đến hắn hoặc là đối với hắn khai thác hành động đồng thời hắn làm như thế chính là rõ ràng hướng toàn bộ thiên hồn tổ chức tuyên chiến là chủ nhân lý phi dương đối với lâm thiên diệu mệnh lệnh thế nhưng là một trăm phần trăm nghe lệnh sau hai giờ lâm thiên diệu đi tới c h â n cọ di ổ trải qua cuộc chiến đấu này hắn cũng là tổn thất không ít thể lực cho nên tốc độ phi hành liền tương đối chậm lúc đến nơi này đã là tám giờ tối hắn trực tiếp hướng về cọ di ổ khách sạn tìm tới thầm nghĩ chính mình còn tưởng rằng ngày mai mới có thể trở về không nghĩ tới sự tỉnh tiến triển không sai hôm nay là có thể trở về hắn định tìm dư thiếu nam lập tức lái xe về cọ dịt rổ thành phố đi vào khách sạn trước mặt phát hiện khách sạn lại là đóng cửa sớm như vậy liền đóng cửa thật chẳng lẽ là sợ hãi có yêu quái hay sao coi trọng t i ể u điếm mặt có một cái cửa sổ là mở ra hướng bốn phía nhìn thoáng qua cũng không có người chú ý tới mình nơi này nhẹ nhàng nhảy lên đ ằ n g không mà lên nhanh chóng nhảy đến trong t i ể u điếm sau đó tìm tới mình cùng dư thiếu nam chỗ đặt trước gian phòng gõ cửa một cái có thể trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh phanh phanh lâm thiên diệu lại một lần nữa gõ cửa đồng thời gia tăng mấy phần lược đạo hắn cảm giác chuyện gì xảy ra lập tức thả ra thần trí của mình đem toàn bộ gian phòng cho b o phủ nhưng mà hắn phát hiện trong phòng không có một người frank trực tiếp một trưởng đánh vào trên cửa phòng đem cửa phòng cho tránh đi đến giữa bên trong chỉ gặp trong phòng khắp nơi bờ bộn trên mặt đất còn có một số vết máu lâm thiên diệu dùng ánh mắt nhìn lướt qua hắn rõ ràng đánh giá ra cái này máu tươi vừa lưu không lâu còn có không ít nhiệt độ lập tức minh bạch dư thiếu nam xảy ra vấn đề trong phòng cẩn thận nhìn một chút hắn phát hiện ở bên trái đĩa bên trên bùi đất cùng một bên khác so sánh tương đối sạch sẽ vừa nhìn liền biết có người dùng tay háo khoác lên phía trên lâm thiên diệu đem ánh mắt của mình nhắm lại dụng tâm đi cảm giác trong đầu hắn hiện ra một đạo hình ảnh dư thiếu nam bị một đám người đánh quỳ trên mặt đất có một người ngồi trên ghế một cái tay khoác lên trên mặt bàn chính là đây chẳng qua là tay háo đem cái bàn cho lau sạch sẽ sau đó hắn bỗng nhiên mở ra ánh mắt của mình ánh mắt chuyển hướng bên trái vách tường flang trong tay thôi phát ra một đạo thần lực đem vách tường trực tiếp đụng ngã lập tức một cái cửa hang xuất hiện quả là thế lâm thiên diệu dùng chiêu này cảm giác là hắn tại tiên giới thời điểm sở học đến bất quá một chiêu này yêu cầu cực kỳ cao lấy hắn hiện tại nguyên anh sơ kỳ tu vi tối đa cũng, cũng chỉ có thể là cảm giác một chút người bình thường hành động đồng thời còn chưa nhất định chuẩn xác hướng về cửa hang đi đến hắn thấy rõ ràng có thang lầu đi xuống quả nhiên không có nhìn lầm thật đúng là một cái hát điếm lúc trước lâm thiên d i ệ u tại cùng dư thiếu nam và ở thời điểm hắn liền cảm giác cái quán rượu này phục vụ viên có chút không đúng nhưng là khi đó phục vụ viên nói tới sự tình là liên quan tới yêu quái sự tình thế là hắn liền muốn hẳn là yêu quái sự tình là phục vụ viên một đám người làm ra hắn đã nói ở tại bọn hắn khách sạn không có chuyện như vậy hẳn là liền không có sự tình dù sao những việc này đều là đám này phục vụ viên làm gia có thể hắn không nghĩ tới thế mà còn phát sinh loại sự tình này chương ba trăm ba mươi sáu ngươi chính là đại sư tiểu tử tính ngươi vận khí không tốt thế mà phát hiện các đại gia sự tình trong đó một tên mọc ra cái r ù i mặt mặc một bộ bọ cạp áo thun nam tử trung niên hung ác nói tại bên cạnh hắn còn có năm tên nam tử cái này năm tên nam tử tóc thống nhất nhuộm thành màu vàng từng cái ăn mặc rất thời thượng bộ dáng thoạt nhìn không một chút nào giống như là c h ấ n có gì âu người bất qua mấy người kia thật đúng là c h ấ n có gì âu người chỉ là bọn hắn đều ra ngoài đi ra bên ngoài sông sáu mấy năm trở về gặp qua không ít việc đời tại trong c h ấ n bị mọi người hao ước phải biết tại c h ấ n có gì âu người trong lòng bọn họ một mực đem rời đi nơi này đến thành phố lớn đi sinh hoạt xem như một cái tín nhiệm nếu ai thật rời đi nơi này tại trong đại thành thị sống sót bọn hắn đều sẽ vô cùng tôn kính người kia liền xem như không thể tại thành phố lớn ăn nhà ở nơi đó sinh tồn qua mấy năm bọn hắn cũng cảm thấy xem như lợi hại người cho nên cái này mấy tên nam tử tại bọn hắn trong lòng kia cũng là lợi hại tồn tại bất quá trong mấy người này một vị thanh niên nam tử lâm thiên diệu nhận biết chính là cò gì ổ khách sạn phục vụ viên hắn mặc cũng rất thời thượng cùng hôm nay cái kia ăn mặc rất thổ phục vụ viên quả thực chính là hai cái dạng thậm chí sẽ để cho người coi là cái này căn bản liền không phải một người tại bọn hắn mấy người trước mặt có một gác bị trói nam tử nam tử trên thân một mảnh vết máu bộ mặt bị quất đến giống như là một cái đầu heo bất quá lờ mờ có thể phân biệt ra nam tử này chính là cho lâm thiên diệu dẫn đường dư thiếu nam khách sạn phục vụ viên tùy ý một c ư ớ c đá vào dư thiếu nam trên thân sau đó nhìn về phía ngay từ đầu nói chuyện nam tử trung niên hỏi bảo ca ngươi nhìn tiểu tử này xử lý như thế nào được xưng là bảo ca nam tử t r ừ n g mắt liếc tên này khách sạn phục vụ viên rất là không vui nói ta nói bao nhiêu lần gọi ta thiên đức đại sư khách sạn phục vụ viên vội vàng đổi giọng nói ra v â n g v â n g v â n g thiên đức đại sư chúng ta phải làm thế nào xử lý ra hỏa này đâu xử lý như thế nào tên này nam tử trung niên chính là gần nhất rất nóng nhận đám người truy phủng thiên đức đại sư nguyên danh ngô bảo cuối cùng mở miệng nói ra tiểu tử này phát sinh chúng ta phát tài bí mật giết đi liền xem như giết h ắ n cũng không có người biết hoài nghi đến trên đầu của chúng ta cũng thế ha ha ha ha mấy tên nam tử ha ha cười to nguyên lai、like、ngươi chính là cái kia vẽ bùa đại sư nhưng vào lúc này một đạo bình thản âm thanh từ cửa thang lầu truyền đến chỉ gặp một gã thanh niên tiểu tử từ bên trên đầu bậc thang đi xuống mọi người thấy tên này thanh niên tiểu tử thời điểm rất là hoang mang tiểu tử này là vào bằng cách nào nhìn hắn mặc cùng chấn có di ấu ngươi không một chút nào giống tên kia khách sạn phục vụ viên tỉ mỉ đánh giá đông nhiên phản ứng lại ngươi là cùng hắn cùng đi khách sạn vào ở gia hỏa nghe nói như thế nguyên bản cúi đầu một mặt hữu khí vô lực dư thiếu nam đem đầu của mình nâng lên nhìn về phía lâm thiên diệu trong miệng gian nan nói lâm huynh đệ ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo hy vọng hắn giờ phút này đã bị đánh cho gần chết lúc trước tại ngô bảo nói muốn đem hắn giết thời điểm trong lòng của hắn rất là sợ hãi muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng là hắn biết chính mình phát hiện những người này bí mật bọn hắn không có khả năng bông t h a mình cùng hắn là như thế còn không bằng lưu thêm một điểm khí lực chờ có cơ hội thời điểm chạy trốn chính mình lại tránh thoát một chút nếu như là đổi thành những người khác nghe nói chính mình muốn bị giết nhất là mình bị người khác vây quanh dưới tình huống khẳng định đã sớm dùng hết cuối cùng một hơi cầu xin tha thứ cho nên nói cái này dư thiếu nam dưới loại tình huống này còn có thể phân tích những chuyện này đã coi như là rất không tệ khách sạn phục vụ viên như thế một nhắc nhở đám người phản ứng lại vị kia tự xưng là thiên đức đại sư nam tử nói ra ồ nguyên lai là tiểu tử này đồng bọn ngươi thế mà phát hiện chúng ta tầng hầm xem ra hai người các ngươi tiểu tử thật đúng là cùng ta thiên đức đại sư có cơ duyên lớn lao a nói xong lời cuối cùng thời điểm khoe miệng của hắn thoáng qua một đạo tàn bạo rất rõ ràng hắn nói tới cơ duyên là muốn đem lâm thiên diệu hai người đều phế đi cơ duyên lâm thiên diệu đối với hắn lời nói đương nhiên sẽ không để ở trong lòng gặp hắn không nói lời nào vị này thiên đức đại sư còn tưởng rằng là bị chính mình dọa cho hù nói một mặt không ai bị nổi nói tiểu tử bị hù do đến bất quá hai người các ngươi phát hiện chúng ta kiếm tiền bí mật nếu không hai người các ngươi nếu là quỷ xuống hướng bản đại sư cầu xin tha thứ không chừng bản đại sư sẽ còn tha các ngươi một mạng vị này thiên đức đại sư kỳ thật chính là một gã giả thần giả quỷ lừa đảo hãn tại cùng mấy tên đồng hương ra ngoài làm công hoàn toàn chính là sống ở thành phố thấp nhất hoàn toàn tựa như là một đầu chó chết tại trong thành thị kéo dài hơi tàn đ ỗ n g nhiên có một ngày hắn liền làm một giấc chiêm bao mơ tới chính mình giả thần giả quỷ hù do a người tất cả mọi người đem tiền cho mình thế là hắn liền manh động một loại ý nghĩ chẳng có gì ẩu người đều là một đám chưa từng va chạm xã hội người đến lúc đó chính mình liền chế tạo một chút náo yêu quái sự tình sau đó lại giả ra chính mình có phương pháp phá giải có thể hắn phát hiện muốn chế tạo nháo quỷ sự tình vẹn vẹn bằng dựa vào hắn một người thật sự là khó khăn thế là hắn liền triệu tập mấy cái quan hệ không tệ đồng thời lẫn vào cũng không có gì đặc biệt đồng bọn mỗi ngày liền dựa vào những n à y đồng bọn chế tạo một chút yêu quái yêu quái biết nửa đêm tập kích người hoặc là phóng hỏa một loại sự tình bất quá phóng hỏa cũng không phải là phóng đại lửa mà là đặt ở đầu giường của người khác k i a lửa bị mọi người phát sinh là có thể nhanh chóng dọc tát sau đó lại trải qua mấy người tuyên truyền không bao lâu thời gian chấn có gì ổ tên thôn liền thật tin tưởng việc này đồng thời còn tin tưởng ngô bảo biết v ẽ bừa trọng yếu nhất chính là bọn hắn lúc kia không tin cũng không có cách nào cho nên bọn họ mua vé b ừ a kinh ngạc phát hiện thật đúng là rất có hiệu quả yêu quái nhìn thấy vé b ừ a về sau liền không có lại đến gia tộc của bọn họ hết thảy đều rất an toàn cuối cùng việc này truyền khắp toàn bộ chấn cọ di ô mỗi đến cuối tháng tất cả mọi người sẽ chủ động tìm ngô bảo cái này thiên đức đại sư v ẽ b ừ a bởi vì ngô bảo nói cho bọn hắn mỗi một bức v ẽ phủ chỉ có thể quản một tháng cho nên mỗi một tháng đều cần thay đổi mỗi một tháng đều cần một lần nữa hướng thiên đức đại sư mua loại chuyện này đã tiến hành mấy tháng nô bảo mấy người đã kiếm lời mấy v ạ n nguyên mỗi người gãy một cánh tay có thể tha các ngươi một mạng lâm thiên diệu lãnh đạo nói đối với cái này dư thiếu nam lâm thiên diệu không cảm thấy có bao nhiêu cảm thấy hứng thú nhưng là hắn cảm thấy gia hỏa này là bởi vì cho mình dẫn đường mà đi tới nơi này chủ yếu là vì trợ giúp chính mình như vậy đoạn thời gian này bên trong gia hỏa này chính là mình người nếu ai động đến hắn người hắn tuyệt không khinh s u ấ t tha thứ bây giờ chỉ là khiến cái này người gãy tay cánh tay hắn cảm thấy mình đã đầy đủ mềm lòng bất quá mấy người nếu là phản kháng hắn như vậy hắn khẳng định sẽ muốn những người này biết cái gì gọi là tử vong chương ba trăm ba mươi bảy trở về không lại như thế nào tiểu tử ngươi nói cái gì mỗi người gãy một cánh tay ha ha ngươi xác định chính mình không phải tú đầu vẫn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ nô bảo ánh mắt của mấy người nhìn về phía lâm thiên diệu từng cái ánh mắt bên trong mang theo nụ cười dễ c ậ n nơi này chính là địa bàn của bọn hắn trước mắt tiểu tử này lại dám để bọn hắn tự đoạn một cánh tay tại bọn hắn trước mắt nếu như tiểu tử này không phải người ngu chính là trong ngộng cảm thấy mình là sống trong ngộng ba lâm thiên diệu nhàn nhạt đếm lấy nô bảo mấy người gặp lâm thiên diệu dáng vẻ tự mình đếm lấy số căn bản cũng không phải là không đem bọn hắn để ở trong mắt không nhìn bọn hắn tồn tại nha mà lại bọn hắn phát hiện lâm thiên diệu tựa hồ là đang cho bọn hắn một cái kỳ hạn g ô bảo cái này thiên đức đại sư đem hai tay của mình cắm ở bên hông không ai bị nổi nói tiểu tử ta liền muốn nhìn xem ngươi đếm tới số không lại có thể thế nào đếm tới số không lại có thể thế nào đương nhiên là từ số lẻ đến mười ngàn ha ha đứng tại ngô bảo bên người khách sạn phục vụ viên lập tức cười ha ha những người khác nghe được hắn lời này cũng không nhịn được cười ha ha lập tức có một gã nam tử tiếp miệng nói ra vậy cái này tiểu tử suốt ngày đều ở nơi này đếm xem chữ đồ chơi nô bảo k h o á t k h o á t tay chỉ không hắn không có khả năng suốt ngày đều ở nơi này đếm xem chữ bởi vì hắn rất nhanh liền bị chúng ta đưa tiễn địa ngục mấy người ủ ỉ vào nô bảo thiên đức đại sư cái thân phận này cảm thấy mình tùy tiện giết một hai người một điểm vấn đề cũng không có hai lâm thiên diệu không để ý đến mấy người tiếp tục đếm lấy nhưng mà mấy người cũng không để ý đến lâm thiên diệu một mặt không ai bị nổi nhìn xem hắn bọn hắn liền muốn nhìn xem liền xem như lâm thiên diệu đếm tới số không kia lại có thể thế nào nhìn mấy người dáng vẻ lâm thiên diệu cảm thấy mình cũng không cần thiết tại mấy cái đi lập tức hướng về mấy người vào tới hô hô bởi vì hắn tốc độ cũng không có toàn bộ nhấc lên cho nên bọn hắn còn là có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có một cái bóng thoáng qua trong lòng cực kỳ chấn kinh đây là có chuyện gì tại sao có thể có một cái bóng thoáng qua khi bọn hắn lại một lần nữa c h ư ớ c mắt lúc bọn hắn phát hiện lâm thiên diệu đã đi tới trước mặt trận tròn mắt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi ngươi ngươi giang giác. lâm thiên diệu trực tiếp xuất thủ ôm đồm trên vai của hắn đem tay hướng xuống kéo một cái a chỉ gặp ngô bảo cánh tay trái trong nháy mắt rời khỏi thân thể rơi xuống đất mà trên cánh tay của hắn máu tươi như là không có ngăn chặn hưởng thủy thoáng cái bạo phát đi ra máu tươi khắp nơi chảy ra chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian đứng tại ngô bảo bên người khách sạn phục vụ viên trên thân đều bị ngô bảo trên cánh tay c h ả y ra đi ra máu tươi cho n h u ộ n đỏ trên phần đầu từng giọt máu tươi c h ả y xuôi a ngô bảo cùng tên này khách sạn phục vụ viên đồng thời lớn tiếng kêu lên một cái là bởi vì đau đớn mà phát ra kêu thảm mà đổi thành bên ngoài một cái thì là bởi vì bị hù dọa đến cho nên mới phát ra kêu thảm ngô bảo mấy người khác thấy cảnh này cũng là ngây ngẩn cả người ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi chi ý sau đó lại từ sợ hãi biến thành sợ hãi bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu xuất thủ sẽ như thế h u n g ác chỉ là như vậy thoáng cái liền đem bọn hắn bảo ca cánh tay ngạnh xinh xinh ốn éo xuống tới mà lại bọn hắn nhìn lâm thiên diệu trong tay vũ khí gì cũng không có nói cách khác lâm thiên diệu là dùng tay đem bọn hắn bảo ca cánh tay cho kéo xuống đến cái này cần cần bao lớn lực lượng nghĩ tới những thứ này bọn hắn liền cảm giác được sợ hãi một hồi đang xem bọn hắn bảo ca đau giống một cây bánh quay trèo trực tiếp chính là quỷ trên mặt đất kêu thảm lâm thiên diệu nhìn về phía mấy người lạnh lùng nói ra hiện tại còn có tâm tình cười sao giờ phút này mấy người còn có cái gì tâm tình cười phải nói là không dám thậm chí có thể nói bọn hắn thở mạnh cũng không dám một chút vội vàng hướng lâm thiên diệu khoát tay ra hiệu không dám không dám mấy người nhìn thấy lâm thiên diệu cái ánh mắt kia cảm giác chính mình ở vào trong hầm băng đồng dạng chân mềm lũn phu phu một tiếng quỷ trên mặt đất hoàn toàn không quan tâm cái gì tình nghĩa huynh đệ mở miệng xin khoan dung nói đại hiệp cầu ngươi thả qua chúng ta chúng ta cũng không dám lại gạt người đây hết thể đều là bởi vì ngô bảo chúng ta đều là bị ngô bảo cưỡng chế để ép làm trong lòng bọn họ coi là lâm thiên diệu chủ yếu là đến điều tra việc này trên thực tế lâm thiên diệu hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn lừa gạt không gạt người đọc truyện tại đi vào dư thiếu nam bên người nhẹ nhàng vung tay lên đem hắn sợi dây trên người giải khai đồng thời ở đây đồng thời trong tay vung ra một đạo thần lực tiến vào trong thân thể hắn làm dịu thương thế trên người hắn đặt được lâm thiên diệu c ố này thần lực dư thiếu nam cảm giác trên người mình thương thế tốt hơn nhiều khí lực thoáng cái cũng dồi dào nhìn về phía lâm thiên diệu cảm kích nói cảm ơn ngươi lâm huynh đệ hắn hiện tại cảm giác được thể lực của mình thoáng cái khôi phục không ít hắn biết đây hết thể đều là bởi vì trước mắt lâm thiên diệu đi thôi tốt sau mười phút lâm thiên diệu cùng dư thiếu nam đi tới trong xe việt giã bởi vì dư thiếu nam trên thân bị trọng thương cho nên t ử lâm thiên diệu lái xe tại hai người cùng nhau đi tới lúc lâm thiên diệu đã từ dư thiếu nam trong miệng biết được nguyên lai là dư thiếu nam ở buổi tối lúc ngủ hắn cảm thấy miệng hơi khô khát thế là liền chuẩn bị xuống lầu mua một bình nước có thể hắn nhìn thấy khách sạn phục vụ viên lén lén lút lút tiến vào một căn phòng khác lòng hiếu kỳ phía dưới hắn đi theo đi tới thế là hắn phát hiện nô bảo bọn người xuất ra một chút yêu quái trang phục từng cái mặc lên người đồng thời nói một chút không nên để dư thiếu nam nghe được dư thiếu nam trong lòng rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới buổi chiều mới nghe được khách sạn phục vụ viên nói có yêu quái nguyên lai、like、chính là khách sạn phục vụ viên cùng với khác người làm bộ hơn nữa còn là vì lừa gạt những người k h ắ c tiền